Mì sợi tiến miệng, qua võ liền phát giác này mì sợi khẳng định không phải lao bà tay nghề, lại thấy nữ nhi như vậy khẩn trương hề hề, hắn không khỏi cười, ừ, ăn rất ngon. nói hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên, lâm mụ mụ cũng gắp một chén lớn mùi ngon mà ăn, xem đến qua vi rất là ý động, chẳng lẽ nói nàng chùm nghệ kỳ thật thiên phú dị bẩm? qua vi cũng gắp một chén cúi đầu ăn lên, chỉ một ngụm, nàng liền nước mắt, rõ ràng thực bình thường a, có như vậy ăn ngon sao? qua vi ăn xong mị sợi nói thầm nói. Ăn ngon, mì sợi có nữ nhi của ta ái. Lâm mụ mụ nói. Đúng vậy, nữ nhi thiêu khẳng định ăn ngon. Qua ba ba cũng nói. Qua vi. Ba ba mụ mụ, ái các ngươi. 174 cuối kỳ khảo. Ăn xong mì sợi, qua vi liền trở về phòng đi xin vượt ngành học. Đến nỗi qua vô cùng lâm vân, tắt tay cầm tay ngọt ngào tản bộ đi. Qua vi ở trên tinh võng đệ trình xong xin, liền sớm mà rửa mặt ngủ, tính toán ngày hôm sau dậy sớm rèn luyện thân thể. Tuy nói nàng đối cuối kỳ khảo tràn ngập tin tưởng, bất quá nàng vẫn là phải làm hảo hoàn toàn chuẩn bị. Ba ngày thời gian trong trước mắt, qua vi bọn họ lần này tân sinh nên đón bọn họ lần đầu tiên cuối kỳ khảo. Bọn họ năm nhất sinh chỉ cần khảo tam môn, phân biệt là lý luận hóa, thể năng khóa cùng tinh thần lực khảo hạch. Buổi sáng là lý luận khóa cùng thể năng khóa khảo hạch. Như cũng là quen thuộc trường thi, mỗi người ngồi ở trong suốt trên chỗ ngồi, bắt đầu rồi chính mình khảo thí. Qua vi ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi túi đầu xoát xoát xoát bắt đầu làm bài, nàng làm bài tốc độ thực mau, toàn bộ làm xong lúc sau, còn cố ý lại từ đầu tới đuôi cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, xác định không có lầm sau mới điểm đánh đệ trình kiện. Đương nàng đi ra trường thi khi, bên ngoài nộp bài thi người ít ỏi không có mấy, nhìn đến qua vi ra tới, có người nhận ra tới nàng, nhịn không được thò qua tới hỏi, qua đại học thần, khảo thế nào. Còn hào đi, qua vi ba phải cái nào cũng được địa đạo, dứt lời nàng cười rời đi. Trận thứ 2 khảo thí ở thể năng quán tiến hành, yêu cầu kiểm tra đo lường tam phương diện, lực lượng, tốc độ cùng đối chiến. Qua vi bước chậm hướng thể năng quán đi đến, đương nàng đi vào thể năng quán khi, bên ngoài đã top 5 top 3 có người bắt đầu xếp hàng. Qua vi đi đến đội ngũ mặt sau cùng, an an tĩnh tĩnh mà bài đội. Bởi vì hiện tại nhân số thiếu, 15 phút không đến qua vi liền theo đội ngũ tiến vào thể năng quán. Nay vẫn là qua vi lần đầu tiên tiến vào thể năng trong quán, bên trong không gian rất lớn. Đồng thời cất chứa 1000 người tới đều dư giả. Ở thể năng quán lầu 1, chủ yếu thí nghiệm chính là lực lượng cùng tốc độ. Qua Vi nhìn nhìn lầu 1 bảng hướng dẫn, quyết định trước thí nghiệm tốc độ, sau đó lại đi thí nghiệm lực lượng. Thí nghiệm thể năng dụng cụ đều thực chí năng hóa, đương qua Vi đứng ở máy trắc nghiệm trước, cảm ứng được qua Vi xuất hiện, máy trắc nghiệm phát ra không có phập phòng điện tử âm, tích, thí sinh ngài hảo, thỉnh đưa vào thí sinh tin tức. Qua Vi học phía trước người đem nàng học sinh điện tử tạm soát một lần, điện tử âm lập tức nói Thí sinh qua vi, thỉnh làm tốt khảo thí chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Qua vi nhanh chóng chạy động lên, nàng nhanh chóng chạy vội hai chân giống như hư hóa giống nhau thấy không rõ lắm. Hoa, wow, thật nhanh. Trung quanh có người phát ra tán thưởng thanh. Một phút sau, chắc tốc nghi lại lần nữa phát ra âm thanh, tích, thí nghiệm hoàn thành, 41 mét một giây, đánh giá trung thượng. Tiếp theo, qua vi lại bảo chế đúng cách mà thí nghiệm lực lượng, được đến vẫn như cũ là trung thượng đánh giá. Thí nghiệm xong lực lượng cùng tốc độ, Qua Vi liền đi thể năng quán lầu 2 thí nghiệm sức chiến đấu. Phụ trách sức chiến đấu thí nghiệm chính là người máy, chúng nó đánh giá nhất khách quan. Qua Vi vừa đi tiến chiến lực thí nghiệm khu, mặt đất liền tự động vỡ ra xuất hiện một người cao lớn sức chiến đấu thí nghiệm người máy. Kia người máy toàn thân hiện ra thần bí màu sáng bạc, ngoại hình đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, phi thường man. Tích, kiểm tra đo lường đến năm nhất thí sinh Qua Vi, thí nghiệm sắp bắt đầu, thỉnh chuẩn bị. Hiện tiến vào đếm ngược, 3, 2, Bắt đầu. Theo bắt đầu nói ôm rơi xuống, qua vi cùng người máy đồng thời đậu. Hoa dâm cùng hắc bạch tràn ngập ở thí nghiệm khu, viêm phi giáo viên cùng một đám mặt khác giáo viên ngồi ở cùng nhau, bọn họ đều thanh thản mà ngồi ở quan khán khu tán gẫu. Di, đây là ai lớp học? Có người chú ý tới qua vi cùng người máy tỉ thí, không tự chủ được hỏi. Viêm phi quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra có trung binh dự khoe khoang, này còn dùng nói sao, tự nhiên là ta lớp học. Nàng kêu qua vi. Đây chính là ta lớp học bà bối. Nàng chính là Qua Vi. Có chút không có gặp qua Qua Vi nhân mã thượng bừng tỉnh. Quan khán cú nội, bọn họ nguyên bản tản mạn ánh mắt tất cả đều không tự chủ được dừng ở Qua Vi cái này thí nghiệm khu thượng. Lao tất, đem cái kia cửa sổ phóng đại. Có người lập tức kêu lên. Đại gia nhìn chằm chằm Qua Vi cùng người mấy người tới ta đi, mùi ngon mà thoạt nhìn. Qua Vi lúc này đây phong cách đại khai đại hạc, nàng cũng không cần ảo cảnh tới mưu lợi, cũng vô dụng dây đằng tới trở ngại bọn họ Chỉ dùng quyền cước lực lượng cùng bước chân dịch chuyển tới ứng đối. Qua vi đánh đến là vui sướng chăn chề, ngồi ở quan khán khu giáo viên nhóm xem đến cảm xúc minh ngông. Cuối cùng, qua vi lấy tuyệt đối ưu thế đem thí nghiệm người máy đánh nghiêng trên mặt đất khởi không tới, cho điểm vì thượng thượng đẳng. Thí nghiệm khu, qua vi nghe được cho điểm vừa lòng mà cười, không ổng công nàng phí như vậy một phen đại lực ý. Nàng xoa xoa cái chán hãn, tư thể năng quán rời đi trở về ký túc xá. Trong ký túc xá một người đều không có Qua vi nhàn chán ở trong ký túc xá dạo qua một vòng, ăn chút gì liền quyết định ngồi trên giường ngủ một lát. Buổi chiều, qua vi tinh thần no đủ mà từ trên giường bỏ dậy, đi ra ngoài khi vừa vặn la quân cũng đi, hai người liền kết bạn đi khảo hạch tinh thần lực địa phương. Qua vi, ngươi chuẩn bị tốt sao? La quân vẻ mặt khổ đại cựu thâm hỏi. Cái gì chuẩn bị? Qua vi hỏi lại. Ta nghe bọn hắn nói tinh thần lực khảo hạch siêu cấp khó, đặc biệt là mạ gì giáo viên, thích nhất làm khó dễ người. La quân nói. Này ta thật không rõ lắm a. Qua vi có chút ngoài ý muốn. Hảo đi, dù sao đã chết đã đến nơi, liền cứ như vậy đi. La quân tự mình giải áp nói. Hai người đi đến khảo thí địa phương, qua vi phát hiện không ít người đều cùng la quân giống nhau vẻ mặt thấp hỏng, sợ khảo thí tao ngộ cái gì khó có thể ngăn cản ngoài ý muốn. Khảo thí bắt đầu, thỉnh các vị khảo thí tiên tràng. Xuyên qua trường thi, tìm kiếm xuất khẩu. Qua vi đợi không sai biệt lắm 15 phút, liền nghe được có điện tử âm nhắc nhở vào bàn. Qua vi theo dòng người đi vào trường thi, trường thi như là một cái tu la tràng, mặt trời trói trang trên cao, phong gào thét tuổi, cát bụi tràn ngập. Ngay từ đầu mọi người đều nơm nớp lo sợ, đi tới đi tới, qua vi liền nhìn đến có người bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên, còn có người không thể hiểu được liền cười, giống như trộm tanh miêu nhi. Này, đây là bố trí ảo cảnh. Vẫn là nói bố trí một ít tinh thần lực bấy dập. Qua vi nhìn có chút người tại chỗ không ngừng đảo quanh, nàng âm thầm liễu lưới cảnh rắc lên. Đó là La Quân. Qua Vi ở một góc nhìn đến bị lạc ở trường thi cả người ở vào thất thần trạng thái La Quân, nàng không khỏi đi ra phía trước muốn nhắc nhở một phen. Nàng rũi tay lôi kéo La Quân, La Quân không có phản ứng. Nàng lặng lẽ dùng sức khắp nàng một phen, La Quân ăn đau gian rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. "Ngươi, cảm ơn." La Quân nghĩ đến vừa mới chính mình đắm chìm ở một cái kỳ quái trong thế giới không thể tự thoát ra được, nàng minh bạch vừa mới khẳng định là Qua Vi giúp chính mình, không khỏi tỏ vẻ đối nàng cảm tạ. Chú ý không cần vi phạm quy định. Có điện tử âm xuất hiện ở bên tai nhắc nhở, Qua Vi cười cười, lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Đi lại gian, nàng phảng phất đi tới một mảnh thập phần quen mắt địa phương, một tảng lớn một tảng lớn tràn đầy cỏ xanh, những cái đó thảo lớn lên lại cao lại mật, che trời lấp đất tất cả đều là. Nơi này cũng thật giống Đào Nguyên bên ngoài kia phiến mặt cỏ a. Qua Vi mới như vậy nghĩ, một đạo màu xanh lục thân ảnh nhảy đắt một chút nhảy lên tới rồi nàng trước mặt. Tròn trịa gương mặt, đại đại tròn tròn đôi mắt cả người màu lục đậm. Này không phải người nhái sao? Nơi này cũng có người nhái. Qua vi như mày, không thích hợp, nơi này thực không thích hợp. Nàng nhắm lại mắt cẩn thận đi cảm thụ chung quanh, phong biến mất, chung quanh an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên sẽ truyền đến quỷ dị mạc danh tiếng cười. Đãi nàng một lần nữa mở hai mắt, trước mặt là một phiến mở rộng ra môn, nơi nào còn có cái gì mặt cỏ? 175 ác thú vị. Ngoài cửa có cái gì? Có phải hay không lần này khảo thí theo như lời xuất khẩu đâu? Qua vi mang theo do dự chậm rãi đi phía trước đi đến. Vừa đi ra cửa, qua vi liền thư khẩu khí, bên ngoài là quen thuộc vườn trường, kia phòng ở, kia đường nhỏ, người nhỏ, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Qua vi cả người đều bắt đầu thả lỏng lại, khảo thí rốt cuộc kết thúc. Tuy rằng nàng vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái, bất quá vẫn luôn duy trì tinh thần căng chặt trạng thái, nàng cũng xác thật có chút mệt mỏi, cũng không phải thân thể mệt, hơn nữa tâm lý thượng mệt. Nàng tản bộ đi ra ngoài. Đang muốn ôm bên ngoài tự do không khí cùng trời xanh, chính là nàng đột nhiên cảm giác dưới chân không còn. Nàng theo bản năng cúi đầu xem dưới chân, gì? Nơi này khi nào nhiều một cái bậc thang? Chỉ là còn không đợi nàng lại nghĩ nhiều, bùng một tiếng, nàng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phụt một đạo rất nhỏ tiếng cười ở nàng bên tai vang lên, qua vi tử trên mặt đất gian nan mà ngẩng đầu, mà gì giáo viên mặt xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Bạch bạch bạch. Một trận vang dội tiếng vỗ tay vang lên, qua vi quay đầu vừa thấy mặt sau Mà gì giáo viên bên cạnh người, còn đứng một loạt trường học giáo viên. Này này này, giống như mất mặt ném quá độ ha. Bất quá, này đó có thể hay không đều là ảo cảnh đâu. Thựa như vừa mới cái kia bậc thang. Kỳ thật khảo thí còn không có kết thúc, đây đều là nàng phán đoán. Giờ khắc này, nàng vô cùng hy vọng khảo thí cũng không có kết thúc, này hết thể đều là giả, đều là giả, giả. Qua vì, trên mặt đất có phải hay không đặc biệt mát mẻ, đặc biệt thoải mái. Mạ dì giáo viên nói khinh khinh nu nu ở qua vi bên thai giống như ác ma chi âm hưởng khởi, đánh vỡ qua vi hảo tưởng. Á á á, mất mặt a Qua vi đằng một chút từ trên mặt đất bò lên, đầu buông xuống nói, mạ dì giáo viên hảo, các vị giáo viên hảo. Ha ha, người đứa nhỏ này thật là có ý tứ. Mạ dì giáo viên bên cạnh người một vị khác nữ giáo viên sang sảng địa đạo. Qua vi nghe song xấu hổ không thôi, nghĩ thẩm vẫn là các ngươi này đó giáo viên càng có ý tứ a như vậy ác thú vị. Xem bọn họ này đó học sinh mất mặt liền như vậy có ý tứ sao? Qua Vi yên lặng có điểm mạ gi, giáo viên phía sau đứng không hé răng. "Hảo, ngươi chính là cái thứ nhất ra tới, cao hứng điểm." Mạ gi giáo viên an ủi nói. Qua Vi 45 độ nhìn lên không trung, tỏ vẻ không có bị an ủi nói. Đang ở nàng buồn bực không thôi khi, lại là một tiếng quen thuộc bùm. Qua Vi vội vàng quay đầu đi xem, chỉ thấy tinh linh ngọc đầu đang cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, lần này, Qua Vi lập tức liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Rốt cuộc có cái bạn. Ha ha có người nhịn không được cười lên tiếng. Qua vi nhạy bén đến nhận thấy được đang muốn bỏ dậy tinh linh ngọc cả người đều cứng lại rồi. Nàng chậm rãi xoay đầu tới, kia trong mắt đựng đầy xấu hổ. Ôi trời ơi, làm trò nhiều như vậy lao sư mặt. Thật là mặt mũi vô tồn a. Linh ngọc. Qua vi hướng tới tinh linh ngọc kêu lên. Chính xấu hổ đến không được tinh linh ngọc vừa nghe, ánh mắt dừng ở đám người góc qua vi trên người. Nàng đang đến nhảy lên, như được đại sá một nửa chạy vội tới qua vi bên cạnh. Tiểu Vi, ngươi vừa mới tinh linh ngọc ý có điều chỉ địa đạo. Giống nhau giống nhau. Qua Vi cho nàng một cái ngầm hiểu ánh mắt. Kế tiếp, Qua Vi cùng tinh linh ngọc thấy không biết bao nhiêu lần các bạn học các kiểu thảm không nỡ nhìn cầu găm thức, cũng may không ai đem hàm răng cấp quăng nã rớt. Ngươi nói, những cái đó trầm mê ở hảo cảnh ra không được những người đó làm sao bây giờ. Xem đến số lần nhiều, Qua Vi cùng tinh linh ngọc đều tâm lý cân bằng lên, có nhàn tâm bắt đầu chú ý mặt khác sự tình. Nếu ở trong thời gian quy định. Bọn họ tránh thoát không khai ảo cảnh ra không được, phỏng chừng sẽ khảo thí không đạt tiêu chuẩn, không chỉ có muốn khấu học phân, hơn nữa rất có khả năng muốn trọng khảo. Tinh linh ngọc đối cái này càng thêm rõ ràng, nói được đạo lý rõ ràng. Hảo đi, chúc bọn họ vận may đi. Qua vi nói, tích, khảo thí tiến vào đếm ngược, lại quá 10 phút khảo thí kết thúc. Một đạo điện tử âm ở mỗi người bên thai vang lên, này cũng coi như là một lần thiện ý nhắc nhở. Trường thi nội, không ít trầm mê với ảo cảnh người trong giây lát tỉnh táo lại. Bọn họ còn ở khảo thí đâu Không ít người ý thức được vấn đề này Vứt bỏ trong lòng tạm nghiệm tiếp tục đi phía trước đi đến Qua vi ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa Âm thầm vì bạn cùng phòng sốt ruột Vừa mới ở bên trong nàng giúp quá một lần bị nhắc nhở vi phạm quy định Sau lại nàng cũng không dám lại lần nữa xúc phạm tiếp tục đi nàng chính mình Khảo thí sắp kết thúc 10, 9, 8 đương đếm ngược tiến vào năm khi Cửa lại là một bóng người chật vật bùn ngã xuống đất Qua vi nhìn chăm chú nhìn lại Nàng sắc mặt vui vẻ, nguyên lai like là La Quân ra tới. La Quân, mau tới đây. Qua vi vui mừng mà kêu lên. La Quân nghe được Qua vi thanh âm, nàng cũng bất chấp xấu hổ, nhìn đến chung quanh giáo viên cùng đồng học, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui mừng khôn xiết. Nàng quá quan. La Quân trong óc chỉ còn lại có này một ý niệm, này thật đúng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Nàng ngộng du dường như đi tới Qua vi bên cạnh người, trên mặt mang theo ngộng ảo cười, không cần thi lại này thật đúng là thật tốt quá. 4. 3, 2, 1, khảo thí kết thúc. Còn ở trường thi nội thí sinh toàn bộ vì không đạt tiêu chuẩn, thỉnh 3 ngày sau tới giáo một lần nữa thi lại. Trường thi nội, các màu hảo cảnh lặng yên tan đi, dừng lại ở trường thi nội 7-80 thí sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẻ mặt cười khổ mà nhìn đối phương, khảo thí này liền kết thúc. Các vị thí sinh, cuối kỳ khảo đã kết thúc, ngày mai đem công bố cuối kỳ thành tích, kính thỉnh chờ mong. Qua vi cùng tinh linh ngọc nhìn nhau cười, cuối kỳ khảo xong rồi cũng liền ý nghĩa bọn họ muốn nghỉ tiểu vi ta tính toán đông hưu đi ra ngoài chơi ngươi muốn cùng nhau sao thinh linh ngọc người nói đi nơi nào qua vi tò mò phải hỏi nói nghe nói tư cầu tinh mùa đông thật xinh đẹp chúng ta tính toán đi xem thinh linh ngọc nói còn có ai muốn đi qua vi cười nói là lức nàng đi sao là lức nàng nói ngươi đi nàng cũng đi thinh linh ngọc nói đúng rồi là quân ngươi muốn hay không cùng nhau vậy được rồi ta cũng đi chơi chơi Ba Vi nói, nàng còn chưa có đi quá trung ương tinh bên ngoài địa phương chơi qua đâu. Đi nơi nào chơi a? Lúc này, la quân cuối cùng từ khảo thí dư ba trung phản ứng lại đây, hậu chi hậu giác phải hỏi nói. Tinh linh ngọc đỡ chán, chúng ta đang nói đi tư cầu tinh sự tình, ngươi có đi hay không? Đi. La quân chém đinh chặt sắt địa đạo, không cần thi lại như vậy hạnh phúc, nàng đông đường vội hảo hảo chơi chơi. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Tinh linh ngọc cười hì hì vỗ tay nói. Giáo viên nhóm sớm đã rời đi, qua vi cùng la quân lại lại lần nữa kết bạn trở về ký túc xá, tinh linh ngọc không có trọ ở trường, nàng trực tiếp về nhà đi. Đương qua vi hai người trở lại ký túc xá khi, phát hiện nhã lệ sớm đã trở về, nhìn đến qua vi hai người nàng vẻ mặt biến yếu. Qua vi hiện tại một chút đều không nghĩ điều nàng, tính toán về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Chính là có đôi khi người chính là như vậy kỳ quái, đương ngươi chiều nàng phong thích thiện ý khi, nàng làm như không thấy bỏ nếu dày rách. Đừng ngươi đối nàng làm lỡ khi, nàng lại như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính lại đây. Qua vi, ngươi từ từ. Nhã lệ thanh âm bỗng dưng ở trong đại sảnh vang lên. Đang định về phòng la quân quay đầu, kinh ngạc nhìn mắt nhã lệ. Nhã lệ cả người sắc mặt đỏ bừng, không biết làm gì mà đứng ở sofa bên. La quân chỉ nhìn thoáng qua liền minh bạch nàng khẳng định là có việc muốn tìm qua vi hỗ trợ. Hơn nữa, việc này nàng chưa chắc nguyện ý chính mình biết, nàng phi thường thức thời trở về phòng. 176 du lịch trăng. Qua vi buông mở cửa tay, quay đầu nhìn về phía nhã lệ. Làm sao vậy, có việc. Nàng thanh âm không có quá nhiều độ ấm, không nóng không lạnh. Nhã lệ nghe xong không lý do có chút cảm thấy thẹn, nàng buông xuống đầu thưa dạ điệu đạo, nghe người ta nói, lần này tinh thần lực thí nghiệm ngươi là cái thứ nhất ra tới, ta. Ta tưởng thỉnh giáo một chút ngươi khảo thí. Khảo thí sự. Qua vi nhướng mày, đây là rốt cuộc phát hiện nàng vẫn là có điểm dùng. Nhã lệ đỏ bừng mặt. Nàng dứt khoát lưu loát mà nói ra, ơn, ta lần này không đạt tiêu chuẩn, muốn thi lại. Nga qua vi gật đầu, ý vị không rõ mà nhìn nhã lệ, sau đó đâu? Qua vi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không giao giao ta? Nhã lệ thanh âm lại thấp đi xuống, không có tự tin thực. Ai, sớm biết như thế hả tất lúc trước đâu? Bất quá nhã lệ có thể trước túi đầu, như thế phi thường ra ngoài qua vi đoán trước, nàng là cỡ nào hiếu thắng người a? Có thể. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm người thi lại nhất định có thể qua quan. Qua vi cố ý cường điệu một phen, không cần đến lúc đó thi lại chưa từng có lại quái đến nàng trên đầu. Nếu không phải bởi vì là ở tại một cái ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cưới đầu thấy, nàng thật đúng là chính là lười đến phản ứng nàng. Nhã lệ nghe xong kinh hỉ đến ngẩng đầu, ân, ta minh bạch. Qua vi trở lại sofa chỗ ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống dứt lời. Nhã lệ theo lời ở trên sofa ngồi xuống, qua vi. Ngươi có thể nói nói như thế nào làm mới có thể không bị ảo cảnh mê hoặc sao? Không bị ảo cảnh mê hoặc, qua vi sờ sờ cảm, ân. thủ vững bản tâm, thời khắc cảnh giác, không bị tạp nghiệm quấy nhiễu, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, hẳn là không dễ dàng như vậy bị ảo cảnh mê hoặc. Này nói đến đơn giản, làm lên thật sự là quá khó khăn. Nhã lệ lắc lắc đầu tỏ vẻ nàng có điểm khó có thể làm được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi hiện tại ở khảo thí, ngươi trong mắt hết thể đều là hư. Nếu thật sự tránh thoát không khai, có thể nhắm mắt lại tính hạ tâm tới, đôi mắt sẽ bị lửa gạt, nhưng ngươi tâm sẽ không lửa ngươi. Qua vi nghiêm túc đến nói, đôi mắt sẽ bối lửa gạt, tâm sẽ không. Nhã lệ nghe xong lời này nếu có điều ngộ, nàng ngơ ngẩn nhìn phía trước. Thật lâu sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng hai mắt một lần nữa có bắt mắt thần thái. Ha, ta biết nên như thế nào ứng đối. Qua vi, nhã lệ đứng dậy ngồi nhìn, lại phát hiện trong phòng khách sớm đã không có một bóng người. Nàng nhìn mắt qua vi phòng, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, qua vi. Qua vi cuối kỳ khảo xong rồi, lâm mụ mụ cùng qua ba ba khảo thí cũng tiến vào đến lượt, đến nỗi qua đường, hắn cuối kỳ khảo ngày mai mới kết thúc. Cho nên, qua vi là bọn họ một nhà nhất vãn kết thúc khảo thí người. Ký túc xá phòng nội, qua vi chỉnh hình chữ đại, thoải mái đến nằm ở trên giường, nàng thật dài mà thư khẩu khí, nhắm mắt lại tính toán ngủ nó cái trời đất ưu ấm. Lúc chặng bạn. Lâm mụ mụ cũng kết thúc cuối kỳ khảo trở lại ký túc xá, nàng thiêu hảo cơm tiến vào kêu nữ nhi ăn cơm, kết quả đâu? Mẹ, làm ta ngủ sẽ qua vi chờ mình, nỉ non thấp giọng nói. Lâm mụ mụ vô pháp, cũng liền tùy nàng đi. Qua vi này một ngủ thẳng ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, trong lúc lâm mụ mụ kêu nàng rời giường ăn cơm sáng, cũng bị nàng nguyên lệnh qua đi. Qua vi chỉ cảm thấy nàng chưa từng có như vậy thoải mái mà ngủ quá. Chủ nhân, Thủy Linh lung có video xin. Qua vi nằm ở trên giường ôm chăn ngủ ngon lành, phản phất không nghe thấy. Tiểu may mắn bỏ đến nàng trên tóc, chủ nhân, Thủy Linh lung điện báo. Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền không thể làm nàng ngủ nhiều sẽ sao. Qua vi chở mình làm bộ không nghe thấy, nàng còn muốn ngủ đâu. Đáng tiếc, Thủy Linh lung điện báo bám giết không tha, tiểu may mắn qua trong chốc lát liền sẽ ở nàng bên thai nhắc mãi, chủ nhân, Thủy Linh lung điện báo. Này ma âm quá nhĩ, làm nàng cả người đều có chút ăn không tiêu, cuối cùng rốt cuộc đuổi chạy nàng sâu ngủ là lướt, ngươi tìm ta làm gì video một chuyện được qua vi liền đoán nghiệm thâm hậu hỏi chơi ạ vi tỷ ngươi như thế nào còn ở ngủ thủy linh lung giống như phát hiện tân đại lục ngươi mau đi xem một chút cuối kỳ khảo thành tích ra tới bất quá 3 giây không tới nàng lại lập tức hứng thú bừng bừng địa đạo vi tỷ ngươi khẳng định không nóng nảy ta đã giúp ngươi xem qua đương đương đương ngươi xem đi thủy linh lung bên kia hình ảnh vừa chuyển nàng mặt biến mất ở màn ảnh Một đạo điện tử bình xuất hiện ở qua vi trước mặt. thí sinh, qua vi. Lý luật hóa, 100. Thể năng hóa, 100. Tinh thần lực khảo hạch, 99. Nay điểm, thật là sáng mũi vô số người thái kim mắt chó. Qua vi nhìn mắt thành tích, nàng nên tương đối vừa lòng, rời giường khí tức khắc tiêu hơn phân nửa. Người khảo đến như thế nào? Qua vi từ trên giường ngồi dậy, nàng này nửa năm qua trường cao không ít, tùng suy sụp áo ngủ mặc ở trên người mờ mờ ảo ảo lộ ra mạn rượu dáng người. Qua nga, vi tỷ ngươi rất có liêu nga. Thủy Linh Lung đột nhiên cả khuôn mặt đều thấu lại đây, vẻ mặt sắc mị mị biểu tình. Qua Vi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhanh lên, không cần nói sang chuyện khác. Ha ha, ta tiến niên cấp tiền mười. Thủy Linh Lung hoan hô nói, chúng ta buổi chiều liền xuất phát đi Tư Cầu Tinh đi, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đi ra ngoài chơi chơi. Qua Vi nghe xong cũng cười, hảo nha, ta trước rời giường a, đợi lát nữa lại liêu. Qua Vi treo video thay một thân hưu nhàn phục ra khỏi phòng phòng ngoại phi thường khó được lâm mụ mụ ba người đều ở đang ngồi ở trên sofa từng người làm chính mình sự tình. lâm mụ mụ nhìn đến qua vi ra tới nhịn không được cở trách nói người đứa nhỏ này rốt cuộc bỏ được rời giường mẹ nhân gia này hơn nửa năm một chút lười giấc cũng chưa ngủ quá còn không thịnh hành ngủ cái lười rất ga qua vi một ngông ngồi ở lâm mụ mụ bên cạnh người làm nũng qua vi chúng ta buổi chiều đi tư cầu tinh đi la quân nhìn qua vi nói Trên mặt nàng mang theo ý cười, hiển nhiên cuối kỳ khảo thành tích cũng không tệ lắm. Hảo Nha, vừa mới là lướt đã cùng ta nói. Qua Vi gật đầu tỏ vẻ một vấn đề. Cái gì? Thiểu Vi ngươi muốn đi tư cầu tinh. Lâm mụ mụ rất là ngoài ý muốn. Ân, ta tối hôm qua quên nói, mẹ, ngươi sẽ không không đồng ý đi. Qua Vi trước mắt nói. Đi thôi đi thôi. Lâm mụ mụ nơi nào sẽ không đồng ý, nàng vẫn luôn cảm thấy nàng này song nhi nữ quá dụng công, là muốn thả lỏng một chút. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là chân chính đến hảo. Mẹ, ngươi thật tốt. Qua vi bổ nhào vào lâm mụ mụ bên cạnh người nói. Đi, chúng ta đi thu thập một chút đi, nhìn xem muốn mang cái gì. La quân ở bên cạnh xem đến cực kỳ hâm mộ không thôi. Nàng dứt khoát mà đứng lên vỗ vỗ tay, nghe nói tư cầu tình thực lãnh đâu, Ta phải về phòng chuẩn bị một chút. Hảo đi, ngươi đi đi. Qua vi phất phất tay, ta phải ăn một chút gì lót lót bụng. Mẹ, còn có hay không ăn? Có. Cho ngươi nhiệt ở trong nồi đâu? Lâm Mụ Mụ liếc mắt qua Vi nói. Qua Vi đứng dậy đi phòng bếp ăn cơm. Nhã lệ yên lặng từ trên sofa đứng lên, ở trong phòng khách dạo qua một vòng, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. ăn xong sớm cơm trưa, Qua Vi thỏa mãn đến sờ sờ bụng, về phòng thu thập đồ vật đi. Đại Qua Vi thu thập thứ tốt ra khỏi phòng, ngoài ý muốn phát hiện Lâm Mụ Mụ bên cạnh người nhiều một đạo tiểu thân ảnh. A Đường, ngươi khảo xong rồi. Qua Vi kinh hỉ mà kêu lên. Tỷ tỷ. Ta cũng phải đi chơi. Qua đường từ Lâm Mụ Mụ kia biết được tỷ tỷ Qua Vi muốn đi tư cầu tình, từ trên sofa nhảy xuống ôm Qua Vi cánh tay liền không buông tay. Qua Vi 177 lưới pháp luật tuy thưa Kết quả là, buổi chiều Qua Vi cùng La Quân xuất phát thời điểm, Qua Vi phía sau liền nhiều một cái cái đôi nhỏ, qua đường. Ra cổng trường, Qua Vi liếc mắt một cái liền thấy được Thủy Linh Lung kia chiếc phong cách xe thể thao. Cửa sổ xe Hạ Diêu, lộ ra trong xe Thủy Linh Lung cùng Tinh Linh Ngọc, Vi tỷ. Tiểu quân, mau lên xe. Liên chúng ta mấy cái sao? Ngươi đệ đệ cũng đi sao? Qua vi cùng Thủy Linh lung đồng thời nói, sau đó hai người lại an ý mà cười rộ lên. Ha ha, vốn đang có hai người, bất quá sao, các nàng không có khảo hảo, bị lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa ăn ăn. Ha ha ha Thủy Linh lung đắc ý nói. Ngươi còn nói đâu, khẳng định là ngươi thành tích kích thích đến nhân gia. Thanh Linh Ngọc ở một bên thêm mắm thêm muối. Ha, ngươi lời này nói. Giống như ngươi thành tích so với ta càng tốt đi niên cấp đệ nhị Thủy Linh Lung không phục nói Cũng thế cũng thế Niên cấp thứ 8 thinh Linh Ngọc lập tức trở về qua đi la quân Đột nhiên có điểm hối hận như thế nào phá Nàng lần này khảo niên cấp thứ 20 năm tên Vốn đang dương dương tự đắc Nhưng hiện tại nàng này thành tích đều ngượng ngùng lấy ra tới tú Hừ Không nói chuyện với ngươi nữa a đường Nghe nói các ngươi thiếu niên quân đoàn đều là ngưu nhân a Thủy Linh Lung nói Qua đường mắt to tròn xoay xoay chuyển, manh manh đắt gật gật đầu, miệng cùng lau mệt giống nhau. Đứng vậy nha, xinh đẹp là lứa tỷ. Ai nha, manh đã chết, đáng tiếc cá tinh linh ngọc bị qua đường manh vẻ mặt huyết. Đáng tiếc cái gì? Qua vi kỳ quái phải hỏi nói. Ta biết. La quân che miệng cười trộm, linh ngọc khẳng định từ nói. Nếu là qua vi ngươi đệ lại đại cái vài tuổi, nàng khẳng định đảo truy. Ha. Qua vi hãn, này đàn hư tỷ tỷ thế nhưng ở mơ ước nàng đệ. Trong xe bay cười đùa thành một đoạn, 15 phút sau, xe bay vững vàng mà xử đến cảng hàng không, lại đổi thừa tiếp nước ra cố ý chuẩn bị tốt phi thuyền. Đãi đại đại gia ở trên phi thuyền ngồi xong, này con tư nhân phi thuyền liền khải hàng bay đi mục đích địa, tư cầu tinh. Ai nha, chúng ta trung ương tinh quanh năm suốt tháng đều là nhiệt độ ổn định, thoải mái là thoải mái, khá vậy không thú vị cực kỳ. Thanh linh ngọc lười biếng mà dựa nghiêng ở trên sofa nói. Đúng vậy, nghe nói tư cầu tinh nhưng Mỹ... Một năm chung hơn phân nửa thời gian đều tại hạ tuyết, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là tuyết trắng xóa, còn có thể đôi người tuyết chơi ném tuyết, còn có các màu khắc băng, có ý tứ cực kỳ. La quân ngồi ở cùng nhau, nâng má vẻ mặt khát khao địa đạo. Ân, ta cũng còn chưa thế nào xem qua tuyết đâu, lần này ta cần phải chơi cái đủ. Thủy Linh lung hào khí tận trời đắc đạo. Qua vi nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, bọn họ địa cầu tuy rằng có một năm bốn mùa chi phân, nhưng bởi vì toàn cầu biến ấm nguyên nhân nàng cái này sinh ra với phương nam cũng khéo phương nam người, lại không có cơ hội gặp quan tuyết. vốn dĩ sao, nàng vẫn luôn nghĩ chờ nàng trưởng thành, nhất định phải khảo một cái phương bắc đại học, tới kiến thức kiến thức phương bắc mùa đông. chính là dị biến đã xảy ra, nàng việc học cũng gián đoạn xuống dưới. hiện giờ có thể đi tư cầu tinh xem tuyết, nàng trong lòng hướng tới không thôi. qua đường ngoan ngoãn đến ngồi ở tỉ tỉ bên cạnh người, hắn cũng không có gặp quan tuyết, chính mùi ngon mà nghe đại gia thảo luận. tư cầu tinh khoảng cách trung ương tinh không phải đặc biệt xa. Ba cái giờ lúc sau, phi thuyền liền tới tư cầu tinh, ở nó cảng hàng không ngừng lại. Mau, chúng ta thay trang bị. Thủy Linh lung hưng phấn địa đạo. Qua vi mang theo đệ đệ thay thật dày thông khí y hề, mang lên kính bảo vệ mắt, mang lên bao tay cùng khăn quảng cổ, đem hai người toàn bộ võ trang thành hai đầu hùng. Nàng đi ra môn vừa thấy, hảo ra hỏa, thủy Linh lung các nàng xuyên càng thêm mập mạng. Năm người hi hi ha ha hướng phi thuyền ngoại đi, phi thuyền cửa khoang vừa mở ra, một cổ giá lạnh chi khí nên diện đánh tới. Đại gia âm thầm may mắn chính mình ăn mặc đủ nhiều. Bên ngoài tuy rằng giá lạnh, chính là cảng hàng không lại một chút cũng không quản cung ẽ, lui tới du khách như dệt. Tư cầu tinh thượng, tuyết trắng mênh mang một mảnh, thật dày tuyết phô đầy đất, qua vi cái thứ nhất bước vào trên nền tuyết, dưới chân một cái trưởng, thiếu chút nữa cả người chìm vào trên nền tuyết. Ai nha, này tuyết địa hảo hòa ta. Qua vi kinh hô, Thiên A, này tuyết dẫm lên lại hoạt lại thâm. Thủy Linh Lung cũng kêu lên. Qua vi năm người thất tha thất thiểu ở trên mặt tuyết đi tới, hướng cảng hàng không ngoại đi đến. Đi tới đi tới, thủy linh lung đột nhiên nổi lên chơi tâm, đoàn khởi trên mặt đất tuyết nhét làm một đoàn liền tạm tới rồi tinh linh ngọc trên đầu. Nha, ngươi tập ta. Tinh linh ngọc kinh hô một tiếng, cũng đoàn khởi tuyết tạm qua đi. Đáng tiếc nàng chính xác không tốt, lập tức tạm tới rồi bên cạnh la quân trên người. Linh ngọc, ngươi tạm ta làm gì? La quân vẻ mặt mạc danh địa đạo. Ha ha, tập chợt. Tinh linh ngọc ngượng ngùng nói. Nói nàng lại đoàn một đoàn tuyết tạm đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng vẫn là không có tạm trung thủy linh lung, ngược lại tạm tới rồi qua đường. Kết quả là, là Quân cùng qua đường, cuối cùng Qua Vi cũng cùng nhau gia nhập tuyết chiến trong đội ngũ. Qua Vi bọn họ ở tư cầu tinh chơi chính hoang khi, Cao Anh cùng ra đức phi thuyền mang theo A Kho đạt này hỏa tinh tặc cũng sắp đến trung ương tinh. Màu trắng phi thuyền chậm rãi ngừng ở trung ương tinh cảng hàng không khu. Cao Anh cùng ra đức từ trên phi thuyền xuống dưới, phi thuyền ngoại, sớm đã có người chờ bên ngoài. A Kho Đạt bọn họ giao cho chúng ta. Cầm đầu người miêu tả lục quân y rỉ, dáng người thẳng mà tới gần Cao Anh. Đều ở bên trong. Cao Anh gật đầu, chỉ chỉ phía sau phi thuyền. Nay một đội huấn luyện có tố quân nhân đi vào phi thuyền, đem bên trong như cũ lâm và hảo cảnh A Kho Đạt này hỏa tinh tặc mang đi. Tinh tế trung ương ngục giam, A Kho Đạt bị giam giữ ở ngục giam tận cùng bên trong hẻo lánh ngục trong phòng. Đáng giận, mau tới người. A Kho Đạt rốt cuộc khôi phục thần trí. Hắn dùng sức mà chuột phổi ngục giam môn, cả người đều ở vào kích động bên trong. Nói nhao nhao cái gì nói nhao nhao Ngục giam quan quát lệnh một tiếng tới gần lại đây. Người cái này loài bỏ sát, mau đem ta trí náo trả lại cho ta. Á kho đạt kêu ngạo lớn tiếng mà hô. Hừ, đều trở thành tù nhân, còn tại đây kêu ngạo cái cái gì. Ngục giam quan lệnh lùng thốt, quay người liền phải rời khỏi. Chờ một chút, ta muốn gặp sờ mít đại nhân. Á kho đạt thấy thế vội vàng lại hô. Sờ mít đại nhân. Ngục giam quan hơi hơi híp mắt nhìn hắn một cái, lại lần nữa xoay người rời đi. Uy, A Kho đạt buồn bực không thôi, nhìn một lần nữa khôi phục gan tính không có một bóng người ngục phòng ngoại, dựa vào hẹp hỏi phòng trong một góc suy sụp ngồi sụm trên mặt đất. Nửa giờ sau, một trận đốc đốc đốc tiếng bước chân vang lên, A Kho đạt ngẩng đầu nhìn lại, một đôi sát bóng lượng quân đủng xuất hiện ở ngục phòng ngoại. A Kho đạt vội vàng bò lên thân, một đạo quen thuộc thân hình xuất hiện ở ngục phòng ngoại, A Kho đạt đại hỉ, ngươi đã đến, đến rồi. Mau đem ta làm ra đi, nơi này quả thực không phải người đãi địa phương. Ha ha, ngươi còn nghĩ ra đi. Ngươi nọ cười lạnh một tiếng, về sau không cần lung tung dính lưu thượng sở mít đại nhân, bằng không, tiểu tâm ngươi nhi tử một nhà, đến lúc đó mất cả người lẫn của liền. Ngươi, sở mít đại nhân đâu? A kho đạt vừa nghe hoàn toàn hoảng sợ, các ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Ai làm ngươi treo chọc không nên treo chọc người. Ngục phong ngoại, người nọ thanh âm hàn nhập A kho đạt cốt thủy. Ta tưởng cùng ta nhi tử công đạo một chút. Ngục trong phòng một mảnh yên lặng, thật lâu sau, á kho đạt mới cay chát mở miệng. Hảo, chỉ có 10 phút, ngươi nắm chặt thời gian. Cách ngục ra môn, một đại tiểu xảo trí náo bị đệ tiến bảo. 178 tương kế tử kế. Tư cầu tinh, màu trắng hải dương, băng thiên tuyết địa trùng, qua vi bọn họ năm người sướng ý mà đánh một hồi tuyết chiến. Ha ha, trên người của ngươi đều là tuyết. Tinh linh ngón tay ngọc thủy linh lung cười đến không thể ức chế. Ngươi không phải một cái dạng. Thủy Linh lung mắt trợn trắng, ngươi cái điên nữ nhân, lần sau đừng nói ngươi là ta bằng hữu. Qua vi đứng chung một chỗ cười đến ngửa tới ngửa lui, hai người các ngươi cũng thật đồ. Qua đường cả người trình chữ to hành nằm ở trên nền tuyết, tỷ, nơi này cũng thật mỹ. Ha ha, chúng ta hồi khách sạn tắm rửa một cái đi, ra một thân hãn, nhào nhào dính dính thật là khó chịu a. La quân ở một bên nói. Như vậy vừa nói, qua vi bọn họ đều cảm giác được trên người ướt ng trên mặt trên người tuyết cũng bắt đầu hòa tan, sắp thật yêu cầu tắm rửa một cái. đi đi, lần này cũng không thể ở chơi đánh lén ha, ai đánh lén ai là tiểu cầu. Thinh Linh ngón tay ngọc thủy linh lung kêu lên. năm người cười đùa đi các nàng đã sớm hẹn trước tốt năm sao cấp khách sạn lớn. tắm rửa xong thay một khác bộ quần áo, qua Vi đem nàng cùng đệ đệ thay thế quần áo bỏ vào tự động giặt phơi người máy trong cơ thể, liền lôi kéo đệ đệ một lần nữa ra phòng. đi, chúng ta đi băng tuyết kỳ duyên đại thế giới chơi. Thủy Linh Lung nói. Đây là bọn họ đã sớm quy hoạch tốt lộ tuyến. Ở băng tuyết kỳ duyên, tư cầu tinh người dùng tuyết đôi liền các loại ngây thơ chất phát động vật, trúc liền quy mô to lớn vật kiến trúc, còn có các màu kỳ lạ khắp băng, làm ngươi không kịp nhìn. Sinh trưởng với đại thế giới thực vật nhóm cảnh khô thượng lạc đầy tuyết, hình thành hạ xương kỳ cảnh. Tại đây mỹ lệ băng tuyết thế giới, còn có chịu rét các con vật chở người lôi kéo xe chạy ở trên nền tuyết, mang theo người quan khán mỹ lệ cảnh tuyết. Nếu ngươi cảm thấy quang nhìn không có ý tứ. Ngươi còn có thể mặc vào trượt tuyết phục, cùng nhị tam phượt thủ cùng đi sườn dốc thượng trượt tuyết lướt sóng, tuyệt đối mạo hiểm kích thích. Qua Vi năm người ở băng tuyết kỳ duyên chơi suốt một ngày, thẳng chơi đến trong bụng trống trơn bọn họ mới chưa đã thèm mà trở về khách sạn. Qua loa ăn một chút đồ vật, bọn họ liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Qua Vi năm người lại đi nghe nói càng thêm mạo hiểm kích thích tuyết địa rừng cây chơi. Lúc này đây tuyết địa rừng cây chi lữ là bắt trước quân đội tác chiến. Bọn họ 5 người bị chia làm 2 tổ tới chơi trò chơi. Dầm dạp dừng cây, qua vi cùng Thủy Linh lung chia làm một tổ, đệ đệ qua đường tắc cùng là quân tinh Linh Ngọc Phân tới rồi một khác tổ, đại gia hứng thú bừng bừng mà bắt đầu chơi lên. Qua vi giấu ở một viên cành lá dầm dạp đại thụ sau, lặng lẽ ló đầu ra đánh giá một vòng, lúc này đây, nàng cùng Thủy Linh lung nhiệm vụ là phòng thủ cao điểm. Qua vi vẫn là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, mới mẻ cả 10 phần, Thủy Linh lung càng là như thế. Mỗi quá vài phút liền nhịn không được chạy ra nhìn xem Hư đột nhiên, qua vi nghe được trong rừng cây phát ra rất nhỏ động tĩnh Nàng vội vàng hướng về phía Thủy Linh lung một cái kính lắc đầu làm nàng an tĩnh Thủy Linh lung thấy thế, lập tức gan phận xuống dưới Này vừa nghe, quả nhiên nghe được trong rừng cây có chân đạp ở cảnh khô cùng tuyết địa thượng phát ra kéo cái thanh Qua vi không lưng khẽ meo meo nhìn lại La quân đang cùng tinh linh ngọc sóng vai mà đi, thật cẩn thận mà đi tới Qua đường rất xa chế ở hai người phía sau Qua vi đem trong tay thương nhắm ngay mục tiêu, đang chuẩn bị thiết kế đâu, Thủy Linh Lung đột nhiên kích động mà nói một câu, vi tỷ, mau đánh Linh Ngọc. Qua vi bị cả kinh tay run lên, trong tay thương liền xé, vừa mới từ tinh Linh Ngọc bên cạnh người gần mà qua. Qua vi, thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Tinh Linh Ngọc ba người vừa nghe đến Thủy Linh Lung thanh âm liền lập tức tàng tới rồi cây cối, cuối cùng phương qua đường trong tay sương khói đạn ném đi, một tảng lớn rừng cây gian bước lên khởi nồng đậm xương khói. Trong khoảng thời gian ngắn nơi nào còn tìm được đến tinh linh ngọc ba người. Ha ha, vi tỷ ta thật không phải cố ý. Thủy Linh lung hiển nhiên cũng ý thức được nàng sai lầm, xin lỗi mà phun ra lưới. Là lướt, chúng ta này chỉ là trò chơi còn không có cái gì, nếu là thật sự hai bên giao chiến, ngươi cũng không thể như vậy cho đùa. Qua vi tử cây tối đứng dậy dặn dò nói. Thủy Linh lung thụ giáo đến gật đầu, làm cá biệt miệng phùng lên động tác. Kế tiếp. Qua vi hai người phí một phen khúc chết rốt cuộc vẫn là đem tinh linh ngọc ba người cấp giải quyết rốt. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, bọn họ năm người lại lần nữa lại lần nữa phân đội. Lần này qua vi như cũng cùng Thủy Linh lung cùng đội, hơn nữa đệ đệ qua đường tổng cộng ba người vì một đội. Qua vi cảm khái, đây là vượn phân A. Nàng cùng Thủy Linh lung đây là vượn phân. Qua vi ba người thương lượng một phen, từng người tuyển một phương hướng thủ. Qua vi một mình một người đi đến một chỗ cây tối sau ẩn nấp lên đang định ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đâu, chợt nghe được thủy linh lung phương hướng mơ hồ truyền đến một tiếng cứu mạng. Qua Vi cho rằng lại là thủy linh lung ở trò đùa giai, nàng không lý do như mày, từ ẩn thân cây cối sau ra tới đang định đi xem, phía sau đột nhiên một trận ám phong đánh út lại. Qua Vi bước chân dịch chuyển trốn tránh khai đánh lén, nàng quay đầu nhìn về phía công kích phương hướng, vừa lúc nhìn đến một cái toàn thân đều bao vây kín mít người đứng ở trên nền tuyết, trong tay của hắn còn cầm một người. Qua Vi tập trung nhìn vào, thế nhưng là hôn mê quá khứ thủy linh lung. Xem ra vừa mới Thủy Linh Lung thật đúng là không có trò đùa dai. Người qua vi còn không có tới kịp nói chuyện, người nọ lại là một đạo công kích không nói hai lời đến công tới. Qua vi nhìn mắt trong tay hắn Thủy Linh Lung, lại thấy người này thế tới hung mãnh nàng cũng không có tất thắng nắm chắc, trong chớp nhoáng nàng cố ý lộ ra sơ hở làm người nọ đánh trúng nàng phần vai. Một cổ cự lực từ phần vai đánh út lại, qua vi cả người đi phía trước tài đi, nào vào trên nền tuyết liền vẫn không nhúc nhích ghé vào kia. Đây là... Hôn mê... Một đạo ồm ồm thanh âm vang lên, cái này nữ cũng thật là đẹp chứ không xài được, như vậy không trải qua quăng ngã. Chẳng lẽ nói lại là ta không khống chế tốt lực đạo? Người nọ nói thầm vài câu, đi đến qua vi bên cạnh người nhẹ nhàng đề ra con giường như đem nàng nhấc lên. Người nọ một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, xách theo qua vi cùng thủy linh lung ở trên nền tuyết bước nhanh hành tẩu, dọc theo đường đi qua vi bị nhánh cây cắt vô số lần, thiếu chút nữa liền tưởng phá công. Hơn nữa người kia dẫn theo địa phương vừa vặn là nàng cổ áo. Giả bộ bất tỉnh qua vi bị quần áo của mình lật đến thiếu chút nữa không thật sự ngất xỉu đi. Sốc này không sai biệt lắm 15 phút, người nọ rốt cuộc ngừng lại, đem trong tay qua vi hai người hướng trên mặt đất ném đi, vỗ vỗ tay nói, người muốn người ta mang đến." "Ân? Như thế nào có hai người?" Một đạo hơi mang ngẹn ngào giọng nam vang lên. "Cái này sao? Ta quên hỏi, bất quá thủy linh lung nhất định tại đây hai người." Người nọ cục lốc thanh âm vang lên. Đang ở giả bộ bất tỉnh qua vi nghe xong trong lòng vừa động. Người này chảo là lướt làm gì. Lão ba ba, tiền trao cháo múc. Ôm ôm thanh âm vang lên nói. Lúc này, một trận sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, hàm hậu tiếng cười tùy theo vang lên. Hảo, tiền đều cho ngươi, đem các nàng hai đánh thức đi. Ngẹn ngào thanh âm lại lần nữa vang lên. Được rồi. Ôm ôm thanh âm nói, rứt lời đi đến qua vi hai người bên cạnh người, nặng nghề mà khắp nàng người chung một phen. Qua vi đau đến hít hà một hơi, nàng giả ý đau tỉnh lại. Vừa lúc Thủy Linh Lung cũng tỉnh lại lại đây. Các ngươi ai là Thủy Linh Lung? Nghẹn ngào thanh âm hỏi. Ta là. Qua vi đột nhiên chém đinh chặt sắt mà nói. Thủy Linh Lung chính minh ngông, vừa nghe lời này càng thêm ngộng bức mà quay đầu nhìn về phía qua vi. 179 chuốn mất. Là lướt, ngươi đừng nói chuyện, bằng không đôi ta đều đến chơi xong. Qua vi thanh âm đột ngột ở Thủy Linh Lung trong ốc vang lên. Này cách không khí ở trong ốc vang lên kỹ năng. Là qua vi ở trên phi thuyền ngẫu nhiên gian khai phá ra kỹ năng mới, lần này vừa vặn liền dùng thượng. Thực hảo. Nghẹn ngào thanh âm vừa lòng mà văng lên. Một đạo tiếng bước chân không ngừng tới gần qua vi, qua vi còn không có tới kịp xem một cái người tới. Người nọ liền một trưởng phách về phía qua vi phần cổ. Qua vi bùn một tiếng thuận thế ngã trên mặt đất, lúc này đây nàng là thật sự hôn mê. Người nọ toàn thân cũng là bao vây đến chặt chặt chẽ chẽ mà chỉ lộ ra mắt, hắn tùy tay đem qua vi sách ở trong tay bước nhanh rời đi nơi này ai Mặt khác người này làm sao bây giờ? Cộc lốc thanh âm vội vàng hỏi. Thủy Linh lung từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, nàng không giấu vết mà đánh giá một vòng trung quanh, như cũ là băng cùng tuyết thế giới, xem ra bọn họ hiện tại còn ở tư cầu tinh thượng. Người này chính là ngươi mang đến, chính ngươi xử trí đi. Nghẹn nào thanh âm dần dần đi xa, biến mất ở trên nền tuyết. tấm tắc, tính ngươi vận may, hôm nay ra tâm tình hảo. Nói Thủy Linh lung chỉ cảm thấy một trận trường phong lao thẳng tới mà đến, nàng trước mắt tối sầm cả người mất đi ý thức, lại lần nữa tỉnh lại, thủy linh lung là bị đông lạnh tỉnh lại, nàng run bần bật mà từ tuyết địa thượng bò lên, vừa định từ giới tử trong không gian đảo sưởi ấm quần áo. sau đó nàng xấu hổ phát hiện, giới tử thế nhưng bị người nọ thuận tay lót đi rồi, thật là sát ngàn đau, đem nàng một người ném tại đây rừng núi hoang vắng địa phương ai đông lạnh không nói, còn thuận đi nàng giới tử, ái, x... gọi, gọi thái tổ phụ video điện thoại, thủy linh lung hàm răng không được mà phát run thố hố ba ba giảng ra những lời này. Cũng may cái kia kẻ cấp còn tính không có táng tận thiên lương, trí não không có cũng lo đi. Á Linh Thanh Âm thực mau vang lên, thân ái chủ nhân, tuân mệnh. Vì Đề ô gọi chung, Thủy Linh Lung nhẹ nhàng thở ra, từ trên nền tuyết gian nan mà bỏ dậy, cuộn tròn thân thể ngồi sụp trên mặt đất. Nàng còn chưa từng có ăn qua như vậy đau khổ. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là người nhà trong lòng bảo, cứng như cứng trứng, hướng như hướng hoa, mắng đều liên tiếp, càng đừng nói mà khác. Điện thoại thực mau truyền được, Phong Thanh Dương thân ảnh xuất hiện ở video chung. Là lướt, ngươi có phải hay không tưởng thái tổ phụ?" Phong Thanh Dương hài hước thanh âm vang lên, chính là hắn thực mau liền phát hiện không thích hợp, ngươi làm sao vậy? "Thái tổ phụ." "Ô ô ô." "Vi tỷ." "Ô ô ô." "Vi tỷ bị bắt đi." Thủy Linh Lung lại lánh lại đói lại sợ hãi, thanh âm đứt quá mà, Phong Thanh Dương thật lâu sau mới nghe minh bạch sự tình ngọn nguồn. Có kẻ cắp muốn trảo Thủy Linh Lung, kết quả hắn không có làm rõ ràng. Đem nàng cùng qua vi hai người đều trộm tới, qua vi hiện tại giả mạo thủy linh lung bị người cấp mang đi. Phong Thanh Dương hẹp dài con ngươi nguy hiểm đến Mỹ lên, quen thuộc người của hắn liền sẽ biết, đây là hắn tức giận điểm báo. Là lước, ngươi ở kia chờ, ta lập tức làm người tới đón ngươi, mặt khác ngươi không cần phải xen vào, qua vi nha đầu này thái tổ phụ khẳng định sẽ cứu trở về tới. Phong Thanh Dương nói xong liền treo video. quay xong video sau, Phong Thanh Dương trước đánh một chiếc điện thoại cấp từ cầu tinh hàng không công ty. Lệnh cưỡng chế bọn họ lập tức hạn chế thông tàu thuyền, từ giờ trở đi một giờ nội bất luận cái gì phi thuyền không được thông tàu thuyền. Hạ đạt cái này mệnh lệnh sau, hắn lại lục tục can bài một loạt nghị cách cứu viện thi thố, chính mình cũng tự mình đuổi lại đây. Mười phút không đến, Thủy Linh Lung liền thấy được tới đón nàng xe bay, nàng run run bỏ đến xe ngồi hạ, thay xe thượng khô mát ấm áp quần áo, hơn nữa xe khai đủ máy sưởi, nàng lúc này mới cảm thấy cả người ấm áp. Ngồi ở ấm áp trong xe, Thủy Linh Lung chợt nước mắt rơi như mưa nàng đem đầu vùi vào đầu gối, ô ô mà tiếng khóc gáp lực mà truyền ra, quanh quẩn ở trong xe. Thủy tiểu thư, ngươi mau đừng khóc chung niên tài xế vụng về mà khuyên bảo một câu, nhưng thủy linh lung sung nhị không nghe thấy, hãy còn đắm chìm ở chính mình tự trách cùng lo âu chung vô pháp tự kềm chế. Đương qua đường bọn họ lại lần nữa nhìn đến thủy linh lung khi, nàng khóc hai mắt đỏ rực rất giống là con thỏ mắt. Là lữ tỷ, tỷ tỷ của ta nàng qua đường vừa thấy đến thủy linh lung liền nhịn không được thò lại gần hỏi. Tỷ tỷ ngươi thủy linh lung chỉ cảm thấy khó chịu cực kỳ, hận không thể bị trảo chính là chính mình, nước mắt lại bắt đầu không chịu không chế ra bên ngoài lưu. Ta hiểu được, tỷ của ta khẳng định sẽ không có việc gì, ta tin tưởng. Qua đường rõ ràng lo lắng muốn chết, lại vẫn là mạnh miệng mà nói. Qua vi từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, nàng tùy ý mà đánh giá một vòng trung quanh, phát hiện trung quanh chất đầy các màu tạp vật, mà nàng bị tùy ý mà nhét ở này đó tạp vật bên trong. Giống như trên cái thất thịt giống nhau mặc người sâu xé Nơi này là phòng tạp vật Qua vi âm thầm cân nhắc Đang chuẩn bị chuyển động một vòng nhìn xem này Phòng tạp vật ở nơi nào Thích thích thích Có tiếng bước chân ở bay nhanh tới gần nơi này Qua vi tâm niệm vừa động Cả người biến mất tại đây chất đầy tạp vật nhỏ hẹp trong không gian Di, người đâu Một cái râu ria xồm soàng thô tráng Người trẻ tuổi kéo kẹt một tiếng mở ra cửa sắt Hắn đi đến qua vi ban đầu Đợi địa phương nhìn chung quanh một vòng lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, đại hùng người nọ hoảng loạn mà chạy đi ra ngoài, liền cửa sắt đều quên đóng lại. Qua Vi không gian lại lần nữa thăng cấp sau, liền có thể ở trong không gian nhìn trộm đến không gian ngoại cảnh tượng, nhìn đến người nọ rời đi, nàng lại từ trong không gian ra tới, chưa bao giờ quan cửa sắt chạy đi ra ngoài. Qua Vi tốc độ bay nhanh mà chạy ra phòng tạm vật sau, lại theo lộ rẽ trái rẽ phải rốt cuộc ra tối tăm ngầm tầng, nàng đứng ở sáng ngời mặt đất ra bên ngoài vừa thấy. Nguyên lai nàng hiện tại ở một chiếc phi thuyền phía trên. Sợ vạn nhất gặp được người, nàng lại lại lần nữa về trước không gian. Qua vi mới trở về không gian, cái kia thô trắng người trẻ tuổi liền đi theo một cao một thấp hai cái khí thế bưu hãng nhân thân sau nhanh chóng quay trở về ngầm quang. Di, nơi này như thế nào sẽ có không gian dao động? Đương kia hai người đi ngang qua qua vi biến mất giờ địa phương, trong đó một người âm thầm nói thầm một câu, lại bước chân vội vàng mà rời đi. Kêu nói thấp giọng nhỉ non theo không gian truyền vào qua vi trong hai tránh ở trong không gian qua vi nghe sóng cả người dùng mình, này tuyệt đối là cao thủ. Qua vi bồi hồi do dự, nghĩ có phải hay không nên đổi cái địa phương trốn trốn, một đạo tiếng gầm gừ cho dù cách xa nhau một khoảng cách qua vi tránh ở không gian cũng nghe đến rành mạch. Người cái này ngốc chuột, sau khi rời khỏi đây vì cái gì không đóng cửa. Hiện tại người chạy đi nơi nào tìm. Cao lớn cường tráng giống hùng giống nhau nam tử quát. Hào đại hùng, chúng ta chạy nhanh tìm xem. Người hẳn là còn ở trên phi thuyền. Khoang đáy, một khắc danh thấp bé nam tử khuyên. Vừa mới thật sự không có người A. Cái kia người trẻ tuổi vẫn không cam lòng biện giải. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc, thủ thuật che mắt cũng chưa nhìn ra tới. Đại hùng có nhịn không được tưởng phát hỏa. Chúng ta cần thiết mau chóng xuất phát, bằng không cảng hàng không liền phải giới nghiêm. Con khỉ thúc giục. Cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Đại hùng ngoài ý muốn không thôi. Ta vừa mới nhận được tin tức. Hẳn là một người khác đem tin tức truyền ra đi. Con khỉ thanh âm lộ ra ngẹn ngào, hắn đoán hận không thôi, sớm biết rằng, khi đó nên lộng chết cái kia tai họa. Thanh âm kia tựa như tôi đục lưới dao, làm qua vi nghe được cả người một cái giật mình. 180 lòi. Con khỉ, ngươi làm đại phi khải hàng, chúng ta này liền xuất phát. Đại hùng nhanh chóng quyết định nói. Được rồi. Con khỉ đáp, đúng rồi, ta vừa rồi hình như ở xuất khẩu kia cảm nhận được không gian dao động, ngươi đi xem. Không gian dao động. Đại hùng hỏi ngược lại, chính là ta không am hiểu không gian A. Tiêu hành, ta đi xem đi. Con khỉ bước nhanh rời đi, lại lần nữa đi vào qua vì biến mất địa phương. Lúc này không gian sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, con khỉ chỉ phải hưởng phí từ bỏ. Không được, nàng đến mau rời khỏi phi thuyền. Qua vi ở trong không gian âm thầm nôn nóng, này nếu là phi thuyền thai, nàng nhưng không được đi theo bọn họ cùng nhau hồi hạ ổ. Qua vi khẽ meo meo từ trong không gian ra tới. Đang nghĩ ngợi tới rời đi trận địa nhân cơ hội đi ra ngoài, một trận tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, qua vi vội vàng lại trốn trở về không gian. Như thế nào lại là cái kia con khỉ? Qua vi ở trong không gian nhìn đến cái kia nhỏ gầy nam nhân lại lần nữa tới gần, nàng không khỏi khẩn trương mà cả người đều nín thở liễm thành vô pháp hô hấp. Con khỉ đi đến qua vi ẩn thân chỗ, lại một lần dừng lại bước chân, hắn trên mặt chợt hiện ra ác ma cười, cái này bị ta bắt được đi. Nói như vậy, hắn tay chiều không chung một chảo. Qua Vi sợ hại đến phát hiện, một con cực đại cự chảo thế nhưng nói không gian vói vào nàng trong không gian, kia cự chảo tùy tay một chảo, nàng không gian mặt đất đó là một đạo vết rách. Qua Vi minh bạch nàng rốt cuộc vô pháp tranh né đi xuống, bằng không nàng không gian liền phải hủy trong một sớm. Qua Vi tự động từ trong không gian ra tới, dừng tay, ta ở chỗ này. Thính ngươi thứ thời, con khỉ cười lạnh một tiếng, đình chỉ đối Qua Vi không gian công kích, bàn tay ra tới. Qua Vi hiện giờ không có dựa vào chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời vươn đôi tay. con khỉ không biết từ nơi nào móc ra một bộ lắc tay phân biệt mang ở qua vi trên cổ tay. kia lắc tay trình trong xuất sắc, thoạt nhìn cùng bình thường phụ tùng cũng không bất đồng, chính là một mang lên qua vi thủ đoạn, nàng liền nhạy bén mà nhận thấy được, nàng cùng không gian liên hệ bị động gián đoạn. Đây là che chắn nàng không gian. Qua vi chỉ cảm thấy rơi vào vực sâu bên trong, nàng chí nào sớm bị che chắn, hiện giờ liền không gian cũng bị che chắn, này trong khoảng thời gian ngắn nàng không khỏi hoảng loạn lên. Đi thôi. Con khỉ hư lệnh một tiếng nói, đem qua vi đưa tới khoang đáy, tùy tay đẩy đẩy ngã trên mặt đất, lúc này đây xem người hướng nào chạy. Khoang đáy một lần nữa trở nên tối tăm, qua vi một mình một người ngồi ở tạp vật chi gian lâm vào trầm tư. Không thể hoảng, nàng tuyệt đối không thể hoảng. Nhất định có truyền cơ. Tôn kính lưu khách ngài hảo, hiện phát thứ nhất thông cáo. Nhân ta tinh cầu phát hiện cùng nhau ác liệt bắt cóc sự kiện, hiện một giờ nội cấm thông tàu thuyền. Thỉnh các vị lữ khách thứ Này tác thông cáo ở cảng hàng không nội tuần hoàn truyền phát tin, qua vi mừng thầm, khẳng định là lạ lướt không có việc gì. Nàng có phải hay không cũng có được cứu vớt hy vọng. Chỉ là không đợi qua vi may mắn, nàng nơi phi thuyền liền khởi động, ố ố ố Phi thuyền một bước lên trời, cũng không có đã chịu nàng dự đoán ngăn trở. Đây là có chuyện gì? Qua vi thực mô liền hiểu được, nơi này chính là tư cầu tinh, phong gia cùng thủy gia rốt cuộc ngoài tầm tay với, nơi này cảng hàng không khẳng định bị người thu mua. Hy vọng lần thứ hai tàn biến, dựa vào người khác tới nghĩ cách cứu viện nàng là không có trông cậy vào, nàng hiện tại chỉ có tự cứu. Lúc chạng vạng, khoang đáy môn bị mở ra, ngoại hiệu chuột thô tráng người trẻ tuổi tiến vào, động tác thô lôm mà đem qua vi mang đi ra ngoài. Qua vi lại một lần thể nghiệm tới rồi bị coi như gà con trải qua. Lão đại ngươi xem, người đã bị chúng ta bắt được. Con khỉ nịnh nọt thanh âm văng lên, ở hắn trước mặt điện tử bình thượng, một cái trung niên nam tử chính vẻ mặt nghiêm nghị mà đứng ở kia. Ân. Làm tốt lắm. Trung niên nam tử thanh âm đạm nhiên vang lên. Qua vi bị trột đẩy, cả người chật vật mà ngã trên mặt đất, nàng khoe mắt dư quang liếc mắt chung quanh, nơi này hẳn là phi thuyền chủ khoang. Hơn nữa vừa mới kia vội vàng thoáng nhìn, nàng mặc danh cảm giác trong video người nọ thực quen mắt. Lão đại, cái này nữ hài nhưng lợi hại, không gian dị năng con khỉ nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Ân, Đây là các ngươi bắt được người. Trung niên nam tử thanh âm đột ngột đề cao, ngẩng đầu lên. Qua Vi mạc danh khẩn trưng lên, chậm chạp không có ngẩng đầu. Nghe được không? Mau ngẩng đầu. Chuột đi qua đi thô lỗ mà bắt lấy nàng tóc. Qua Vi bị bắt ngẩng đầu lên. Kia trung niên nam tử ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một lát, chợt cả người sắc mặt đều đen. Hừ, các ngươi chảo sai người. Thủy Linh Lung căn bản là không có không gian dị năng. Trung niên nam tử đột nhiên lạnh như băng điệu đạo, một đám phế vật, liền cá nhân đều chảo không được. Nói bằng một tiếng video treo. Ngươi không phải Thủy Linh Lung. Con khỉ ánh mắt nguy hiểm mà nhìn gần qua vi, làm hại hắn bị lao đại mắng, như vậy tiểu nhân một cái nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Qua vi không rên một tiếng, chỉ yên lặng cúi đầu. Hảo! Hảo thật sự! Con khỉ đi bước một bách cận qua vi, hắn hai chân trợt dùng sức, thật mạnh đá vào qua vi trên người. Qua vi bị đá mà cả người cao cao bay lên, thật mạnh đánh vào chủ khoang khoang trên vách, nàng cả người đau đến cả người chết lặng, tay chân vô ý thức mà run rẩy. Con khỉ, ngươi bình tĩnh một chút. Người này hẳn là con hữu dụng. Đại Hùng vừa đi tiến vào liền nhìn đến tình cảnh này vội vàng khuyên đủ. Hắn vừa mới đã biết trảo sai rồi người sự tình, còn có ích lợi gì? Lưu trữ cũng là phế lương thực. Con khỉ phẫn nộ địa đạo. Ngươi ngẫm lại nàng bị trảo sau, Tư Cầu Tinh cảng hàng không đã bị phong. Nếu không phải chúng ta phải có chuẩn bị thật đúng là đi không được. Ngươi nói một chút Đại Hùng hướng dẫn từng bước địa đạo. Con khỉ châm mắt xuống dưới. Đại Hùng vây vây tay, làm chuột đem quà vi mang về con gái. Qua Vi mơ mơ màng màng nằm ở khoang đáy, trung quanh lại là một mảnh tối tăm. Nàng mơ mơ hồ hồ đã ngủ, ngủ mơ gian, nàng cảm giác cả người đều giống như đặt mình trong với biển lửa bên trong, tiết hầu khô khóc mà nuốt đều thực khó khăn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như ở hải dương thượng chìm nổi, tùy thời đều sẽ bị hải dương thượng bọt sóng cuốn đi, thán thân cá bụng. Nàng có phải hay không sẽ chết ta? Qua Vi mạc danh có một kia hồi ý, nàng ngậm tưởng còn không có thực hiện đâu. Đương Qua Vi lại lần nữa mở hai mắt khi. Nàng như cũ nằm ở trong tối vô thiên nhật khoang đáy, nàng hơi hơi động nhất động liền hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, tự dễ mà tưởng, như vậy trọng thương nàng đều không có đi gặp diêm vương, xem ra nàng bệnh nhánh đâu. Lúc này khoang đáy môn bị mở ra, chuột chui vào khoang đáy đem một ống dinh dưỡng tề vứt trên mặt đất, nhạn, nhanh ăn đi, nhưng đừng chết đói. Qua vi phảng phất giống như không nghe thấy, một mục, mục mà trừng mắt phía trước, chuột cảm thấy không thú vị cực kỳ, đem dinh dưỡng tề tùy ý vứt trên mặt đất rời đi khoang đáy lại là nửa ngày qua đi, theo thường lệ là chuột mở ra khoang đáy tiến vào, hắn đi đến qua Vi bên cạnh người, phát hiện hắn buổi sáng ném xuống đất dinh dưỡng tề vẫn như cũ còn nguyên mà nằm trên mặt đất, mà qua Vi cả người cuộn tròn trên mặt đất, cả người đều ở thống khổ mà nói mớ, chuột nhũ nhũ mày, hắn đem dinh dưỡng tề đặt ở trên mặt đất, bước nhanh rời đi khoang đáy. một lát sau, hắn lại lại lần nữa trở về, ở hắn phía sau còn theo một cái gậy cây gậy trúc giường như tiểu lão đầu, nha, liên nàng, không ăn không uống chuột chỉ vào Qua Vi nói: "Tiểu lão đầu ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận xem xét một phen Qua Vi, này nữ hài bị nội thương, lại đói bụng lâu như vậy, cả người liền dư lại một hơi, lại không trị liệu phòng trường liền không cứu." "Cái gì?" Như vậy nghiêm trọng, chuột kinh hô. Hắn giống như mới nhớ lại Qua Vi bị con khỉ đá một chân sự giống nhau, lại nghĩ tới đại hùng dặn dò Qua Vi còn hữu dụng sự, ngươi cho nàng đánh hai trâm, cũng đừng làm cho nàng đã chết." Tiểu lão đầu gật đầu, Từ hắn tùy thân mang hộp lấy ra một cái tiểu xảo thuốc trích, ngồi sổm xuống thân đem hai bình nước thuốc đẩy mạnh qua vi trong cơ thể. Hảo, ta cho nàng đánh giảm nhiệt châm cùng dinh dưỡng châm, nàng tạm thời không chết được. Chuột nghe xong thư khẩu khí, mang theo tiểu lão đầu rời đi khoang đáy. Khoang đáy trọng lại lâm vào trong bóng tối. 181 bỏ trốn mất dạng. Kế tiếp hai ngày, qua vi đãi ngộ hơi chút hảo chút, nàng vẫn là không chịu ăn cơm, chuột lại mang tiểu lão đầu tới một lần. Lúc này đây... Tiểu lão đầu lại cho nàng đánh hai trâm, qua Vi ngực vẫn luôn quanh quần đau đớn mới có sở giảm bớt. Lúc chặt vạng, chuột tới đưa dinh dưỡng tề, hắn cùng qua Vi ở chung thời gian dài nhất. Lúc ban đầu hắn phi thường buồn bực qua Vi trêu đùa hắn, nhưng như vậy đoạn thời gian xuống dưới, hắn lại có chút đồng tình qua Vi. Ngươi nha đầu này nhưng đừng quật, mau ăn. Thấy qua Vi như cũ thờ ơ, hắn nhịn không được ngồi xuống, ở nàng bên cạnh người lại nhảy địa đạo, lại nói tiếp cũng là chính ngươi lá gan đại, cũng dám giả mạo thủy linh lung. Ngươi nha ngươi. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy gan lớn đâu. Chuột nói ước chừng có 15 phút, mới đứng lên rời đi khoang đáy. Khoang đáy môn lại lần nữa đóng, chuột thân ảnh ở khoang đáy xuất khẩu chỗ biến mất vô tung. Toàn bộ khoang đáy lặng yên không một tiếng động, ánh sáng càng ngày càng ám, trời tối, có một ngày qua đi. Ở hắc năm ngón tay đều nhìn không ra khoang đáy cửa, qua vi chợt cả người ngã ngồi trên mặt đất, nàng âm thầm lau một phen cả người toát ra mồ hôi, đem chuột vừa mới đưa tới dinh dưỡng tề một hơi uống quang lại lẳng lặng mà quỳ dạp trên mặt đất ngừng hồi lâu. như vậy một đoạn thời gian, qua vi phát hiện trừ bỏ chuột, khoang đáy bên này cơ bản không có người sẽ đến. vừa mới nàng thừa dịp chuột nói chuyện công phu, vận dụng tinh thần lực mê hoặc hắn, chính mình trộm từ khoang đáy chạy ra tới dấu ở chỗ này. lúc này đây là nàng cuối cùng cơ hội, cũng là duy nhất một lần cơ hội. nếu thất bại, nàng tuyệt đối sẽ thực thảm. qua vi nghe xong hồi lâu khoang đáy ngoại tuần tra người truyền đến tiếng bước chân, rốt cuộc dần dần phát hiện bọn họ quy luật. Thừa dịp bọn họ giao ban khẽ hở, qua vi từ khoang đáy xuất khẩu chỗ tay chân nhẹ nhàng mà chạy đi ra ngoài. Tìm một chỗ tối tăm góc trốn tránh lên, tuần tra đội thực mau trải qua nàng nơi này, lại lại lần nữa rời đi. Ngươi nói này trên phi thuyền lại không người ngoài, làm gì muốn các huynh đệ như vậy liều mạng. Làm ngươi làm việc liền làm việc, đừng như vậy nói nhiều. Thanh âm càng lúc càng xa, qua vi thư khẩu khí, nàng ánh mắt nặng nề nhìn mắt tuần tra đội mặt sau cùng một người, phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Cuối cùng người nọ quay đầu nhìn mắt qua vi nơi, lại cái gì đều không có nhìn đến, hắn không tự chủ được mà dừng bước chân, qua vi vội vàng vận dụng tinh thần lực công kích phương pháp, người nọ chỉ cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, trong tay nắm chặt đao phanh rơi xuống trên mặt đất. Đinh, mau cùng thượng. Qua một hồi lâu, lại dường như trong chớp mắt, Tuần Tra nhân khẩu lắc lắc đầu, thầm nghĩ đợi lát nữa hắn nhất định phải trở về bổ cái rác, liền vội vàng đuổi kịp cách đó không xa đại đội ngũ. Chờ Tuần Tra người rời đi một khoảng cách, Qua vi quỷ mị nhặt lên rơi xuống trên mặt đất đao, lại lặng yên về tới khoang đáy ngoại. Khoang đáy hẹp hòi thông đạo nội, qua vi lẳng lặng mà ngồi ở kia, nàng cầm đao dùng sức mà cắt trên cổ tay dây xích, nhưng nàng thực mau phát hiện này hết thể đều là hưởng phí. Qua vi buông đao ngơ ngác mà lại ngồi sẻ, trong đầu bắt đầu rồi thiên nhân tác chiến. Thật lâu sau, nàng một lần nữa cầm lấy trên mặt đất đao, ánh đao chật lóe, nàng hung hăng mà chém về phía chính mình tay trái cổ tay. Huyết, phun trào mà ra. Qua Vi đau đến mất đi chi giác, lắc tay rốt cuộc thoát ly nàng tay trái. Nàng tuy rằng vẫn là vô pháp sử dụng không gian dị năng, chính là nàng rốt cuộc lại lần nữa cùng nàng không gian khôi phục liên hệ. Qua Vi động tác gian nan mà đứng dậy, đem trên mặt đất tùy ý thu thập một phen, lại qua loa băng bó một phen miệng vết thương. Lúc này vừa vặn là giao ban là lúc, nàng bước chân lảo đảo mà đi ra khoang đáy. Khoang đáy xuất khẩu ở ngoài, có hai cái dùng để thông khí cửa sổ. Qua Vi dùng hoàn hảo tay phải đẩy ra trong đó một phiến, phong mánh liệt mà nhập. Có tiếng bước chân ở dần dần tới gần, qua vi bất chấp nghĩ nhiều, cả người chen vào cửa sổ chung, nhắm mắt lại liền nhảy xuống. Mánh liệt phong như dao nhỏ cắt ở qua vi trên người, qua vi tâm niệm vừa động, về tới trong không gian. Trên phi thuyền, tuần tra đội đi ngang qua khoang đáy khi, có người kỳ quái nói thầm câu, này cửa sổ ai mở ra? Khẳng định là ai nghiện thuốc lá phạm vào đi? Có người không sao cả mà nói câu. Cửa sổ bị người một lần nữa khép lại, tuần tra đội lại lần nữa rời đi nơi này. Một buổi tối dây lát lướt qua, cùng ngày sắc hơi lượng khi, bọn họ buổi tối tuần tra người rốt cuộc có thể trở về nghỉ ngơi. Đinh, ngươi đau đâu? Rốt cuộc, có người phát hiện Đinh không thích hợp địa phương. Đau của ta? Đau của ta? Đau của ta đâu? Đinh chừng mắt chính mình rông tuyết tay, đầu óc trong nháy mắt tập trụ, hắn cũng không biết đau khi nào không có. Ngươi thật đúng là. Còn không mau đi tìm xem. Tuần tra đội đội trưởng quát lạnh một tiếng. Đinh tìm đau đi, chính là hắn tìm một vòng. Lại liền đao bóng dáng cũng không có phát hiện, hắn lại tìm một vòng vẫn là không thu hoạch được gì, ngược lại ở khoang đáy kia gặp cấp qua vi đưa dinh dưỡng tề chuột. Chuột, lại tới đưa dinh dưỡng tề A. Đinh hằng ngày thăm hỏi câu, chính là chuột căn bản là không có phản ứng hắn, vội vội vàng vàng vòng qua hắn đi rồi. Đinh âm thầm nói thầm câu, đây là có chuyện gì, lửa thiêu ngông. Gần nhất kỳ sự cũng là nhiều, ta rõ ràng nhớ rõ ta vẫn luôn cầm đào A. Phi thuyền chủ khoang, chuột vội vàng chạy đi vào, không hảo. Nữ hải kêu lại không thấy. Cái gì kêu lại không thấy. Con khỉ cùng đại hùng đều sắc mặt khó coi mà nhìn chuột. Chuột có rúm lại một chút, ấp a ấp đúng địa đạo, ta cũng không biết ta, nhưng nàng chính là không thấy a Con khỉ cùng đại hùng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm này nữ hải thật đúng là sẽ làm sự tình, này lại là muốn nháo sự tình gì. Khi bọn hắn đuổi tới khoang đáy khi, qua vi hơi thở sớm đã tiêu tán ở trong không khí. Chuột, ngươi lại cẩn thận ngấm lại nàng ngày hôm qua có hay không cái gì dị thường. Con khỉ hỏi, không có à, nàng mỗi ngày nửa chết nửa sống, không ăn cũng không uống, gì, ta ngày hôm qua đưa dinh dưỡng tể đâu? Chuột giống như mới phát hiện dinh dưỡng tể không thấy. Đi, chúng ta lại đi ra ngoài nhìn xem. Con khỉ có chút hối hận, hắn lúc trước như thế nào tuyển như vậy cái mơ hồ người. Từ từ, nơi này không thích hợp. Đại hùng cùng con khỉ đi ở khoang đáy xuất khẩu cách đó không xa, đại hùng chợt ngừng lại, hắn ánh mắt dừng lại trên mặt đất, cả người không tự chủ được ngồi sống xuống. xuống. Ngươi xem, nơi này là cái gì? Đại Hùng chỉ vào trên mặt đất một chỗ ám sắc giấu vết nói. Con khỉ túi người nhìn lại, bọn họ đều là vết dao liếm huyết bỏ mạng đồ đệ, chỉ vừa thấy liền nói, đây là vết máu. Đúng vậy, lại còn có thực mới mẻ, phòng chừng là nàng tối hôm qua thượng lưu lại. Đại Hùng khẳng định nói. Vậy kỳ quái, nàng đã không có trí não, dị năng lại bị chúng ta che chắn, nàng rốt cuộc lại như thế nào ra tới. Con khỉ chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường nàng. Đại hung rộng căm hận nói, cô nương này đủ tàn nhẫn. Phi thuyền chính bay nhanh đi tới, biển sao mênh mang, muốn tìm cá nhân quả thực khó như lên trời. Trong không gian một mảnh yên tĩnh, qua vi im ắng mà nằm ở không gian trên sàn nhà, nàng hai mắt thẳng tắp trừng mắt quen thuộc trần nhà, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó có thể tin, nàng đây là thật sự chạy ra tới. Nàng chậm nửa nhịp mà nâng lên tay trái, lung tung bao vây địa phương lộ ra loang lổ vết máu. Tê qua vi cả người hít hà một hơi, lúc ấy còn không có đặc biệt cảm giác, hiện giờ chỉ cảm thấy tay trái đã không phải nàng, sớm đã chết lặng mất đi chi giác. Nàng gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, nhớ tới lần này trải qua nàng không khỏi nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa chính mình liền thật sự công đạo ở kêu hỏa kẻ cắp tay. Bất quá, nếu lại đến một lần, nàng như cũ sẽ vì là lướt động thân mà ra, này xác thật là thể hiện, nhưng vì là lướt, nàng cảm thấy đăng giá. 182 Vương Bá Chi Khí Không gian phòng ngủ trên bàn, một cái màu thủy lam bình nhỏ không gió tự động, bay tới qua vi tay phải thượng, nàng dùng tay lột ra nút bình đem bên trong non nửa bình chất lỏng toàn bộ ngã vào trong miệng. Nay vẫn là lần trước ở địa cầu khi vì cứu cái kia mất đi trong mắt nữ hải dư lại non nửa bình, qua vi vốn là muốn còn cấp lạ lướt, lạ lướt không có muốn, không nghĩ tới hiện giờ, nhưng thật ra dùng ở trên người mình. Chất lỏng theo hầu bộ chảy xuống, một cổ kỳ năng lượng theo thực quản dũng mãnh vào nàng cánh tay trái. Sau đó một đường đi xuống đi vào nàng cổ tay bộ, qua vi chừng lớn mắt thấy nàng tay trái lại thần kỳ mà mọc ra tới. Bàng quan khi nàng chỉ cảm thấy thần kỳ, hiện giờ chính mình tự mình nhất thể sẽ, chỉ cảm khái tạo vật chi kỳ lạ, ở mất mà tìm lại vui sướng chung, kia ngứa sớm đã bé nhỏ không đáng kể. Tay trái khôi phục sau, qua vi ngồi ở không gian trên sofa nhìn về phía không gian ngoại, hiện giờ nàng đang đứng ở trôi nổi trạng thái, bên ngoài thường thường sẽ có thiên thạch linh tinh đi ngang qua nhau, cũng có một ít vứt đi tinh thể. Bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, nàng nhìn thấy nhưng không với tới được. Tiểu may mắn, ngươi vẫn là bị che chắn sao. Qua vi liếc mắt nào ngượng ngùng tiểu may mắn. Chủ nhân, hệ thống đang ở khởi động lại trung tiểu may mắn hữu khí vô lực đắc đạo. Qua vi. Đáng giận, che chắn thần mã thật là quá chán ghét. Rốt cuộc, liền ở qua vi cho rằng nàng liền phải như vậy vẫn luôn trôi nổi đi xuống khi, bên ngoài phong mang theo nàng không gian quát tới rồi một chỗ vứt đi không có sự sống tinh cầu bên. Nàng nhìn ly đến càng ngày càng gần lục địa, thiếu chút nữa không hỉ cực mà khóc. Nàng nhìn chuẩn cơ hội, từ trong không gian nhảy mà ra, đương nàng hiện tại một mảnh hoang vu trên tinh cầu khi, nàng chỉ cảm thấy cả người đều thu hoạch tân sinh. Chủ nhân, khởi động lại đã hoàn thành, khởi động lại đã hoàn thành tiểu may mắn vòng quanh qua vi hoan hô nói. Mau, cấp lạ lướt thái tổ phụ phát video thỉnh cầu. Qua vi vội vàng nói. Hảo đắc, chủ nhân. Tiểu may mắn nói, video xin thực mau liền phát ra. Chủ nhân, nơi này internet tín hiệu giống như không tốt tiểu may mắn lại nói, qua vi cảm nhận được một cổ thật sâu ác ý. Đô đô đô một trận vội âm hưởng khởi, qua vi nhàn chán cực kỳ, nàng bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, thực mô nàng ánh mắt liền bị phế tinh cách đó không xa một cái sâu thẳm hác động hấp dẫn, cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thời không loạn lưu sao. Qua vi chính nhìn chằm chằm hác động phát ngốc khi, video chuyển được. Vi tỷ, ngươi đây là ở nơi nào? Ngoài ý liệu nhưng lại ở tình lý bên trong. Qua Vi trước hết nghe tới rồi thủy linh lung quen thuộc gào to. "Ta cũng không rõ ràng lắm, nơi này không có sinh mệnh, ta nhìn đến đều là vứt đi tinh cầu cùng thiên thạch." Qua Vi nói, "Hảo, là lúc ngươi bình tĩnh một chút, giáp, mở ra định vị công năng." Phong Thanh Dương thanh âm ở bên cạnh vang lên. "Chí nào giáp mã lực toàn bộ khai hỏa, thực mau liền định vị qua Vi vị trí nhất nhất ở lệch khỏi quỹ đạo trung ương tinh một cái hẻo lánh tinh vực. Ngươi ở kia chờ, chúng ta này liền phái người tới đón ngươi." Phong Thanh Dương vững vàng điệu đạo, Qua vi gật đầu, Thủy Linh Lung còn muốn nói cái gì, nhưng vi đê ô thực mau liền cắt đứt. Phong Thanh Dương đứng ở trên phi thuyền nhìn tinh đồ trầm ngâm, Thủy Linh Lung kháng nghị nói, Thái tổ phụ, ta còn có chuyện không có nói đâu. Hảo, chờ qua vi trở về, ngươi có thể nói cái đủ, hiện tại việc cấp bách là bắt lấy kia hỏa cường đạo. Phong Thanh Dương vẻ mặt nghiêm nghị địa đạo. Thủy Linh Lung nghe xong lúc này mới từ bỏ, ngoan ngoãn đại ở bên cạnh không hẽ răng. Giắc, tòa định này hai chiếc phi thuyền vị trí. Phong Thanh Dương ở tình trên bản vẽ nhẹ điểm, bọn họ sớm đã có năm cái hoài nghi đối tượng, hiện giờ xác định qua vi vị trí, bọn họ hoài nghi đối tượng lập tức có thể thu nhỏ lại phạm vi. Hơn nữa, Tư Cầu tinh thế nhưng trí mệnh lệnh của hắn với không màng, cái này làm cho hắn phi thường bực bội. Mới qua mấy ngày ngày lành, liền đã quên từ trước cực khổ. Xem ra là thời điểm nên gõ gõ bọn họ. Báo cáo chủ nhân, hữu phía trước phát hiện khả nghi mục tiêu. Giáp thanh âm vang lên, tòa định mục tiêu. Phong Thanh Dương nghe xong tỉnh lại khởi tinh thần, ngón tay phía trước kích động nói. Màu đen phi thuyền giống như một cái ru ngư ở biển sao Chi Gian Ngao Du, nó cùng phía trước phi thuyền khoảng cách bay nhanh kéo gần. Chủ nhân, không hảo, có một chiếc phi thuyền đang không ngừng tới gần chúng ta. Phi thuyền chủ trong khoang thuyền, một hải tặc ngoại hình trí não thanh âm ở chủ khoang nội vang lên. Đại Hùng, ngươi nói này phi thuyền có thể hay không là trên phi thuyền, con khỉ nhìn Đại Hùng vẻ mặt lo lắng. Sợ cái gì? Đại Hùng đỉnh đạc. Làm cho bọn họ cứ việc phóng ngựa lại đây. Vạn nhất con khỉ vẫn là lo lắng, vạn nhất phong ra người nọ tự mình đuổi theo. Đại hùng nghe xong không cấm trầm mặc. thật lâu sau hắn mới nói, nếu chúng ta chảo đến là hắn thân thái tôn nữ, hắn thật đúng là sẽ đuổi theo. Nhưng hôm nay chúng ta bất quá bắt một cái tiểu cá mặn, hắn đến nỗi sao. Con khỉ nghe xong cũng cảm thấy chính mình là buồn lo vô cớ, nói cũng là, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Phong thanh dương đứng ở khoang điều khiển nội, hắn ánh mắt yên lặng nhìn phía trước phi thuyền, giáp. Liên hệ qua vi. Lúc này đây có thể là khoảng cách kéo gần lại. Cũng có khả năng là qua vi kia tín hiệu cũng không tệ lắm. Vài giây thời gian qua vi liền xuất hiện ở trong video. Tiểu vi, ngươi nhìn xem đem ngươi bắt đi có phải hay không này một chiếc phi thuyền. Phong Thanh Dương đem hình ảnh chung phi thuyền kéo đại. Qua vi vừa nghe, cả người đều kích động lên. Nàng cẩn thận đánh giá một phen trong video phi thuyền. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngừng ở khoang đáy chỗ. Nàng rỗi tay chỉ vào kia, nơi này phóng đại một ít. Phong Thanh Dương gật đầu, hắn ngón tay nhẹ điểm khoang đáy chỗ, rắc, phóng đại. Hình ảnh thượng khoang đáy nhanh chóng phóng đại, đang tới gần khoang đáy kia có hai phiến cửa sổ, trong đó một phiến cửa sổ kia phía dưới có một cái thật dài huyết sắc dấu vết, qua vi đồng tử hơi co lại, là, chính là này con. Nàng con rõ ràng mà nhớ rõ, tối hôm qua nàng nhảy ra cửa sổ sau, bị bên ngoài mánh liệt gió thổi qua, thật mạnh đánh vào trên phi thuyền, kia một chút nàng cảm giác nàng tay trái cùng phế đi dường như, kẻ vết máu tuyệt đối chính là khi đó lưu lại. "Hảo, ngươi yên tâm, ta đây liền cho ngươi báo thủ." Phong Thanh Dương cảm nhận được qua vi trong ánh mắt hận, hắn ngẩng đầu nhìn phi thuyền, trên mặt cũng lộ ra thiết huyết chi sắc. "Dáp, khởi động một bậc phương án, toàn lực công kích." Phong Thanh Dương lệnh giọng hạ đạt mệnh lệnh. Phong Thanh Dương ra lệnh một tiếng, trên phi thuyền pháo ống hỏa lực toàn bộ khai hỏa, con khỉ cùng đại hùng nơi phi thuyền nháy mắt bao phủ ở lửa đạn bên trong. Qua vi xuyên thấu qua video cũng có thể đủ cảm nhận được lửa đạn mãnh liệt. Đây là có được tuyệt đối thực lực sau khí phép đi. Không cần do dự, không cần tìm kiếm bất luận cái gì lấy cớ, ta chính là quy tắc trung tâm. Thảo, đây là có chuyện gì? Con khỉ cảm nhận được phi thuyền ở lửa đạn trung lắc lư không chừng, cả người đều luôn cuống. Con khỉ, sẽ không thật bị ngươi miệng quạ đen nói chúng rồi đi. Đại hùng vẻ mặt cười khổ địa đạo. Trên phi thuyền nơi trốn có thể thấy được hoảng loạn người tuyệt vọng thét chói tai, bọn họ sẽ không lập tức liền phải chơi xong rồi đi. Con khỉ... Chúng ta lại không ra mặt liền thật sự chơi xong rồi. Đại hung khàn cả giọng mạc ê Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại nói cái gì hữu dụng. Con khỉ tự dêu địa đạo. Vâng. Lại là một trận công kích mãnh liệt đánh út lại. Đại hùng bò đến phi thuyền khuyết đại âm thanh trang bị trước giống to. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói. Phong thanh dương hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mới nói, không cảm thấy chậm điểm sao. 183 phía sau màn độc thủ. Phong thanh dương đối phi thuyền truyền ra thanh âm chí nếu không nghe thấy. Lửa đạn công kích như cũ tận hết sức lực mà hướng tới phi thuyền công tới. Phong Thanh Dương cùng qua vi trì gian video vẫn luôn liên tuyến, hiện nhiên là Phong Thanh Dương cố ý làm qua vi chứng kiến này nhất thời khắc. Sau lại, Thủy Linh lung cũng thấu lại đây, hai người cách tinh vong bắt đầu mùi ngon đến thảo luận lên. Lửa đạn bay tứ tung trung, kia chiếc phi thuyền thực mau liền su với báo hỏng trạng thái, lúc này, lại là một tiếng giống to từ trên phi thuyền truyền ra. Các ngươi mau dừng tay, chúng ta là sở mít đại nhân người. Phong Thanh Dương đứng ở khoang điều khiển nội, hai mắt nguy hiểm mà mị lên, sợ mít. Thì ra là thế. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là A kho đạt ở trả thù hắn, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là sợ mít đang làm trò quỷ. Đáng giận. Không nghĩ tới sợ mít là như thế âm hiểm người, ngày thường đối với chính mình cung kính có lễ thật sự, không nghĩ tới ngầm thế nhưng làm như vậy dơ bẩn hoạt động. Lửa đạn rốt cuộc chậm rãi ngừng nghỉ xuống dưới, Phong Thanh Dương làm người kêu gọi, trên phi thuyền mọi người ôm đầu ngồi sồm xuống. xuống. Là Ngươi cùng ngươi thái tổ phụ nói hạ, trên phi thuyền chuột cũng không tệ lắm. Qua vi nhớ tới cái kia mạnh miệng mềm lòng người trẻ tuổi. Nga, tốt, là lướt gật đầu, nàng treo video, chạy đến phong thanh dương kia đem qua vi nói thuật lại tiếp theo biến. Phong thanh dương gật đầu, mang theo một đội võ trang hoàn mỹ binh lính đi con khỉ phi thuyền, một đội, đem trên phi thuyền mọi người đều cho ta bắt lại. Nhị đội, tịch thu trên phi thuyền sở hữu vật tư, đúng rồi, tiêu chuột người chiếu cố điểm. Là, thủ trưởng. Hắn phía sau các binh lính kính một cái quân lễ, huấn luyện có tố mà bắt đầu hành động lên. Hắn ánh mắt trầm ngưng mà đứng ở phi thuyền bong tàu thượng, nhìn phi thuyền ngoại vô hạn biển sao, trong ánh mắt phảng phất có cái gì ở máy liệt. Vớt đi tinh cầu, Qua Vi một mình một người ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt đất cái hố bất bình, thổ chất hiện ra xa chất hóa, tùy ý có thể thấy được một đám sụp đổ hồ sâu. Qua Vi nhìn viên tinh cầu này, nàng ánh mắt lại nhịn không được chiều tinh cầu bên hắc động nhìn lại. Bất chi bất giác mà nàng hai mắt trầm mê đi vào. Phảng phất qua hồi lâu, qua vi phát hiện nàng trong mắt hắc động càng đổi càng lớn, trời đất quay cuồng gian, đem nàng cả người đều hút đi vào. Nàng cảm giác chính mình thân ở nơi tràn ngập hoa thơm chim hót, người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Trên tinh cầu người ăn mặc áo quần lố lăng, vất vả cần cù mà cày thấy phi nhiêu thổ địa, hạnh phúc mà sinh hoạt ở chỗ này. Tinh cầu nhanh chóng phát triển, máy móc điện tử hóa cao tốc vận chuyển, tinh cầu càng ngày càng phồn hoa, nó trên người cũng chậm rãi trở nên vớn vã, quần mổ, rắp rưởi. Ô nhiễm, đem nó ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Dần dần mà, tinh cầu mệt mỏi, bị đào rộng nó hoàn toàn bạo phát. Mưa to lũ bất ngờ, mưa axit mùi hôi, núi đất sạt lở, mặt đất sụp xuống động đất. Qua Vi nhìn nhìn, hốc mắt nhịn không được cướp tắt lên, nàng giống như nghe được tinh cầu ở ai khóc đổ máu, giữ dội bi ai, giữ rồi bi ai. Này rốt cuộc là nhân loại bi ai, vẫn là tinh cầu ở không tiếng động kháng nghị. Vô tận năm tháng qua đi, năm đó trên tinh cầu người sớm đã rời thoát đi trốn cũ, hiện giờ thừa ở chỗ này chỉ có một mảnh vứt đi khô kiệt nơi. Qua vi từ kia huyền mà lại huyền cảnh giới trung thoát ly ra tới, nàng tâm linh một mảnh trong vắt, cùng viên tinh cầu này so sánh với, nàng sở tao ngộ điểm tích cực khổ dường như lại không tính là cái gì. Qua vi nhìn mắt dưới chân thổ địa, ám trầm thổ địa phảng phất ở hướng nàng khuynh thuật cái gì. Qua vi sâu kín thở dài, một lần nữa trở lại không gian trong vòng, nàng đi đến trong viện, nhìn sinh cơ bừng bừng cây xanh, tâm tình lúc này mới lại sáng ngời lên. Lúc này Nàng xuyên thấu qua không gian nhìn đến bên ngoài một chiếc phi thuyền đang ở bay nhanh tới gần, nàng lại vội vàng lắc mình ra không gian. Phi thuyền không ngừng tới gần, chậm rãi ngừng ở vứt đi trên tinh cầu, qua vi tiến ra đón, quả nhiên, là tiếp nàng người tới. Bước lên phi thuyền, qua vi tùy ý tuyển một gian phòng, hướng trên giường một nằm, cuối cùng có thể hảo hảo mà thả lỏng một chút. Qua vi nặng nơi ngủ, thẳng đến một trận tiếng đập cửa vang lên. Môn kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, thủy linh lung đẩy cửa ra đi vào tới. Qua vi sốc sốc mí mắt thấy là nàng, lại nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Thủy Linh lung thấy thế, nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, nàng ánh mắt không tự chủ được dừng ở qua vi lỏa lộ bên ngoài trên tay trái, cái tay kia cùng tay phải so sánh với lược hiện mà trắng nõn, hơn nữa ống tay áo kia toàn bộ bị huyết ấu hoàn toàn thay đổi. Nàng ánh mắt dừng một chút, trong mắt chợt lóe mà qua chính là hối hận, tuy rằng qua vi cái gì cũng chưa nói, bất quá nàng có thể từ kia cường đạo trong tay chạy thoát ra tới, khẳng định là trả giá không nhỏ đại giới. Hơn nữa, Thái Gia Gia nói, trên phi thuyền còn để lại như vậy nhiều huyết Bởi vì trận này ngoài ý muốn, bọn họ tư cầu tinh chi lữ trước tiên kết thúc, chiếc phi thuyền này đem trực tiếp trở lại trung ương tinh. Đô đô đô. Qua đường điện báo. Qua vi đỉnh đầu trí não tiểu may mắn ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, chủ nhân, có video xin. Thủy Linh Lung vội vàng thở dài một tiếng, tiểu may mắn, ngươi cùng ta tới. Thủy Linh Lung mang theo tiểu may mắn rời đi phòng, tướng môn khép lại. Sau đó mới đối tiểu may mắn nói, "Tiểu may mắn, hảo ngươi chuyển được đi." Video thực mau chuyển được, qua đường chỉ nhìn đến lạ lức ở trong video, hắn không khỏi nôn nóng địa đạo, "Lạ lức tỷ, tỷ của ta đâu?" "Ngươi tỷ hiện tại đang ngủ, làm nàng trước nghỉ ngơi một chút đi." Thủy Linh Lung nói. Nga qua đường có chút mất mát, "Tỷ của ta nàng còn hảo đi." "Ân, nàng còn hảo, ngươi yên tâm đi." Thủy Linh Lung nhớ tới qua vi bị thương tay, nàng vẫn là quyết định không nói, nói cũng bất quá đổ tăng thương cảm. Hảo là lúc tỷ ta treo qua đường treo video Tư cầu tinh bọn họ sở trụ khách sạn nội qua đường nhìn đêm đen đi điện từ mình hắn đối với hắn cơ giáp trí não lẩm bẩm là lúc tỷ ở gặp ta tỷ của ta khẳng định đã xảy ra chuyện Vi tỷ Vi tỷ từng đạo kêu gọi ở qua Vi bên thay vang lên những người thanh ngọng qua Vi tuy rằng một chút cũng không muốn để ý tới bất quá nàng vẫn là gian nan mà từ trong ngọng tình lại Vi tỷ ngươi nhưng tính tỉnh tỉnh. Thủy Linh lung ngồi ở nàng đầu giường cười nói, chúng ta đã trở lại Trung ương tinh. Liên trở lại Trung ương tinh. Qua vi từ trên giường ngồi dậy, có thể là khởi thời điểm động tác quá mức nhanh chóng, nàng đầu một trận chóng váng. Tất nhiên là tối hôm qua nàng ở trên phi thuyền mất máu quá nhiều tạo thành thân thể suy yếu. Vi tỷ, ngươi không có việc gì đem. Bên cạnh truyền đến Thủy Linh lung lo lắng thanh âm. Qua vi hoán lại đây lần sau xua tay, nàng cười chấn an nói, ta không có việc gì, vừa mới chính là có điểm chóng vắng đầu. Hiện tại hảo. Qua vi tử trên giường đứng dậy, nàng lúc trước quá mệt nhọc, trên người quần áo cũng chưa tới kịp đổi và áo thượng loang lổ vết máu giường như nhiều đóa hoa mai nở rộ. Là lướt, ta thay cho quần áo, ngươi đi ra ngoài chờ ta đi. Qua vi chỉ chỉ quần áo nói. Thủy Linh lung trầm mặc gật gật đầu, vi tỷ ta ở bên ngoài chờ ngươi. Qua vi động tác nhanh chóng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tuy rằng trên người như cũ có chút dính dính, nhưng hiện tại nàng cũng bất chấp kia rất nhiều. Đi thôi. Qua vi ra khỏi phòng, ngang nhau chờ bên ngoài thủy linh lung nói. Hai người cùng nhau hướng phi thuyền ngoại đi, vừa ra phi thuyền nàng liền nhìn đến phi thuyền ngoại chờ không ít hình bóng quen thuộc, các ngươi như thế nào đều tới. 184 một hòn đá ném hai chim. Còn không phải nghe nói ngươi phải về tới, chúng ta tới cấp ngươi đón gió tẩy chân A. Lâm thanh Đỉnh đạt địa đạo. Trâm Tú nhi đứng ở nàng bên cạnh người, chính ôn hòa đến nhìn nàng. Ở bọn họ bên cạnh, qua ba ba lâm mụ mụ, đệ đệ qua đường bọn họ cũng đều tới. Cái này làm cho qua vi rất là cảm động. Qua vi cùng đại gia cùng nhau trở lại trường học, đại gia hứa hẹn buổi tối đi làm tinh ăn một đốn phong phú. Qua vi tỏ vẻ tưởng về trước ký túc xá tắm rửa một cái, đại gia lúc này mới tứ tán rời đi. Qua vi tắm rửa xong, liền phát hiện mụ mụ đang ngồi ở nàng trên giường chờ nàng. Mẹ, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Qua vi kỳ quái phải hỏi nói. Đúng vậy, ngươi nói thực ra, lần này là chuyện như thế nào? Lâm mụ mụ khó được nghiêm mặt. Mẹ, ta này không phải không có việc gì. Qua vi cũng không tưởng nói quá nhiều, nàng muốn qua loa lấy lệ qua đi. Người nói hay không? Lâm mụ mụ hung hăng chừng mắt nhìn mắt qua vi. Qua vi không biện pháp đành phải đem lần này sự tình đơn giản đến nói một lần. Lâm mụ mụ nghe xong đau lòng mà bắt lấy tay nàng không ngừng đến đánh giá. Hốc mắt sớm đã nước mắt lưng tròng. có phải hay không rất đau? Mẹ, đều nói ta không có việc gì. Qua vi nói. Hảo, lần sau không cần ngu như vậy như vậy xúc động. Lâm Mụ Mụ dặn dò nói, tuy rằng nói là lướt cũng thực không tồi, chính là so sánh với tới, nàng tự nhiên là càng thêm không hy vọng chính mình nữ nhi xảy ra chuyện, người rốt cuộc đều là ích kỷ. Qua Vi ngoan ngoãn đến gật đầu, Lâm Mụ Mụ cũng không biết nàng nghe đi vào không có, cửa phòng bị gõ vang lên, Qua Vi đứng dậy mở ra cửa phòng, La Quân đang đứng ở kia, nàng hướng về phía Qua Vi vũ vũ nắm tay, Qua Vi, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Qua Vi cười, nàng thuận thế mời nói, chúng ta buổi tối đi ra ngoài ăn, cùng nhau đi. La Quân lắc lắc đầu, "Lần sau đi, ta phải về nhà, ta là chuyên môn tới cùng ngươi từ biệt." Qua Vi nhớ tới hiện tại đã nghỉ, nàng gật gật đầu, "Hảo, chúng ta lần sau lại tụ." La Quân vẫy vẫy tay, phản hồi phòng lôi ra một cái tiểu xảo dương hành lý trực tiếp rời đi. Buổi tối, Qua Vi một đám đến từ địa cầu ở Lam Tinh hảo hảo mà xoa một đốn phong phú bữa tối, nhân cơ hội liên lạc liên lạc cảm tình. Ngày hôm sau, Qua Vi lại chịu mời đi phong gia, Phong Tinh Ngự đối với nàng hảo một đốn hỏi han đơn cần. Trong lòng rất là cảm kích nàng cứu là lướt sự tình. Thủy bá thiên tuy rằng chưa nói, nhưng hắn cũng là thực cảm ơn, vẫn luôn ở bên cạnh cùng qua ba ba nói Thủy Linh lung ít nhiều qua vi chiêu cố. Lại nói tiếp, Thủy gia cùng Phong gia đối bọn họ một nhà cùng địa cầu cũng vẫn luôn phi thường hữu hảo, qua vi bọn họ cũng là phi thường cảm kích. Tuy rằng Phong gì thực cảm kích, bất quá lần sau gặp được việc này a tiểu vi ngươi ngàn vạn đừng như vậy xúc động. Phong tinh ngữ cũng là làm mẹ người, mấy ngày nay qua vi mất đi liên hệ sau. Lâm mụ mụ thất hồn lạc phách, nàng nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Loại này cảm thụ nàng tự nhiên cũng có thể đủ thể hội. Qua Vi gật đầu, lần này nàng sắc thật quá qua loa, bất quá này chủ yếu vẫn là nàng thực lực quá yếu, bằng không bọn họ căn bản bắt không đi các nàng. Cơm nước xong, Qua Vi một nhà liền lại lại lần nữa về tới trường học ký túc xá. Bởi vì phong duyên cớ, trong trường học người cực nhỏ, Qua Vi bốn người nhàn nhã mà ở trong trường học đi bộ lên. Ba mẹ, ta tính toán quá hai ngày gia nhập lính đánh thuê đi ra ngoài lang bạc một phen. Qua Vi rất là đột ngột đến mở miệng nói: "Cái gì? Không được đi." Lâm Mụ Mụ vừa nghe liền tặc bao, nàng vừa mới mới đem tâm thả lại đi, còn muốn tới. "Hảo, có việc hảo hảo thương lượng." Qua Ba Ba vội vàng ra tới hòa giải. Qua Đường ở bên cạnh không chê sự đại địa nói: "Mụ Mụ, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi." Hảo Nha, các ngươi một đám cánh lạnh, đều không nghe Mụ Mụ nói. Lâm Mụ Mụ chỉ cảm thấy một cổ trong cơn giận dữ hận không thể đem tỷ đệ hai bắt lại đánh một đốn. Ai nha, lão bà ngươi đừng hội a, nghe một chút bọn nhỏ ý tưởng lại nói. Qua ba ba lôi kéo lâm mụ mụ tay quên. Ta như thế nào liền không nội. Ngươi lại không phải không biết hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi còn tại đây giúp đỡ bọn họ nói. Lâm mụ mụ khí giận mà đem lửa đạn doanh tới rồi qua võ trên người. Qua võ buông tay, vẻ mặt vô tội mà hướng về phía tỷ đệ hai đưa mắt ra hiệu, hắn chính là tận lực. Mẹ, chúng ta đã trưởng thành. Ngươi tổng không thể đem chúng ta buộc ở trên người đi. Qua vi đô nổi lên miệng không cao hứng đắc đạo. Buộc ở trên người. Lâm mụ mụ bị qua vi nói khí cười. Cái này hùng hài tử. Qua võ nghe xong lại là trước mắt sáng ngời. Ai, ta có cái ý kiến hay. Qua vi qua đường lâm mụ mụ tam đôi mắt toàn bộ đều nhìn về phía qua võ. Trong miệng một lời điệu đạo. Cái gì ý kiến hay. Chúng ta cả nhà đều gia nhập lính đánh thuê. Qua võ hưng phấn mà trà sắt tay. Ngươi. Ngươi còn cùng bọn nhỏ cùng nhau hồ nháo. Lâm mụ mụ thiếu chút nữa không tức giận đến một cái ngã ngửa. qua vi cùng qua đường quen biết lời, đều cảm thấy qua ba ba chủ ý này đang cùng nàng, hán, ý. Ai nha lão bà, ngươi nghe ta nói a. Qua võ vội vàng nói, như vậy chúng ta đã có thể gần đây chiếu cô hài tử, lại có thể đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. nay không phải một hòn đá ném hai chim chuyện tốt sao. Lại nói tiếp, chúng ta còn không có đi ra ngoài chơi qua đâu. Còn đi ra ngoài chơi con một hòn đá ném hai chim. Lâm mụ mụ tức giận mà trừng mắt nhìn mắt qua võ, bất quá ngự khi rốt cuộc hòa hoan xuống dưới. Qua võ vừa thấy có môn, lại bỏ thêm một phen hỏa, chúng ta chỉ cần tiếp một ít không quá nguy hiểm nhiệm vụ, tuyệt đối không có gì vấn đề. Lâm mụ mụ hừ hừ một tiếng, nàng nhìn mắt một bên mắt trông mong nhìn nàng qua vi cùng qua đường, rốt cuộc vẫn là đồng ý xuống dưới, kia nói tốt, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đó là cần thiết. Qua vi cùng qua đường đồng thời nói. hảo có chuyện gì ngày mai muốn nói đi. Lâm mụ mụ thấy đại thế đã mất, chỉ phải bất đắc dĩ điều đạo. Được rồi. Qua vi cùng qua đường trong lòng biết lão mẹ đây là đáp ứng rồi, trong lòng đều vui tươi hớn hở. Các người đi về trước nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng mẹ ngươi quá một quá hai người thế giới. Qua võ hướng về phía qua vi hai vầy vây tay nói. Lâm mụ mụ mặt già đỏ lên, nhưng lại không nói gì thêm, hiện nhiên là ngầm đồng ý qua ba ba nói. Qua vi làm mặt quỷ mà nhìn ba mẹ cùng đệ đệ qua đường cùng nhau rời đi. Thì, ngươi có phải hay không bị thương? Qua đường nhìn qua vi, quan tâm phải hỏi nói. Ngươi như thế nào biết? Qua vi ngoài ý muốn, nàng liền cùng lâm mụ mụ nói bị thương sự, nói vậy lâm mụ mụ cũng sẽ không cố ý thuận cấp đệ đệ nghe. Ta đoán, qua đường nói, là lướt tỉ nói dối thời điểm đặc biệt thích ngấy mắt, hôm nay buổi sáng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng ở nói dối. Nguyên lai like là thủy linh lung lỏi. Qua vi hiểu rõ. Là lướt sắc thật là một cái tính tình thẳng cũng sẽ không che lấp. Tỷ, chờ ta trưởng thành, ta tới bảo hộ ngươi. Qua đường tiểu nam tử hán mà thẳng thắn bộ ngược nói. Qua vi nhìn đệ đệ cười con mắt, đến đệ như thế, phu phục gì cầu. Hai tỷ đệ lại hàn huyên một lát, sắc trời không còn sớm, bọn họ liền từng người trở về chính mình ký túc xá. Qua vi trở lại chính mình ký túc xá, nằm ở trên giường lại thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng từ trên giường bò lên. Đem nhị cầu dọn ra tới phóng tới nàng ký túc xá cửa sổ hạ, lại đem cây mắc cỡ bài ở đầu giường, lúc này mới lại nằm trở về trên giường. Ở cương đạo trên phi thuyền dài lâu như vậy, qua vi nhiều ít có điểm đi vào giấc ngủ chứ ngại, buổi sáng là thật sự quá mệt mỏi mới ngủ lâu như vậy. Cây mắc cỡ vươn cành lá xúc xúc tiểu may mắn với lá, ý bảo nó cất cao giọng hát. Một trận nhẹ nhàng âm nhạc tiếng vang lên, cây mắc cỡ vui sướng mà vũ động lên, một cái thâm tử sắc phao phao trều qua vi bay đi. Qua vi mắt không chịu khống chế mà hơi hơi nheo lại, lâm vào mộng đẹp. 185 xin dòng binh đoàn. Một đêm mộng đẹp, qua vi ngày hôm sau lên khi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thoải mái cực kỳ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay nhẹ nhàng rút ve cây mắc cỡ lá cây, kia lá cây lập tức ngượng ngùng mà cuộn lên thân mình, ngượng ngùng, cảm ơn ngươi. Cây mắc cỡ nghe xong đã khoe khoang lại ngượng ngùng, lá cây lại bắt đầu vũ động lên. Hảo lạc, rời giường. Qua vi duỗi người. Động tác lưu loát mà từ trên giường bỏ lên, nàng tay trái cùng tay phải so sánh với vẫn là có rất nhỏ sai biệt, đặc biệt là lực lượng cùng linh hoạt độ thượng, bất quá không chú ý vẫn là rất khó phát hiện. Qua vi thu thập rửa mặt hảo mở ra cửa phòng thời điểm, lâm mụ mụ chính hừ tiểu khúc nhi ở làm cơm sáng, hiện nhiên tâm tình không tồi bộ dáng, nhìn đến qua vi ra tới còn vẻ mặt ôn hòa điệu đạo, mau tới hỗ trợ, sớm một chút cơm nước xong chúng ta đi lính đánh thuê câu lạc bộ nhìn xem. Qua vi Qua ba ba thật là uy vũ a này liền bắt lấy mụ mụ này khối cao điểm. Qua Vi đi qua đi hỗ trợ. Hôm nay ăn chính là tiểu huỳnh thánh. Lâm mụ mụ phụ trách cán da hơi mỏng da mặt. Qua Vi tác phụ trách bao huỳnh thánh. Bên trong thịt dùng chính là mới mẻ heo thú thịt. Vị cùng địa cầu thịt heo phi thường tương tự. Hơn nữa ăn lên còn càng thêm có lực nói. Qua Vi khó được mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Bắt đầu phát sóng trực tiếp bữa sáng. Ngao, đã lâu không thấy a tiểu Vi Vi. Sáng sớm liền phóng độc, làm hại nhân gia trong miệng dinh dưỡng tề đều không tâm đâu. Bá chủ, hôm nay có phải hay không có hoành thành ăn? Qua vi gần đây rất ít phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp đại bộ phận thời điểm đều là lâm mụ mụ ở phụ trách hoạt động, lại nói tiếp nàng cái này phủi tay trưởng quậy đương đích xác thật có điểm không quá dụng tâm A. Qua vi liếc mắt điện tử bình thượng phụ đề, vẻ mặt cười xấu xa địa đạo, chính là thèm các ngươi, ha ha. Hử, ta bữa sáng đi làm tinh ăn đi. Có nhân mã thượng liền ngạo kiều địa đạo. Qua vi mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới nàng nhất thời hứng khởi. Nhưng thật ra cấp Lam tinh nhà ăn miễn phí tới một đợt quảng cáo đâu. Hiện tại vài cái tinh cầu đều khai Lam tinh chi nhánh, trung ương tinh thậm chí đã ở bất đồng khu vực khai tam gia chi nhánh. Đương nhiên, cũng có người cùng phong khai cùng loại cửa hàng, đáng tiếc, kia thiếu gia tới đồ ăn cũng liền tạm được, miễn cưỡng có thể nhập khẩu thôi. Cho nên, Lam tinh nhà ăn ở tinh tế vẫn là riêng một ngọn cờ một nhà mỹ thực nhà ăn. Trước mặt ảnh, qua vi cùng Lâm Mụ Mụ hai người phân công hợp tác, thực mau liền chỉnh ra một đại giao diện hoàn thành trời nóng hầm hập hoành thánh ra nổi khi, qua ba ba cùng qua đường dẫm lên điểm tới, cũng không biết có phải hay không cái muối quá linh. mau tới ăn hoành thánh. Lâm mụ mụ thịnh ra bốn chén hoành thánh, nhìn đến tiến vào hai trà con hồ. Qua đường hoan hô một tiếng, ngồi ở trong đó một chén hoành thánh trước, thuần thục mà cầm lấy bình nhỏ dầu muối tương dấm thêm gia vị, một bên thêm còn một bên cuồng nuốt nước miếng. Tấm tắc, tiểu thèm yêu. Qua vi cười điểm điểm mũi hắn, ngồi ở hắn bên cạnh người. Người một nhà ngồi ở cái bàn bên ăn xong rồi nhiệt đẳng hoành thánh. Qua Vi dùng muỗng nhỏ từ múc lên trong chén hoành thánh bỏ vào trong miệng, nóng bỏng hoành thánh theo hết hầu hợp nhập thực quản, Qua Vi hưởng thụ nhắm mắt, này mỹ diệu cảm giác vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Thường dùng một cơm mỹ vị bữa sáng, Qua Vi một nhà liền mã bất đình để mà đi lính đánh thuê câu lạc bộ. Ta tối hôm qua thượng đã đã điều tra xong, sơ cấp lính đánh thuê tiếp lính đánh thuê câu lạc bộ nhiệm vụ cần thiết muốn lựa chọn gia nhập một cái dòng binh đoàn. Mà sơ cấp dòng binh đoàn chỉ cần 3 người liền có thể tổ kiến, cho nên qua ba ba nhìn chung quanh một vòng qua vi mấy người, cười nói, chính chúng ta tổ kiến một cái dòng binh đoàn đi. Còn có thể như vậy. Qua vi cùng qua đường nghe xong cảm thấy hứng thú, nghe tới thực không tồi bộ dáng. Qua võ mở cửa xe ngồi vào trong xe, xe bay bắt đầu vững vàng phi hành lên, mục tiêu lính đánh thuê câu lạc bộ. Hảo, chúng ta tới suy nghĩ một chút chúng ta dòng binh đoàn tiên đi. Lâm mụ mụ suy xét chu đáo tinh tế thật sự. Các người nói kêu tiêu chớp dòng binh đoàn thế nào? Qua đường cái thứ nhất nói. Không tốt, không tốt, nếu không kêu băng tuyết dòng binh đoàn. Lâm mụ mụ lập tức phản bác. Muốn ta nói vẫn là kêu vương bá dòng binh đoàn càng khí phách. Qua võ cũng gia nhập tiến bảo. Cái gì? Vương bá? Vương bác? Vẫn là đường đi lão ba. Qua vi vừa nghe đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, ta cảm thấy phi ưng khá tốt. Nếu không kéo bố bao. Qua võ thấy đại gia ý kiến khó có thể thống nhất không khỏi nói. Như vậy xem ra giống như cũng chỉ có như vậy, cuối cùng Qua Vi phi ưng Dông binh đoàn quang vinh thắng được. Một nhà bốn người liêu đến chính lửa nóng khi, Qua Vi đột nhiên vỗ đùi, kinh hô: "Ba, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Xin Dông binh đoàn có thể hay không có tuổi tác hạn chế à? Tỷ như vị thành niên Qua Vi đột nhiên nhớ tới đã từng tao ngộ quấn cảnh. "Cái này ta cũng tra qua, yên tâm hảo, cái này không có quá nhiều năm linh hạn chế, chỉ cần năm mãn 11 tuổi liền có thể xin tổ kiến." Qua Ba Ba vừa nghe vội vàng nói: Qua vi lúc này mới yên lòng, bộ dáng này còn kém không nhiều lắm. Thảo luận gian, xe bay ngừng ở tinh tế lính đánh thuê tổng bộ bãi đỗ xe, qua vi bốn người từ trên xe xuống dưới, thẳng đến lính đánh thuê câu lạc bộ đại sảnh. Bọn họ vừa đi tiến đại sảnh, liền phát hiện trong đại sảnh thế nhưng đã có người đang chờ, cũng là mấy cái người trẻ tuổi, chính tụ ở cửa sổ chỗ nhỏ rộng nói cái gì. Qua vi đi qua đi vừa nghe, nhịn không được phụt nở nụ cười, nguyên lai like bọn họ cũng ở thảo luận rong binh đoàn tên. Nàng đi qua đi vừa vẫn nghe được một cái nam hài nói, nếu không chúng ta dòng binh đoàn kêu 333 đi. Mẫu chút là, bọn họ chung còn có người tự mình cảm giác tốt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán địa đạo, 333 dòng binh đoàn, nghe tới cũng không tệ lắm a Qua vi quả thực phục, những người này như thế nào liền như vậy nhỉ đâu. Tới gần cửa sổ, bọn họ mới phát hiện cửa sổ phía trước điện tử bình thường biểu hiện. Công tác thời gian. Buổi sáng, 8 giờ đến giữa trưa 12 giờ. Buổi chiều, 2 điểm đến 5 giờ. Hảo đi, nhân ra tinh tế thực thi chính là 7 giờ công tác chế, hiện tại còn không có bắt đầu đi làm đâu. Bọn họ đợi ước chừng một khắc tới chung, rốt cuộc tới rồi 8 giờ, nhân viên công tác cũng khoan thai tới muộn. Phía trước đám kia thiếu niên lập tức đều cùng tiêm máu gà rường như vọt tới cửa sổ hạ. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, người nhưng tính ra. Một cổ làm người hê răng hương vị ở nhanh chóng lan tràn mở rộng. Ngồi ở cửa sổ nội mô phòng bắt trước người máy là một vị mỹ nữ người máy, nghe xong Nam Hải nói phát ra sung sướng điện tử tiếng cười. Qua vi. Rốt cuộc, phía trước kia đám người xin xong rồi, bọn họ xin dòng binh đoàn thật đúng là kêu ba ba ba. Qua võ đi đến cửa sổ, hiền lành địa đạo, mị nữ, chúng ta xin tổ kiến dòng binh đoàn. Tốt, thỉnh chờ một lát. Mị nữ người máy hữu hảo mà trả lời, thỉnh đưa vào ngài cơ bản tin tức. Qua võ chỉ huy hắn trí nào đem hắn tin tức đưa vào hảo, người máy lại nói, thỉnh đưa vào ngài đoàn viên tin tức. Lâm mụ mụ ba người theo thứ tự tiến lên điền hảo tương quan tin tức. Tin tức xác minh không có lầm, nhân số phù hợp xin điều kiện. Mỹ nữ người máy lại nói, thỉnh đưa vào ngài rong binh đoàn tên. Phi ưng. qua vo nói. Ngượng ngùng, nên tên đã bị sử dụng. Mỹ nữ người máy ôn hòa đáp đạo. Ha ha, ý trời như thế a Qua đường nghe xong vui sướng khi người gặp họa, Mỹ nữ tỉ tỉ, kêu chấp rong binh đoàn. Ngượng ngùng, nên tên đã bị sử dụng. Mỹ nữ người máy lại lần nữa ôn hòa đáp đạo. Qua đường. Nani, cái gì? 186g mà nịp tinh Phút qua vi vừa nghe không khỏi vui vẻ Làm hắn vừa mới chê cười chính mình Băng tuyết dung binh đoàn Lâm mụ mụ thử đắc đạo Ngượng ngùng nên tên đã bị sử dụng Mỹ nữ người máy như cũ ôn hòa Không có bất luận cái gì phập phòng đắc đạo Kia vương bá dung binh đoàn Qua võ vẻ mặt chờ mong địa đạo Ngượng ngùng nên tên đã bị sử dụng Mỹ nữ người máy ôn hòa thanh âm tràn ngập ma tính mà vang lên Ta cái đi Bọn họ vừa mới nói lâu như vậy cảm tình đều là làm không công đâu. Vừa mới người nọ 333 đều có thể, nếu không chúng ta dứt khoát thỉnh têu ta 333 hảo. Qua đường giận dỗi đến nói, tôn kính khách hàng, hay không xác định dòng binh đoàn tên vì thỉnh têu ta 333 dòng binh đoàn. Mỹ nữ người máy máy móc lặp lại nói, không phải đâu, như vậy cũng có thể. Qua vi cùng ba mẹ đệ đệ hai mặt nhìn nhau, này quả thực quá làm người ngoài ý muốn. ha ha vẫn là A đường tên này hảo. Nếu không đã kêu cái này tính, qua vi hết sức vui mừng điệu đạo, này thật đúng là có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liếu liếu lên xanh. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ nghe xong cũng cười rộ lên, hành đi, liền cái này đi. Gọi là gì không phải kêu, đại gia vui vẻ liền hảo. Thỉnh xác nhận hay không đặt tên vì thỉnh kêu ta ba ba ba. Mỹ nữ người máy lại lần nữa hỏi là. Qua vi cười tủm tỉm đến nói. Thu được, thỉnh kêu ta ba ba ba dòng binh đoàn tổ kiến thành công. Mỹ nữ người mày nói: "Cùng lúc đó, cửa sổ xuất hiện bốn cái một bậc lính đánh thuê Vân Trương cùng một cái giông binh đoàn điện tử tạm. Bốn vị Thỉnh kêu Ta 333 giông binh đoàn lính đánh thuê, Thỉnh Thu hảo các người lính đánh thuê Vân Trương." Mỹ nữ người mày nói: "Qua vi bốn người lấy quá hơn chương mang lên, mỹ nữ người mày nói: "Tốt, hoan nên lần sau quang lâm, cảm ơn hơn hạnh chiếu cố." "Đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ cửa sổ đi xem một chút." Qua võ vô vô hơn chương, thần khí hiện ra như thật địa đạo. Hắn trong lòng thầm nghĩ: ta cũng là lính đánh thuê nhiệm vụ cửa sổ chỗ người không tính quá nhiều rốt cuộc đại gia có thể trực tiếp ở tinh tế lính đánh thuê câu lạc bộ trên tinh vong trực tiếp tiếp nhiệm vụ không cần thiết chuyên môn chạy này một chuyến ngươi hảo chúng ta tiếp nhiệm vụ qua vi đi đến cửa sổ chiều ngay thẳng mà ngồi ở trên châu ngồi pạ pạ giạt tì người máy nói tốt hết sức trung thành vì ngài phục vụ pạ pạ giạt tì người máy nói nói cửa sổ chỗ đưa ra một quyển thật dày quyển sách nhã sơ cấp nhiệm vụ đều ở bên trong Qua Vi vội vàng tiếp nhận quyển sách, cùng ba mẹ bọn họ cùng nhau đi đến một bên tinh tế nghiên cứu lên. Hảo gia hỏa, suốt một quyển quyển sách thật dày tất cả đều là muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ, có thu thập nhiệm vụ, có săn giết nhiệm vụ, cũng có tìm người nhiệm vụ. Còn có một ít thoạt nhìn kỳ ba mà không được cầu huyết nhiệm vụ, xem người vô ngữ đến cực điểm. Trong đó có một cái nhiệm vụ nói chính là có cái tội ác tẩy trời hư mụ mụ, hy vọng có người có thể đủ dao hấn hắn mụ mụ một đốn, khen thưởng một trăm tinh tế tệ. Ngươi nói một chút liên này cũng có thể phát cái sơ cấp lính đánh thuê nhiệm vụ nay vừa thấy chính là nhà ai hùng hải tử giang ngữa nếu không liền chúng ta liền tuyển cái thu thập nhiệm vụ đi lâm mụ mụ ở một bên nhìn nửa ngày nói lão bà đại nhân nói đúng hoặc là liền tuyển cái này thu thập nhiệm vụ qua võ nghe xong vội vàng phụ hòa nói qua vi cùng qua đường tự nhiên đều không có ý kiến bọn họ chỉ cần có nhiệm vụ là được hơn nữa lần đầu tiên làm nhiệm vụ đương nhiên là an toàn quan trọng nhất rốt cuộc bọn họ chỉ là tưởng rèn luyện chính mình mà không phải muốn đi tìm chết. Bọn họ nghe xong qua ba ba nói, đều tiến đến quyển sách tiến đến xem qua ba ba theo như lời nhiệm vụ. Đi trước gỡ mạ niệm tinh cầu thu thập 1 kg tích thiết cùng 100 cây ngọn lửa tức thảo. Qua vi giỗi tay xúc xúc gỡ mạ niệm tinh cầu, quyển sách thượng lập tức nhảy ra một cái điện tử bình, mặt trên biểu hiện một cái chỉnh thể hiện ra màu đỏ sẫm tinh cầu, phía dưới còn có một đoạn ngắn văn tự giới thiệu. Gỡ mạ niệm tinh cầu, nguyên vị gỡ mã niệm người nơi cư trú, hậu phát sinh thu triều. Gỡ mạ nịp người cử cầu di chuyển, gỡ mạ nịp tinh cầu trở thành không người cư trú hoàng vu tinh cầu. Ta đi, viên tinh cầu này trước kia còn phát sinh quá thú triều, Nghe tới đã nguy hiểm lại kích thích cảm giác ga. Nàng lại điểm điểm tích thiết, đây là một loại hy hữu khoáng thạch, cả người tản ra một cổ ưu ám quan mang, ở gỡ mạ nịp tinh cầu một tòa gọi là ô sơn trên núi có loại này khoáng thạch phân bố. Còn không đợi nàng tiếp tục điểm đánh ngọn lửa tức thảo, đệ đệ A đường gấp không chờ nổi cơ lực mở tới một thốc hỏa hồng sắc bùi cỏ ở hình ảnh xuất hiện ngọn lửa tước thảo hỏa thuộc tính thực vật hỏa phượng thích nhất thực thực vật không gì sánh nổi cái này vừa ở mạ niệp tinh cầu thuật nhìn có điểm nguy hiểm cảm giác ga lâm mụ mụ xem xong tư liệu đầu tiên nói nàng làm một chút đều không muốn mạo hiểm chẳng sợ chỉ là một phần mười vạn sẽ không a đây chính là sơ cấp lính đánh thuê nhiệm vụ qua võ lập tức phản bác lao bà ngươi xem nơi này viên tinh cầu này tuy rằng phát sinh quá thú chiều bất quá kia đều là lao hoàng lịch Hơn một ngàn năm trước sự tình, Thú Triều đã sớm bị giải quyết rớt, khẳng định là mấy ngày nay nhĩ mạng người quá mức nhát gan, thế nhưng liền vứt bỏ chính mình mẫu tinh. Lâm mụ mụ lại cẩn thận nhìn nhìn qua võ cô ý ở trên tinh vóng tra tư liệu, miễn cưỡng nhận đồng hắn cái nhìn. Kia hành đi, liền viên tinh cầu này đi. Lâm mụ mụ nói, viên tinh cầu này vừa vặn khoảng cách trung ương tinh cũng không tính xa. Qua võ triều qua vi cùng qua đường đưa mắt ra hiệu, vui tươi hớn hở đi dòng binh đoàn cửa sổ vị trí, ngươi hảo. Chúng ta quyết định tiếp nhiệm vụ này. Qua võ chỉ chỉ quyển sách thượng gờ mà niệm tinh cầu vị trí, đem quyển sách đẩy qua đi. Tốt, hết sức trung thành vì ngươi phục vụ. Họa họa giặt tí người máy từ cửa sổ tiếp nhận quyển sách, đem nhiệm vụ ghi tạc trên tinh võng. Tốt, thỉnh đem điện tử tạp cắm vào phía dưới ngắt lời. Qua võ theo lời đưa bọn họ mới mẻ ra lò dòng binh đoàn điện tử tạp cắm vào phía dưới ngắt lời. Tích đô một tiếng, cửa sổ nội truyền đến một đạo điện tử âm. Chúc mừng thỉnh Delta 333 dòng binh đoàn thành công nhận được cái thứ nhất sơ cấp lính đánh thuê nhiệm vụ, chúc ngài vận may. Qua vô cùng qua vi bọn họ nghe xong trong lòng đều là vui vẻ, này liền thành. Kế tiếp bọn họ chỉ cần hoàn thành một cái lính đánh thuê nhiệm vụ, phòng trừng liền có thể trở thành một bậc lính đánh thuê. Đối, hiện tại qua vi bọn họ tuy rằng đã có lính đánh thuê tư cách, nhưng lại là không cấp tay mơ cấp bậc lính đánh thuê. Chỉ có thành công hoàn thành lần đầu tiên nhiệm vụ, bọn họ mới có thể thành công thăng cấp vì một bậc lính đánh thuê. Mà sơ cấp lính đánh thuê tổng cộng có tam cấp, tới rồi tứ cấp liền thăng cấp trở thành trung cấp lính đánh thuê, thất cấp lúc sau đó là cao cấp lính đánh thuê, cao cấp lúc sau còn có đặc cấp lính đánh thuê, đặc cấp lính đánh thuê chung lại tế chia làm s cấp, s s cấp, s s s cấp, mà ở đặc cấp phía trên còn có cấp bậc cao nhất vương cấp lính đánh thuê. Giống hùng bi bọn họ, liên toàn bộ đều là thanh danh hiển hách vương cấp lính đánh thuê. Bất quá, hiện tại bọn họ đều là qua vi ngước nhìn ma bái đối tượng, ly nàng quá mức xa xôi. Bởi vì gỡ mạn nịp tinh cầu là một viên hoàng vu tinh cầu, ngày thường cũng liền tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê hoặc quân đội sẽ đi trước, cho nên ngày thường đi ngày xưa nhĩ mạn tinh cầu chuyến bay đều rốt cuộc thiếu. Qua vi bọn họ xem xét một phen chuyến bay, phát hiện buổi chiều một chút tả hữu vừa vặn có một chuyến phi thuyền sắp đi ngày xưa nhĩ mạn tinh cầu. Qua ba ba ở trên tinh vong lấy lòng phi thuyền phiếu, bọn họ lại ở trung ương tinh phồn hoa trên đường phố đi dạo một phen, khó được đi dạo phố, mới ngồi trên đi trước gỡ mạn nịp tinh cầu phi thuyền. 187 Họa Trời Giáng Qua vi bọn họ lần này cưỡi phi thuyền là một con thuyền màu đỏ phi thuyền, nó tựa như một con màu đỏ rực điểu từ Trung ương tinh một bước lên trời, vọt vào bên ngoài rộng lớn biển sao. Qua vi ngồi ở giữa cửa sổ vị trí nhìn một lát bên ngoài, liền nhịn không được nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Tuy rằng đi ngày xưa nhĩ mạn tinh cầu hành khách không nhiều lắm, bất quá chiếc phi thuyền này là tinh tế chuyến bay, mặt trên còn có không ít đi hướng mặt khác tinh cầu người. Trên phi thuyền, Mọi người đều phi thường tự giác mà không phát ra trọng đại thanh âm ảnh hưởng người khác, có như qua vi giống nhau nhắm mắt dưỡng thần, cũng có mang thai nghe ở xem tình võng. Qua vi dựa vào thoải mái lưng ghế phía trên, chậm rãi đã ngủ. Tiểu vi, mau tỉnh lại, chúng ta mau tới rồi. Lúc này, nàng bên thai truyền đến mụ mụ quen thuộc thanh âm. Qua vi đột nhiên gian tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một viên màu đỏ tinh cầu ở mặt trời chiều ngã về tây đang tản phát ra mê người sáng giỏi. Qua vi nhìn này viên mỹ lệ tinh cầu, thầm nghĩ, này, chính là gơ mạ niệm tinh cầu sao. Tôn kính hành khách ngài hảo. Lần này chuyến bay sắp đến gơ mạ niệm tinh cầu, thỉnh đi ngày xưa nhĩ Mạn tinh cầu hành khách làm tốt hạ phi thuyền chuẩn bị. Một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên, qua vi nuối lòng cổ, nàng cảm giác còn man mò. Phi thuyền đình ổn sau, qua vi chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng ba mẹ bọn họ cùng nhau hướng phi thuyền xuất khẩu đi đến. Hạ phi thuyền. Đương qua vi đứng ở này viên bái vứt bỏ tinh cầu phía trên, nàng không cấm cũng bắt đầu cảm thấy tiếc hận, như vậy Mỹ lệ tinh cầu, lúc trước gỡ mạ nhịp người như thế nào liền rời đi đâu. Phi thuyền bò neo địa phương ở một chỗ tương đối trống trải cao điểm, từ nơi này có thể đem chung quanh đại bộ phận cảnh tượng thu hết đáy mắt. Chỉ thấy cảng hàng không cách đó không xa, là một tảng lớn một tảng lớn hỏa hồng sắc rừng cây, từ xa nhìn lại kia thụ như là muốn tiêu cháy giống nhau, hồng như lửa nhiệt liệt. Ở rừng cây bên... Còn trường tảng lớn, tảng lớn thấp bé bụi cỏ, ở thanh thanh bụi cỏ gian, thường thường liền có thể phát hiện một tiểu thốc màu đỏ dự thảo, kia thảo bộ dáng nhìn quen mắt cực kỳ, nhưng bất chính là bọn họ lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, ngọn lửa tức thảo sao? Mà bọn họ sắp sửa thu hoạch tích thiết nơi Ô Sơn núi non, liền ở bụi cỏ bên cạnh cách đó không xa. Nhiệm vụ này thoạt nhìn thật là phi thường dễ dàng nha, chỉ cần thuận lợi tới rồi nơi này, chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo đặc biệt làm yêu, hẳn là đều có thể đủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi. Trách không được nhiệm vụ này bị bầu thành sơ cấp nhiệm vụ. Qua vi cùng người nhà cùng nhau hạ phi thuyền liền thẳng đến cách đó không xa kia phiến mặt cỏ. Ly đến gần, qua vi mới phát hiện ở bụi cỏ gian, thường thường liền có một ít côn trùng loại loại nhỏ thú từ giữa nhảy lên mà ra, nguyên bản nhìn qua trầm tịch mặt cỏ thế nhưng náo nhiệt thật sự. Hơn nữa, qua vi thực mau liền phát hiện, này đó trùng phân loại nhìn chúng nó vóc dáng nho nhỏ, chính là lại đặc biệt có thể nhảy đát, có chút sâu quả thực như là đánh không chết tiểu cường lại còn có thích cả nhà tổng động viên Nguyên lai like, cái này sơ cấp nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành a qua vi một bên cùng côn trùng đại quân đấu trí đấu dũng một bên ở trong lòng cảm khái nàng vừa mới thật là cao hứng quá sớm đặc biệt là tới gần ngọn lửa tước đuổi cỏ địa phương không chỉ có có rất nhiều chúng loại còn có một loại hỏa hồng sắc vóc dáng tiểu xảo loài chim ở bên hoàn hầu. qua vi nhớ tới giới thiệu ngọn lửa tước thảo kia đoạn văn tự ngọn lửa tước thảo hỏa thuộc tính thực vật hỏa phượng thích nhất thực thực vật Không gì sánh nổi. Hố tra nhiệm vụ. Thế nhưng còn đùa bơn văn tự bấy dập. Qua vi cùng ba mẹ đệ đệ bốn người kể vai chiến đấu, một người phụ trách một phương hướng, thi triển thủ đoạn tiêu diệt này đó phiền lòng quân đoàn. Bốn người bên trong lâm mụ mụ sức chiến đấu hơi yếu, cho nên mặt khác ba người đều sẽ chiếu cố nàng kia một phương. Chỉ thấy qua vi trong tay từng đạo màu trắng quang nhận bắn ra, đây là không gian dị năng diễn sinh ra không gian nhận, lực công kích kinh người, dùng cho công kích này đó trùng loại thật sự có chút đại tài tiểu dụng Đến nỗi nàng ái sủng nhị cầu cùng ngưỡng ngùng, đã bị nàng phân công đến lâm mụ mụ bên kia đi hỗ trợ, lúc này nhị cầu chính hỏa lực toàn bộ khai hỏa phá hoành, ngưỡng ngùng tắc khẽ meo meo bắt đầu ấp ủ nó bây giờ. Qua ba ba kế phản gián vận dụng mà lưu lưu, hắn lặng lẽ xui rục cùng nhau độc trùng xà kiến linh tinh loài bò sát, sau đó làm chúng nó chính mình bắt đầu nội đấu, hắn cũng ở một bên công kích nhặt của hời. Hơn nữa hắn còn làm qua vi đem không gian nội đầu lưới nhỏ cùng nón xanh cấp phóng ra này hai cái mặt hàng nhưng đều là đặc biệt có thể tạo, đặc biệt là nón xanh. vừa thấy đã có nhiều như vậy sâu quả thực ở trong bụi cỏ vui vẻ, hương phấn vô cùng. đầu lưỡi nhỏ lười biếng mà hoa ở trong bụi cỏ, nó thật dài đầu lưỡi duỗi ra một quẻ gian, từng bầy sâu liền ở đầu lưỡi thượng bài bài nằm bò bất động, quả thực là diệt trùng đại sát khí. đến nỗi đệ đệ qua đường, hắn lực công kích kinh người, hắn đôi tay liền động, không ngừng có tia chớp cùng lôi cầu bắn ra. Những cái đó trùng loại một chạm được lôi điện liền trình diễn một hồi run rẩy vũ, vượng vượng hồ hồ rơi xuống trên mặt đất. Đang ở làm nhiệm vụ qua vi bọn họ cũng không biết, một kiện đáng sợ sự tình đang ở lặng yên hướng bọn họ tới gần. Liên ở qua vi bọn họ hạ phi thuyền không bao lâu, thứ nhất chấn động nhân tâm đại tin tức thực mau ở tinh tế dòng binh đoàn nội khuyết tán khai, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở tinh vong khuyết tán, vinh đăng các đại tin tức loại đầu đề ngay cả tinh tế nhất lửa nóng cơ giáp cùng giải trí đều bị cái này đại tin tức đè ép đi xuống, đoạt người trong mắt địa lao lao bá chiếm đầu để vị trí. tích tích tích. cảnh báo, cảnh báo. gờ mạ nhịp tinh cầu phát hiện thú triều bạo động. nguyên gờ mạ nhịp tinh cầu tương quan nhiệm vụ toàn bộ thăng cấp vì đặc cấp nhiệm vụ. này tác thông cáo ở tinh tế rong binh đoàn bên trong tuần hoàn truyền phát tin 3 lần lúc sau, tương quan nhân viên lập tức bắt đầu tuần tra có quan hệ gờ mạ nhịp tinh cầu nhiệm vụ. thực mau. Bọn họ liền tra tìm đến trước mắt Tiếp Gherma Nịp Tinh Cầu nhiệm vụ tổng cộng có 5 cái dòng binh đoàn, trong đó một cái đã ở trở về trên đường, khác 2 cái tắc còn không có xuất phát đi trước Gherma Nịp Tinh Cầu. Nói cách khác, trước mắt ở Gherma Nịp Tinh Cầu chấp hành nhiệm vụ chỉ có 2 cái dòng binh đoàn, trong đó một cái là cao cấp dòng binh đoàn, Bạo Lang, hơn nữa là sắp có thể thăng cấp vì đặc cấp cao cấp dòng binh đoàn. Còn có một cái dòng binh đoàn, thế nhưng là một cái hôm nay mới vừa tổ kiến tay mơ cấp dòng binh đoàn. Thỉnh Delta 333. Này hai cái dòng binh đoàn trên lệnh cũng quá lớn. Hơn nữa, lần này gỡ mã niệp tinh cầu thú triều sở dĩ bạo động, phỏng chừng có rất lớn nguyên nhân là này chi cao cấp dòng binh đoàn người treo chọc không nên treo chọc thú. Bởi vì gỡ mã niệp tinh cầu phát sinh thú triều sự, đúng là này chi dòng binh đoàn người phát hiện, này không thể không lệnh người hoài nghi. Hơn nữa, sau lại bọn họ mới phát hiện, nhân gia bạo lang cao cấp dòng binh đoàn là tự giá phi thuyền tới gỡ mã niệp tinh cầu, tùy thời có thể trốn chạy cái loại này Chính là, chính bận về việc diệt sâu qua vi một nhà không biết việc này a Tinh tế rong binh đoàn tổng bộ nhân viên từ qua võ bọn họ lưu lại tin tức không ngừng đến phát video xin chính là vô luận là ai trí não, này đó video xin đều giống như đá chìm nấy biển, tất cả đều chậm chạp không chiếm được đáp lại. Nguyên lai, like, qua vi bọn họ vì không ảnh hưởng nhiệm vụ, bọn họ trí não toàn bộ đều lựa chọn tinh âm, bọn họ căn bản liền không có nghe được bất luận cái gì nhắc nhở âm. Bất quá! Qua Vi bọn họ cũng dần dần rác ra không thích hợp tới, hiện tại bọn họ gặp phải không chỉ là trùng sa, trong bụi có thế nhưng bắt đầu xuất hiện một ít loại nhỏ thú, hơn nữa thú hình thể càng thêm lớn, số lượng cũng càng thêm nhiều. Qua Vi thấy buồn bực không được, này thật sự vẫn là sơ cấp lính đánh thuê nhiệm vụ. 188 thú triệu bạo động. 3, sao lại thế này a? Qua Vi buồn bực phải hỏi. Qua võ sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, lão bà, tiểu Vi, A Đường, chúng ta chậm rãi hướng bên ngoài triệt. Hảo. Qua vi ba người đều gật đầu nhận đồng, này quả thực quá không thể tưởng tượng, sơ cấp lính đánh thuê nhiệm vụ tuyệt đối không có khả năng bộ dáng này không tầm thường. Qua vi cùng ba ba đệ đệ ba người đem mụ mụ hộ ở chính giữa nhất, nhắm mắt theo đuôi hướng cảng hàng không bên kia dịch chuyển. Ngựa ngùng bắt đầu tận hết sức lực mà phát ra màu tím phao phao, qua vi cũng ở chung quanh ném hảo chút màu đỏ xương mù đạn dùng để mê hoặc này đó trùng loại cùng tiểu thú, bọn họ áp lực mới hơi chút giảm bất chút. Cứ như vậy. Bọn họ bốn người không ngừng chiều cảng hàng không chỗ tới gần, vừa mới bọn họ một bên tiêu diệt sâu chim chóc nhóm, một bên nhân cơ hội thu thập ngọn lửa tức thảo, sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai vị trí, thâm nhập tới rồi mặt cỏ bên trong. Khi bọn hắn đi vào mặt cỏ mảnh đất rác danh, qua vi mắt sắc đến nhìn đến ở cảng hàng không nội thế nhưng còn có một con thuyền màu đen phi thuyền ngừng ở nơi đó. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, bọn họ thối lui đến mặt cỏ bên cạnh sau, những cái đó trùng loại cùng thú loại số lượng giảm đi nay cũng không phải qua vi bọn họ vũ lực giá trị tăng nhiều, cũng hoặc là chúng nó này đó thú loại lui trở về, mà là này đó trùng loại tiểu thú nhóm thế nhưng đều bất chấp đi công kích qua vi bọn họ, chỉ lo mất mạng mà hướng bốn phía chạy trốn, bọn họ lúc này mới có thở dốc cơ hội. Qua vi bọn họ nhìn ngay từ đầu nhìn cũng không nhìn bọn họ thú chiều trực tiếp lướt qua bọn họ hướng chỗ xa hơn buôn đảo, đều cảm giác có cái gì ở thoát ly bọn họ nhận chi. Giờ này khắc này... Bọn họ cũng không bởi vì thú triều không công kích mà cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng lên, qua vi bọn họ đều minh bạch một đạo lý, sự ra khắc thưởng tất có yêu. Bọn họ đi vào mặt cỏ ở ngoài, làm nhị cầu cùng ngượng ngùng phụ trách điểm hộ bọn họ bốn người, qua vi lúc này mới đẳng ra thời gian tới, trước tiên bắt đầu kêu gọi ngủ say ở trong cơ thể trí não, tiểu may mắn, nhanh lên ra tới. Chủ nhân, chủ nhân, có 111 cái video xin. Đồng thời, Qua ba ba kêu gọi bá vương thương cũng nhảy ra tới nói, chủ nhân, có hai trăm linh một cái video xin. Lâm mụ mụ cục cưng lập tức phát gục nàng trong lòng ngực, ai nha, nghẹn chết ta, chủ nhân có 199 cái video xin. Qua đường cơ giáp trí não tiểu bao tử bị khuất mà cùng cái túi chút giận giống nhau, chủ nhân, có 100 cái video xin. Liên tiếp ở đại gia bên thai vang lên thanh âm lập tức làm qua vi bọn họ rắc ra không thích hợp, bọn họ như thế nào sẽ có đồng thời có nhiều như vậy video xin. Bọn họ một chút khai từ người trí não, mới phát hiện không chỉ có có video xin, còn có người đã phát vô số tin tức cho bọn hắn. Qua vi bọn họ cờ lạc mở tin tức chỉ nhìn thoáng qua, liền đồng thời thay đổi sắc mặt, ba, chúng ta cần thiết đến lập tức rời đi nơi này. Nói qua vi đem đầu lưới nhỏ, nón xanh, nhị cầu cùng ngượng ngủng trước thu vào trong không gian. Qua võ gật đầu, đúng vậy, nhiệm vụ này chúng ta khẳng định không thể lại làm đi xuống. Nhiệm vụ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm mụ mụ sắc mặt khó coi, nàng hận không thể trở lại trung ương tinh, liền hoa ở ký túc xá nơi nào cũng không đi. Chúng ta mau vào cảng hàng không đi, vừa mới ta nhìn đến bên kia còn có một chiếc phi thuyền. Qua vi chỉ vào cảng hàng không nói. ân, ta cũng thấy được. Qua đường gật đầu nói. Qua võ cùng lâm vân trên mặt vui vẻ, vội vàng bắt đầu hướng cảng hàng không phương hướng bước nhanh chạy đến. Đang ở qua vi bốn người hướng cảng hàng không phương hướng lúc đi, dừng lại ở cảng hàng không nội trên phi thuyền đang ở phát sinh một hồi tranh chấp. Đoàn trưởng, chúng ta đi nhanh đi. Một cái lưu trữ một đầu hỏa hồng sắc tóc dài lang tộc người nôn nóng mà thúc dụng. Đúng vậy đoàn trưởng, lại không đi chúng ta liền phải không còn kịp rồi. Lập tức có người tiếp lời nói. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không đang đợi kia mấy cái con kiến? Bọn họ đã chết cũng liền đã chết, không cần thiết lôi kéo chúng ta cùng nhau trôn cùng đi. Trên phi thuyền, một cái cả người trường tuyết trắng lông tóc tuấn Mỹ Nam tử biểu tình đạm mạc mà nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ ở suy tư chút cái gì. Nghe được chủ khoang nội đại gia tranh luận thanh âm càng thêm lớn, hắn mới rộng mở xoay người, hắn đạm nhiên liếc mắt tranh đến mặt đỏ thai hồng mọi người, đại gia liền không hẹn mà cùng đến nhắm lại miệng, thành thành thật thật không hẽ răng. Đoàn trưởng, chúng ta khi nào đi a? Thật lâu sau, mới có người tiểu tiểu thanh ra tiếng hỏi. Đang đợi sẽ. Tuyết lang liếc mắt ngoài cửa sổ, bình tĩnh điệu đạo. Cái gì? Còn muốn đang đợi sẽ? Lập tức có người sói gấp đến độ muốn dầm chân. Tuyết lang ánh mắt đạm mạc mà nhìn về phía cái kia người sói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Không, thuộc hạ không dám. Chỉ là kia người sói tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, ấp a ấp đúng mà còn muốn nói cái gì, liền trực tiếp bị đánh gãy. Lần này ngoài ý muốn vốn chính là chúng ta tạo thành, nếu là ở khả năng cho phép điều kiện hạ trợ giúp này đó bị liên lụy người, là chúng ta trước trách nơi. Tuyết lang thanh âm trong sáng mà vang lên. Đại gia nghe xong đều hổ thẹn mà buông xuống đầu đặc biệt là vừa mới nhảy hoan người càng là như thế. Lần này ngoài ý muốn đó là bởi vì bọn họ nóng lòng cầu thành mới trêu chọc trên tinh cầu này bá chủ cấp bậc cự thú, cự thú giận dữ mới dẫn phát thú triều bạo động. Không hảo lão đại, kia cự thú đang ở bay nhanh tới gần, chúng ta cần thiết lập tức rút lui. đang ở chủ khoang một mảnh trầm mặc là lúc chủ khoang cửa khoang bị người đẩy ra, một cái màu xám người sói bước chân lảo đảo biểu tình hoảng loạn mà chạy vào. Tuyết Lang quay đầu nhìn về phía phi thuyền ngoại. Một con thân hình khổng lồ như núi cự thú đang ở không ngừng tới gần. Kia cự thú bước chân tùy ý một bước, đó là một trượng có hơn, mặt đất đều chấn động lên, nó hành tẩu qua địa phương để lại một đám thật lớn dấu chân, thậm chí có địa phương bị giẫm vỡ ra từng điều tế phủng. Nó nhìn như thong thả lại bay nhanh mà bách cận, trước mắt công phu liền xuất hiện ở cảng hàng không ngoại kia tòa ô sơn bên cạnh. Hắn vẻ mặt tiếc hận mà nhìn mắt chính ra Sức tới rồi qua Vi bốn người, hắn sâu kín thở dài, "Là chúng ta xin lỗi các ngươi." Qua Vi nhìn phi thuyền Yên lặng tính toán nó khoảng cách, 1.000m, 800m, 600m. Qua vi còn không có tới kịp mừng thầm lập tức liền có thể bước lên phi thuyền, nàng đột nhiên cảm nhận được phía sau một trận đất rung núi chuyển. Qua vi bọn họ một nhà bốn người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía phía sau, bọn họ mắt nháy mắt trừng lão đại, này này này, như vậy thật lươn thú. Ba, Chạy mau A. Qua vi khàn cả giọng mạc ê một cổ chưa bao giờ từng có mánh liệt nguy cơ ở nàng trong lòng dâng lên, đi vào tinh tế sau nàng còn chưa bao giờ có như vậy gần gũi mà cảm nhận được tử vong nguy hiểm. chính là nàng thực mau nhìn đến kia con đã gần trong gang tức phi thuyền cửa khoang không tiếng động mà khép lại, sau đó phát ra ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, bay nhanh rời đi này tòa tinh cầu. nay đan muốn lòng, luôn luôn ôn hòa lâm mụ mụ nhìn đều nhịn không được bạo câu thu khẩu, có thể nghĩ nàng phẫn nộ. cự thú vừa thấy phi thuyền bay lên trời, nó đột nhiên thả người nhảy, nó dưới chân mặt đất nháy mắt sụp đổ, cự thú tắt mượn lực trực tiếp nhảy đến phi thuyền phía dưới nó thật lớn móng đuốt chiều không trung vung lên vũ khó khăn lắm từ phi thuyền bên cạnh cọ qua phi thuyền hiểm mà lại hiểm địa vòng qua cự trường mất mạng mà ra tốc hướng chỗ tốt thoát đi ngao cự thú trong miệng phát ra một tiếng thật lớn tiếng hô trong mắt có dâng lên lửa giận ở nhảy lên nó không cam lòng mà đấm đánh bộ ngực chớ mắt nhìn phi thuyền càng bay càng xa cho đến biến mất không thấy trung quanh thú loại bởi vì vương giả lửa giận hoàng không chọn lộ mà thoát đi ở cự thú năm trưởng trong vòng không có bất luận cái gì một con thú dám tới gần Cự thú phát tiết một đốn, nó trong giây lát xoay người, ánh mắt nặng nề dừng ở qua vi bọn họ nơi chỗ. Đáng giận nhân tộc. 189 rơi vào hang hổ. Cự thú ánh mắt dừng ở qua vi vừa mới xuất hiện địa phương, hoang mang phát hiện nơi đó thế nhưng một nhân tộc bóng dáng đều không có phát hiện. Không thích hợp A, nó vừa mới rõ ràng rõ ràng chính xác đến thấy được. Nó cúi xuống thân mình cái mũi nhân tính hóa mà chịu động, này nhân tộc hương vị vẫn là ở A. Cự thú tủng cái mũi. Sau đó một đường phủ phục đi trước đi vào qua vi bọn họ ẩn thân chỗ. Qua vi bốn người nín thở liễm thanh mà trốn tránh ở một bụi rậm rạp mà lớn lên bụi cỏ gian, bọn họ nhìn đi bước một tới gần cự thú, đều hận không thể đem hô hấp nuốt vào trong bụng. Gần, gần. Qua vi nhìn cự thú thô mà lớn lên dâu theo nó động tác thường thường xuyên thấu qua bụi cỏ trọc tiến vào, nàng liền khẩn trương mà tránh đi tới. Cự thú đen nhánh mà trên mặt nhìn không ra biểu tình, nó thật lớn trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Rõ ràng nơi này quần quận không ngừng có nhân tộc hương vị truyền ra, vì cái gì nơi này lớn lên chỉ có thảo đâu. Nó như vậy nghĩ, có chút thẹn quá thành giận mà nâng lên bàn tay hướng trước mặt đùi cỏ chụp đi. Qua vi bốn người chỉ cảm thấy một cổ thật lớn đến không thể tưởng tượng lực lượng chiều bọn họ công kích mà đến, sau đó bọn họ liền hoàn toàn mất đi trọng lực giống nhau bay ngược đi ra ngoài. À qua vi cả người thật mạnh ngã ở trên cỏ, cảm giác nàng cái mông đã đau đến chết lặng đã không có chi giác. Trong miệng cũng không ý thức mà phát ra một tiếng áp lực dên dỉ. Chính là, nàng hiện giờ căn bản bất chấp chính mình có hay không bị thương, nàng ánh mắt vội vàng ở bụi cỏ gian đánh giá, phát hiện ba ba qua võ cùng lâm mụ mụ chính thế ngã ở nàng bên phải cách đó không xa, đệ đệ tắc ngã ở nàng bên tay phải. Mà hết thể này người khởi sướng, kia chỉ khủng bố cự thú, chính đi bước một đạp đi nhanh hướng bên này tới gần, theo cự thú động tác, mặt đất bị dấm phát ra từng đợt làm người ra đầu tê dại rung động. Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ? Từ trước đến nay bình tĩnh sớm bị sợ hãi, sợ bao phủ, qua vi không biết làm sao mà nhìn cự thú, cả người đều là ngốc. Tại đây loại cường đại thú loại trước mặt, nàng hết thể thực lực giống như đều là thành tiểu đánh tiểu nháo, nàng không gian càng là thành bài trí. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ lần trước bị bắt lúc đi tao ngộ, không gian rất nhiều thời điểm cũng không phải vạn năng A. Lúc này đây, các nàng thật là quá oan, quả thực là hai bay vạ rõ A. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là té ngã ở qua vi phía trước qua võ, hắn nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng tới gần cự thú, bằng vào hắn khống thú dị năng, bắt đầu nếm thử cùng nó câu thông. Cự thú nghi hoặc mà quay đầu đánh giá đứng ở nó trước mặt cái này nhóc con, nó cảm nhận được này nhân tộc truyền lại ra hữu hảo, hơn nữa nó cũng hoàn toàn không phản cảm. Nó chậm rãi cúi đầu, dùng cái mũi đi khẽ chạm qua vỏ vươn tay, cực nóng hơi thở hô ở qua võ trên tay, làm qua võ cảm giác cả người đều nóng rực lên. Qua võ tận lực vẫn duy trì trên mặt hắn ôn hòa, nhẹ nhàng mà nói: Ngươi hảo, chúng ta cùng vừa mới kia chiếc phi thuyền người không phải một đám. Nguyên bản đại an tĩnh lại cự thú vừa nghe đến phi thuyền chữ, nó toàn bộ lại bắt đầu sao động lên. Đại đại đồng tử hiện lên tức giận, ngao ngao. Cự thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại cúi đầu nhìn mắt qua võ, thật lớn miệng đột nhiên mở ra hướng trên người hắn tấp tới. Qua võ thấy thế một trận tuyệt vọng, hắn run rẩy nhắm lại mắt, bên cạnh lâm mụ mụ trong miệng phát ra giống to. Đột nhiên bổ nhào vào qua võ trước người. Lâm mụ mụ cảm giác được có cái gì cắn ở phần lưng, lại không có cảm nhận được dự kiến bên trong đau đớn. Phần lưng truyền đến tê tê ngứa ngứa cảm giác, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến cự thú sắc bén răng chính cắn hợp ở nàng trên quần áo. Đây là... Lâm mụ mụ có chút sợ không được đầu vóc, một cổ cự lực truyền đến, nàng cả người liền bị ném ở cự thú to rộng trên vai. Thức mau, qua võ cũng bị quăng đi lên, ngay sau đó đó là qua vi cùng qua đường. Một nhà bốn người đồng thời đại ở cự thú phân vai. Đang ở qua vi bọn họ ngộng bức không được khi cự thú lại bắt đầu đi lại lên, qua vi lập tức cảm giác chính mình như là muốn hoạt động xuống dưới, nàng vội vàng nằm sấp xuống thân thể cả người nằm ở cự thú đầu vai. Cự thú cao lớn đến giống một tòa tiểu sơn di động ở mặt cỏ gian, hai bên mặt cỏ cùng núi non nhanh chóng lùi lại, càng hàng không ở qua vi bọn họ trong mắt bay nhanh rời xa. Qua vi nhìn không chớp mắt mà nhìn gỡ mạ niệm tinh cầu phong cảnh, nhìn nhìn. Nàng thế nhưng quên mất nàng chính mình thân ở nơi nào, mùi ngon mà thưởng thức khởi cảnh đẹp tới. tỷ tỷ ngươi nói đại gia hỏa này muốn làm gì? Qua đường tiến đến qua vi bên cạnh người thấp giọng hỏi nói. Khả năng là tính toán đem chúng ta quển dưỡng lên đường tô lương. Qua vi nhíu mày nghĩ nghĩ, ra vẻ thần bí mà nói. Lâm mụ mụ cùng qua ba ba vốn dĩ vẫn luôn căng chặt mặt nháy mắt phá công, bị qua vi nói đậu đều nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nha đầu này thật đúng là lâm mụ mụ trừng mắt nhìn mắt qua vi. Giở khóc giở cười điệu đạo, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Phong ở bên tai hô hô thổi mạnh, qua vi đầu tóc bị gió thổi đến tùy ý phi dương, qua vi híp lại mắt cảm thụ gió núi. Ba mẹ, tỷ, các ngươi mau xem đó là cái gì? Đột nhiên, đệ đệ qua đường thanh âm kinh ngạc mà vang lên. Chỉ thấy ở cách đó không xa, đứng sừng sững một tòa cự phong, mà ở kia cự phong đỉnh chót, có một cái thật lớn hố, ở hố bên cạnh, thế nhưng có không ít lớn lên cùng cự thú thực tương tự nhưng là hình thể thượng nhỏ đi nhiều thú, đừng nhìn cự thú lớn lên một bộ cồng kềnh bộ dáng, hắn leo lên lên giống một con viên hầu, động tác linh hoạt mà bước lên cự đỉnh núi bộ, giống một khối thật lớn thiên thạch dừng ở cự hố bên trong. Qua vi chính đánh giá cự hố chung quanh khi, đống nhiên lại là một cổ cự lực truyền đến, nàng cùng ba mẹ bọn họ cùng nhau bị cự thú từ đầu vai quăng xuống dưới, trật vật mà lăn xuống xuống dưới, ngã ở cự hố bên cạnh. Những cái đó lớn lên cùng cự thú rất giống tiểu thú nhóm một tổ hong vây quanh lại đây hướng về phía qua vi bọn họ y y qua mà kêu to gào thét lớn, phảng phất bọn họ làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. tiểu may mắn, ngươi tra một chút bọn người kia đều là cái gì thú a? qua vi lặng lẽ ở trong đầu cùng tiểu may mắn giao lưu nói, tiểu may mắn đảo cũng cơ linh, nó lặng lẽ tra xét tra trên tinh vong tư liệu, phát hiện loại này thú gọi là cự thạch thú, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, cả người phảng phất sắt thép chung liền. cự thạch thú, qua vi nhẹ giọng nỉ non câu. Tên này nhưng thật ra cùng này thú hình tượng rất là tương xứng. Kia đem bọn họ trộm tới này chỉ cự thú, còn không phải là này đàn cự thạch thú vương. Hơn nữa, này cự thú ở gơ mã niệm trên tinh cầu địa vị chỉ sợ không giống bình thường, tuyệt đối là thú bên trong đại lão. Lão công, chúng nó ở kêu nào cái gì? Lâm mụ mụ tiến đến qua ba ba bên cạnh hỏi. Qua võ tử tuyển không thú hệ, liền tuyển học thú ngữ, nghe được lâm mụ mụ nói hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà quay đầu, chúng nó ở chỉ trích chúng ta trộm chúng nó đồ ăn Cố ý là lúc trước kia trên phi thuyền người làm, hiện giờ lại quán tới rồi chúng ta trên người. Lão công, ngươi mau cùng chúng nó giải thích một chút ta. Lâm mụ mụ vừa nghe nôn nòng nói. Qua võ gật đầu, bắt đầu dùng thú ngựa cùng này đó cự thạch lưu, đến nôi chúng nó no vương, ghé vào nó hố động bên trong liền không núp đích. Qua vi ở bên cạnh nghe xong không khỏi tò mò hỏi tiểu may mắn, mau cha cha, cự thạch thú ăn đồ ăn là cái gì? Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu may mắn thanh âm ở qua vi trong ốc vang lên thức mau, qua vi trong óc lại lần nữa vang lên tiểu may mắn thanh âm. cự thạch thú, thi thực các loại khoáng thạch, đặc biệt yêu tha thiết hi hữu khoáng thạch, thu thập khoáng thạch thành tích, thích ngủ. 190 trở thành hoàn vật. qua vi vừa nghe liền minh bạch, khẳng định là lúc trước kia đám người đoạt cự thạch thú chân quý khoáng thạch, này chỉ cự thú mới có thể đối trên phi thuyền người theo đuổi không bỏ, này đó tiểu cự thạch thú nhóm nhìn đến bọn họ mới có thể như thế lòng đầy cam phẫn. ai, tính cách ôn hòa cự thạch thú đều tức giận thành dáng vẻ này có thể nghĩ vừa mới kia đám người hành động là cỡ nào lệnh chúng nó bực bội này thật là nói nhiều đều là nước mắt ta đang ở qua Vi có điểm chạy thần thời điểm vây quanh bọn họ đám kia cự thạch thú chợt có một con nhóc con bắt đầu hướng tới bọn họ ném cục đá này phảng phất sốc lên một cái mở màn mặt khác cự thạch thú phảng phất là bị bật lửa pháo đốt cũng không để ý tới một bên qua võ hướng về phía qua Vi bọn họ đó là một đốn thạch vũ công kích qua Vi tránh né không kịp bị một viên đá bất hạnh đánh trúng kia đá cũng không biết là cái gì. Đánh vào trên người làm qua vi đau đớn khó nhịn, bị đánh trúng địa phương đầu tiên là đau nhất sau đó liền ma rất giống nhau. Nàng bất chấp đi xem xét bị đánh địa phương, bởi vì lại có một viên đá tập kích lại đây, hơn nữa xem kia cục đá lớn nhỏ hảo lực độ càng sâu lúc trước kia viên cục đá, này nếu là lại bị đánh trúng. Qua vi chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau, dưới chân bước chân liền động, tránh thoát một viên lại một viên cục đá công kích. Qua vi một bên trốn tránh một bên âm thầm cảm khái này đó cự thạch thú lực cánh tay. Này đó cự thạch thú lực lượng thật không phải cái. Bọn họ bốn người nhất thảm đó là lâm mụ mụ, nàng từ trước đến nay thể lực không tốt, ngày thường lại trầm mê với chữa khỏi cùng nấu nướng, mặc kệ là tránh né tốc độ vẫn là thân thể tố chất đều không bằng qua vi ba người, cho dù có qua ba ba ở một bên thế nàng che đậy, cũng như cũ có cự thạch thú góc độ xảo quyệt mà ném mạnh đến lâm mụ mụ trên người. Bất quá, những cái đó cự thạch thú cuối cùng phát hiện công kích lâm mụ mụ nhất không có ý tứ, lại buồn lại chậm. Thực mau liền đối với nàng mất đi hứng thú, ngược lại công kích khởi qua vi ba người. Qua vi bọn họ tuy rằng khổ không nói nổi, bất quá rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nay đàn cự thạch thú vẫn luôn chơi một giờ ném cục đá trò chơi mới ngừng lại được, chúng nó bắt đầu cho nhau cấp đối phương cào ngứa, có chút cự thạch thú gái gái liền dịch tiến chính mình hoa, một cái tiểu hố đất, hô hô đã ngủ. Qua vi cùng ba mẹ đệ đệ bốn người đều đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là qua vi ba người, trực tiếp cả người nằm liệt ngồi ở trên mặt đất không muốn m Này đặc thù đãi nộ cũng thật không phải người có thể chịu được. Qua Vi nhìn mắt ba mẹ, lại nhìn xem đệ đệ, phát triển bọn họ trên mặt tất cả đều bị cục đá tạm mặt mũi bầm dập, lõa lộ bên ngoài da thịt cũng là một mảnh xanh tím, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Qua Vi thấy Lâm Mụ Mụ sắc mặt tái nhợt, không khỏi quan tâm đến thấp giọng hỏi nói. Lâm Mụ Mụ lắc lắc đầu, ta không có việc gì, các ngươi cũng khỏe đi. Nói nàng vươn tay run rẩy mà xoa xoa Qua Vi cùng Qua Đường trên mặt. Trong mắt hiện lên đau lòng cùng tự trách, nàng cái này mụ mụ thật sự là vô dụng. Đang ở qua vi bọn họ cho nhau liếm lắp miệng vết thương là lúc, cự thạch thú nhóm một đám liên tiếp ngã xuống đất, phát ra rung trời động mà tiếng ấy. Qua vi bốn người thấy thế lại hỉ, này có phải hay không ý nghĩa bọn họ có cơ hội chạy ra nơi này? Ba, ngươi nói chúng ta có phải hay không có thể qua vi so cái thủ thế, tiến đến ba bà qua võ bên cạnh người thấp giọng hỏi nói, lâm mụ mụ cùng qua đường nghe xong bắt đầu thần bí hề hề mà cười. Qua vi bốn người tay chân nhẹ nhàng từ trên mặt đất bò lên, sau đó gión ra gión rén, nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng mà hướng cự đỉnh núi bộ mảnh đất rắp danh đi. Bọn họ vừa đi, còn một bên thật cẩn thận mà quay đầu lại xem một cái ngủ đến hô đát hô đát cự thạch thú nhóm, sau đó mới lại may mắn mà tiếp theo đi ra ngoài. Nhưng mà, liền ở bọn họ sắp tới cự phong bên cạnh khi, qua vi nhất thời không bắt bẻ, một chân đạp ở một viên đá thượng. Một đạo kéo kẹt thanh tại đây thay nhau vang lên tiếng ngáy chung vang lên, tuy không thấy được, lại làm qua vi cả người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân cứng đờ mà ngừng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Qua võ ba người cũng bị khiếp sợ, đều cùng qua vi cùng nhau đứng ở tại chỗ không dám động. Thật lâu sau, qua vi nghe tiếng ngáy như cũ, nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng dõi quen tính mà hướng phía sau liếc mắt, lại đối thượng một đôi tràn đầy hài hước chi sắc mắt to. Không phải đâu. Qua vi vừa mới mới buông đi tâm trong nháy mắt lại nhắc tới cổ họng. Này chỉ cự thú là khi nào tỉnh lại. Có thể hay không bọn họ nhất cử nhất động tất cả đều ở nó mí mắt phía dưới. Càng nghĩ càng thấy ớn A. Qua vi chỉ cảm thấy vừa mới bọn họ đào vong quả thực chính là cái chế cười, mà bọn họ liền như là biểu diễn tạp kỹ vai hề, tới tranh thủ cự thú quấn mắt, làm nó tống cổ không thú vị nhật tử. Ba Mẹ, A đường qua vi suy sụp mạc ơ, nàng dám cam đoan. Chỉ cần bọn họ vừa ly khai cự thú địa bàn, tuyệt đối sẽ tao nộ đến cự thú đặc thù chiêu cố. Qua võ ba người nghe được qua vi kêu gọi, đều nghi hoặc nhìn về phía nàng, qua vi không tiếng động đến chiều hoa ở hố cự thú đi môi. Qua võ ba người càng thêm buồn bực, bọn họ quay đầu nhìn về phía cự hố, lại phát hiện ban đầu ngủ say cự thú, thế nhưng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn họ. Nhìn đến bọn họ phát hiện chính mình dình coi, cự thú trong mắt sẹt qua nhân tính hóa hài hước chi sắc, vươn chân trước lười biếng mà thư thư vòng Qua ba ba ba người tức khắc cũng được trí, này không phải ở chơi bọn họ đâu sao. Qua vi cũng không nghĩ trở về, nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, đánh giá chung quanh, ba mẹ, A đường, ta cảm thấy chúng ta hiện tại việc cấp bách sợ là phải nghĩ lại buổi tối trụ chỗ nào. Lâm mụ mụ nhíu mày cũng nhìn quét một vòng chung quanh, cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà tự mình an ủi nói, cũng may viên tinh cầu này độ ấm nhưng là không cao không thấp, bằng không nào chúng ta buổi tối quá sức. Tỷ Ngươi không phải nói ngươi trong không gian hiện tại có thể đồng thời cất chứa 5 người cùng nhau tiến vào sao. Qua đường nhớ tới hắn còn không có từng vào tỷ tỷ không gian đâu. A đường, ngươi là nói chúng ta buổi tối ngủ không gian. Qua vi có chút lo lắng địa đạo, chính là, vạn nhất này chỉ cự thú cho rằng chúng ta là muốn chạy trốn một móng đốt hủy hoại ta không gian, ta nhưng không địa phương khóc đi. Nói, qua vi đem lần trước nàng không gian thiếu chút nữa bị người cấp chảo xuyên sự tình nói một lần. Lao công! Nếu không ngươi cùng cái kia đại gia hỏa nói chuyện. Lâm Mụ Mụ cảm thấy nhi tử Chủ ý rất tốt, nay cự đỉnh núi bộ gia lộ thiên ngủ, thật đúng là không có gì địa phương có thể nghỉ ngơi. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ bị cự thú bá chiếm, cự hố cùng mặt khác cự thạch thú tiểu hố đất, cái gì đều không có. Qua võ nghe xong không có biện pháp, lão bà đại nhân đều lên tiếng hắn khẳng định đến nghe a. Hắn hướng cự thú tới gần vài bước, thử đắc dụng thú ngữ đưa bọn họ tính toán nói một lần. Cự thú nhìn bọn họ bốn cái. Mắt to lộ ra mê hoặc mà biểu tình, một đạo tục tẳng thanh âm đống nhiên vang lên, nhân tộc, ngươi vừa mới nói không gian ta có thể tiến bảo sao. Qua vi bốn người nghe xong khiếp sợ, này này này, nay chỉ cự thú nó nguyên lai like sẽ nói tinh tế ngữ. Qua vi chỉ cảm thấy đỉnh đầu hoa hoa thanh một mảnh, giống như có một đoàn quạ đen đen nghìn nghịt từ nàng đỉnh đầu bay qua. nay chỉ cự thú thấy thế nào đều là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Chính là, bọn họ còn cái gì đều không thể nói không thể làm chỉ có thể đem sở hữu bất mãn toàn bộ nuốt vào trong bụng. 191 nàng liền biết. quà vi nghệ của ta. nàng thật sâu hô khẩu khí, làm ra một bộ tâm bình khí hòa biểu tượng hướng về phía cự thú nói. cái này ta cũng không rõ ràng lắm. nếu không chúng ta thử xem. nguyên bản nàng cho rằng cự thú sẽ cự tuyệt. không nghĩ tới này cự thạch thú vương nghe xong cư nhiên cảm thấy hứng thú địa điểm điểm nó cực đại đầu. ầm ầm ầm thanh âm vang lên. có thể. nay một giọng nói thanh âm vô cùng lớn. Nhưng cự hố chung quanh ngủ say tiểu cự thạch thú nhóm thế nhưng không có một cái bị bừng tỉnh, thật là bội phục chúng nó thô thần kinh cùng giấc ngủ chất lượng. Qua vi nghĩ nghĩ nói, cự thạch thú vương, ngươi cần thiết bảo đảm không thể phá hư ta không gian, cũng không thể nghĩ chiếm hữu ta không gian. Cự thạch thú trong lỗ mũi phun ra từng luồng khí thô, hư hư một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Qua vi thấy thế, bắt đầu nếm thử muốn cho cự thú tiến vào không gian, chính là, nàng thực mau phát hiện này quả thực là ở làm vô dụng công. Nàng không gian phi thường bài xích cự thú, hơn nữa, nàng không gian giống như có điểm tắc không dưới này chỉ khổng lồ cự thú. Thất bại, ta không gian quá nhỏ. Qua vi từ bỏ nếm thử, cùng cự thú nói. Cự thạch thú cùng qua vi mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn một hồi, liền lại lần nữa nhắm lại mắt, khinh thường lại để ý tới qua vi. Qua vi hô khẩu khí, con hảo vị này người cao to không có phát hỏa, xem ra trên tinh vong có quan hệ cự thạch thú thiên tính ôn hòa giới thiệu là hàng thật ra thật. Qua vi lại ngồi trở về. Lâm mụ mụ rửa vào qua võ trên người bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, qua đường tắc cầm lấy trên mặt đất kia đôi bị cự thạch thú ném nơi nơi đều đúng vậy cục đá tỏ mỏ đến đánh giá. Qua vi thấy cũng tùy tay cầm lấy một cục đá, nàng này một cầm lấy tới mới phát giác này cục đá nhìn nhỏ nhỏ, không nghĩ tới còn rất chậm. Tiểu may mắn, ra quét một chút đây là cái gì cục đá? Qua vi yên lặng ở trong đầu nói. Chính chắn đến chết tiểu may mắn nghe xong lập tức hành động lên, chủ nhân, đây là hy hữu tinh thạch Là chế tác cơ giáp chủ yếu khoáng thạch chi nhất, ở tinh tế luôn luôn đều là dù ra giá cũng không có người bán, giá cả phi thường ngừng cao. Qua vi nghe xong trước mắt sáng ngời, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không có thể khẽ meo meo bỏ vào trong không gian, bất quá nàng nghĩ đến bị cự thạch thú theo dõi hậu quả, nàng còn là phi thường lý trí mà áp xuống nàng trong lòng kia sợi thăm dục, Nàng không ngừng tự mình ăn uổi, tỷ có rất nhiều tiền, không kém chút tiền ấy. Nàng lưu luyến mà buông trong tay này khối khoáng thạch, lại cầm lấy một khắc khối nhan xuất hiện ra thần bí màu lam quáng thạch, tiểu may mắn, này khối đâu? Thu được, chủ nhân. Tiểu may mắn lại mã bất định để bắt đầu ngàn độ lên. Ở qua vi không có chú ý tới tiểu trong một góc, một con chộp mắt tiểu cự thạch thú con ngươi lặng yên khép lại, lại hô hô ngủ. Đừng nhìn này đó cự thạch thú thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, kỳ thật nhân gia quỷ đầu. Đặc biệt là vừa mới mới bị nhân tộc cấp lửa chúng nó, càng là đối qua vi bốn người canh phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là bọn họ thu tăng phẩm. Bọn họ trông coi gắt gao mà. Tuy rằng nhìn như bọn họ đều đang ngủ, kỳ thật luôn có một con cự thạch thú ở bảo trì thanh tỉnh cũng không có chân chính ngủ. Cho nên nói, vừa mới cự thạch thú vương liền tính không tỉnh, qua vi bốn người cũng là chú định thoát đi không ra đi. Nếu qua vi biết nàng bởi vì nàng khắc chế tránh được một kiếp, nàng tuyệt đối sẽ vì chính mình cơ trí điểm tán. Chủ nhân, đây là lam tinh thạch, là cơ giáp bên trong trung tâm chuẩn bị tinh thạch, giá cả còn ở vừa mới tinh thạch phía trên. Tiểu may mắn thanh âm ở qua vi trong óc lôi thổi mà muốn đi. Qua vi vừa vận tốt không dễ dàng áp xuống đi tham lam lại bắt đầu ngo ngoe rục dịch, này tinh thạch lại xinh đẹp lại đáng giá, hảo tưởng chính mình cũng có một khối a. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là thả xuống dưới, đều là bẩn cùng trọc sự a. Nàng đem bên cạnh cục đá đều đá đến bên cạnh, rứt khoát tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Này đó cục đá chạm vào đánh ở bên nhau phát ra một trận réo rất thanh âm, vẫn luôn khép hở mắt lâm mụ mụ nghe xong mở hai mắt nhìn lại. Qua vi quán quán đôi tay, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn an an tĩnh tĩnh qua đường. Qua đường tìm tới một đống cục đá, bắt đầu cho hết thời gian mà đắp cao cao, thực mau, một tòa từ các màu bất đồng tinh khoáng thạch lôi thành lâu đài xuất hiện. Lúc này, một con tinh tế tuyết trắng bàn tay lại đây, nhẹ nhàng đẩy, kia lâu đài liền bùn bùn tán thành một đống. Thỉ, ngươi như thế nào lại đẩy ta lâu đài? Qua đường không cao hứng. Mẹ, chúng ta đi trong không gian đi. Qua vi cười hì hì vỗ vô đệ, đệ vai. Lập tức nói sang chuyện khác Lâm mụ mụ nghe xong gật gật đầu Qua đường cũng lập tức liền ngồi giận Hảo, ta muốn bắt đầu rồi Qua vi thấp giọng nói Nói, nàng tâm niệm vừa động Mang theo lâm mụ mụ ba người đi tới không gian nội Qua, wow, tỉ tỉ nơi này thật xinh đẹp Qua đường vừa đến không gian liền không khép miệng được Qua vi bốn người đang đứng ở không gian trong viện Ở chỗ này, có thể thấy trong không gian bạch tường ngói đen tràn ngập cổ vận phong ở Ở tuyết trắng trên vách tường màu xanh lục cây tử đẳng chính ý thơ mà sống ở nhìn đẹp mắt cực kỳ trong viện hắc thổ địa thượng loại thực vật nhóm sinh cơ bừng bừng tràn ngập lực lượng hắc thổ địa bên còn có một ông thanh tuyển thanh tuyển áo hạt chảy xuôi mà ra hóa thành một cái dòng suối nhỏ kinh thổ địa nhị cầu cùng ngượng ngùng một tả một hữu đứng ở suối nguồn bên ba chiếm tốt nhất vị trí đầu lưới nhỏ lẳng lặng mà ghé vào nhị cầu bên cạnh mà nguyên bản vẻ mặt mơ ước nhìn trầm trầm phiến lá thượng một con phì phì sâu nón xanh Tất Phi thường lửa tình mà nhào vào Qua Vi trong lòng ngực, mỹ nhân nhi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Anh anh anh! Qua Vi nghe được cả người tản ra một cổ áp lực thấp, cái này nhị hóa. Úng ủng! Không biết là ai bụng phát ra một trận kháng nghị, sướng ra không thành kế, Qua Vi vừa nghe cũng cảm giác đói bụng. Đi, chúng ta đi vào ăn một chút gì đi. Qua Vi nói. Qua Vi cùng người nhà cùng nhau đi vào lầu một đại sảnh, nàng từ phòng bếp mang sang một đống co sẵn ăn. Này đều dựa vào lâm mụ mụ thích hướng nàng không gian tắc tổn lương hảo thói quen. Và, wow, da yêu nhất ăn tương thịt bò. Qua đường hoan hô một tiếng, đang muốn nhào qua đi lấy một khối tương thịt bò, một cái thô tráng móng đuốt lướt qua, hắn trực tiếp đem sở hữu tương thịt bò đều phủi đi qua đi. Qua Vi nhìn kia thô móng đuốt hô khẩu khí, nàng liền biết nàng này không gian đã biến thành cái sảng, cũng chính là lừa gạt một chút so nàng hơi cửa người, ở đại lao trong mắt, này đều không phải chuyện này. Thì qua đường đô đô miệng, trơ mắt nhìn đến miệng thịt bay. Bay. Qua vi đứng lên, lại đi cầm một đĩa nhỏ heo con lợn thú thịt tới, qua đường trên mặt lại lộ ra cười, cầm lấy một khối heo thú thịt khô vẻ mặt hưởng thụ đến bỏ vào trong miệng nhấm nuốt lên. Qua vi bốn người ăn uống no đủ, qua vi liền lánh bọn họ đi lầu hai nghỉ ngơi. Cũng may có không gian ở, qua vi một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, qua vi còn ở trong nộng, nàng liền bị một cổ cự lực ném ở trên mặt đất, nàng xoa xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, vẻ mặt ngốc mà nhìn nhìn chung quanh. Phát hiện nàng chính ăn mặc áo ngủ ngồi ở cự phong chi đỉnh. Ở nàng bên cạnh người, lâm mụ mụ qua ba ba hai người ôm nhau xuất hiện, nhìn đến nữ nhi ánh mắt chuyển qua tới, lập tức hỏa tốc chia liệu mở ra. Đến nỗi đệ đệ qua đường, hắn bị ném trên mặt đất sau gần trở mình liền lại nặng ngây ngủ, thật là một con tiểu chư chư a Qua vi thực mau phản ứng lại đây bọn họ đây là bị cự thạch thú cấp tử trong không gian đuổi ra ngoài. Qua vi hảo tưởng dựng ngón giữa a nàng liền biết, này người cao to ngày hôm qua khẳng định sinh khí 192 chơi chán rồi. Qua vi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tính toán giả chết, chính là thực mau nàng ngụy trang liền không dùng được. Đám kia cự thạch thú thế nhưng lại bắt đầu chơi nổi lên ném cục đá cho chơi, kia cục đá ném tới trên người đau A, quả thực một giây làm qua vi pha công. Qua vi một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất phiên khởi, bắt đầu rồi tân một vòng trốn tránh. Lúc này đây, cũng không biết là qua vi ảo giác vẫn là nàng đã quen thuộc trò chơi hình thức. Nàng thế nhưng cảm thấy hôm nay cự thạch thú ném cục đá giống như hơi chút chậm như vậy một chút, cho nên hôm nay nàng trốn tránh lên cảm thấy nhẹ nhàng chút, tuy rằng vẫn là sẽ bị cục đá cấp đánh trúng, bất quá đánh trúng xác suất lại rất là hạ thấp. Tới rồi mặt sau, Qua Vi thậm chí cảm thấy, cùng này đàn cự thạch thú ở bên nhau thời gian quá đến bay nhanh, nàng đều có điểm thích thú. Tuy rằng như thế, đương cự thạch thú đình chỉ xuống dưới khi, Qua Vi vẫn là cảm thấy thể lực tiêu hao cực đại. Hơ hộc. Nàng tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống, nỗ lực mà bình phục hạ hô hấp. Kế tiếp, ngày hôm qua cảnh tượng lại một lần tái hiện. Cự thạch thú nhóm bắt đầu làm lơ bọn họ cho nhau cào ngứa, kéo kẹt kéo kẹt chơi đùa, sau đó khò khè khò khè ngủ ngủ. Cảm tình chính mình một nhà hiện tại thành này đàn cự thạch thú món đồ chơi a, đùa chơi lúc sau liền ném ở một bên không có hứng thú. Chán đến chết qua vi cũng bắt đầu cùng ngày hôm qua giống nhau, hướng trên mặt đất tùy tay một chảo, nắm lên một phen ánh vàng rực rỡ khoáng thạch. Tiều may mắn Này lại là cái gì khoáng thạch? Qua vi ở trong góc hỏi. Chủ nhân, đây là Kim Tinh, khi hữu khoáng thạch, là cơ giáp pháo nguyên vật liệu chi nhất tiểu may mắn tốc độ bay nhanh mà bờ lạ bờ là một đống. Qua vi chỉ minh bạch một chút, cái này cũng là quý muốn chết khoáng thạch. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, nếu là có người thuần phục cự thạch thu vương, kia không phải tòa ủng một tòa tinh thạch khu mỏ. Này quả thực chính là nằm thắng a ha. Bất quá qua vi cũng liền ngấm lại thôi, cái này mục tiêu có chút quá mức rộng Ý y, y một hồi lâu, qua vi lại nắm lên một viên nhan sắc đen như mực, giống như có thể cắn nuốt hết thể ánh sáng khoáng thạch, tiểu may mắn, này khối đâu. Tiểu may mắn lần này không có lập tức hồi phục nàng, một lát sau, tiểu may mắn hưng phấn đến không được thanh âm truyền đến, hoa, chủ nhân, này khối khoáng thạch tuyệt, nó gọi là cắn nuốt thạch, có thể tiêu trừ hết thể lực công kích, chủ nhân, nếu không chúng ta. Bỡ lạ bỡ lạ, tiểu may mắn câu nói kế tiếp thành nội âm, qua vi kỳ quái. Nàng còn trước nay chưa từng nghe qua tiểu may mắn phát ra như vậy thanh âm đâu. Tiểu may mắn, ngươi làm sao vậy? Qua vi nói. Chính là, phi thường kỳ quái chính là, tiểu may mắn lúc này đây vội vàng âm cũng chưa. Nếu không phải qua vi còn có thể đủ cảm nhận được tiểu may mắn còn êm đẹp đãi ở chỗ cũ, nàng đều phải cho rằng tiểu may mắn không thấy. Nay vẫn là lần đầu tiên nàng nói chuyện tiểu may mắn không phản ứng nàng. Ước chừng qua 3 phút, tiểu may mắn thanh âm mới héo bẹp mà ở qua vi trong óc lại lần nữa vang lên. Chủ nhân, vừa mới nhân gia bị cấm luôn. Cấm luôn. Ngươi làm gì muốn cấm luôn? Qua Vi ngạc nhiên đến nói. O O O. Ngẫu nhiên bên trong trình tự cảnh cáo ngẫu nhiên không cần hướng dẫn chủ nhân phạm sai lầm. Anh anh anh tiểu may mắn bắt đầu sám hối. Chủ nhân, ta lần sau cũng không dám nữa. Qua Vi vứt vứt trong tay khoáng thạch cũng vui vẻ. Nàng gái này hệ thống cũng thật đầu a. Vừa mới nó sẽ không tưởng suối dục nàng trộn cục đá đi. A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, như vậy nghĩ. Nàng cũng thật sự liền hỏi như vậy ra tới, tiểu may mắn ử một tiếng, lại bắt đầu anh anh anh. Ngạch thân nột, nàng tiểu may mắn sẽ không thành anh anh quay đi. Không được khóc. Qua vi cố ý sinh khí đến quát một tiếng. Anh anh anh. Cách tiểu may mắn tiếng khóc đột nhiên im bặt. A, thế giới thanh tịnh. Tới rồi mau chạm vạng thời điểm, qua vi cùng ngày hôm qua giống nhau mang theo người nhà cùng nhau trở về không gian, ăn cơm, nghỉ ngơi. Ăn cơm thời điểm. Cự thạch thú vương lại thuận tiện tới thuận đi rồi không ít ăn thịt. Chờ qua vi bọn họ ăn đến không sai biệt lắm khi, cự thạch thú vương một con cự trảo lại dối thân lại đây, nó cực đại trưởng thượng còn nằm liệt một con máu chảy đầm địa thú, nó tùy tay một tí xíu ở trong không gian liền biến mất. Ba mẹ, đây là qua vi nhìn mới mẹ thú thịt, cũng không chê nó làm dơ không gian, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn lâm mụ mụ. Ân, chúng ta có thể tới cái nướng bờ bờ quờ. Lâm mụ mụ vòng quanh chết đi thú dạo qua một vòng lại giơ tay nhéo nhéo, vừa lòng điệu đạo, này đầu thú thịt rất nộn. Qua Vi bốn người bắt đầu phân công hợp tác xử lý này chỉ thú, thực mau này thú liền bị lột xong ra đặt tại nướng giá thượng. Lâm Mụ Mụ quyết định tới cái nướng toàn thú. Qua Vi ở thú thân thượng xoát một tầng du cùng gia vị, kế tiếp, Qua Võ phụ trách cấp thú thịt xoay người, Lâm Mụ Mụ ở bên cạnh thường thường mà tăng thêm một ít gia vị. Qua Vi cùng Qua Đường bọn họ liền ngồi ở một bên ngồi chờ thịt nướng. Theo thời gian trôi qua. Một cổ mê người thịt nướng mùi hương bắt đầu ở không gian nội tràn ngập. Qua vi cùng qua đường liếc nhau, đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đang ở nàng thu hồi ánh mắt khi, đột nhiên phát hiện, một con đại móng nuốt không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh. Qua vi lập tức héo, này thịt nướng sẽ không lại không bọn họ phân đi. Cũng may lần này cự thạch thú vương không có như vậy mà bá đạo, cấp qua vi bọn họ để lại một chân đỡ thèm. Lâm mụ mụ lấy tới bàn đĩa, đem cái kia chân cắt thành phiến. Qua Vi cùng qua đường bọn họ đã sớm thèm không muốn không muốn, dỡ tay liền đi lấy thịt nướng ăn. Thịt bị nướng đến hỏa hậu vừa lúc, ngoại tiêu lý nộn, một ngụm cắn đi xuống người nghịch ngầm giòn, nhấm nuốt lên lại nộn nộn, kia tư vị làm người nếm liền miệng lưỡi sinh tân. Một đốn thịt nướng ăn xong, Qua Vi cảm thấy mịn mãn mà lôi kéo ba mẹ cùng đệ đệ đến trong viện toàn bộ. Trong viện đầu lưới nhỏ cùng nón xanh đang ở tranh thực kia đầu thú nội tạng, hai chỉ ngươi tới ta đi đâu đến vui vẻ vô cùng. Đầu lưỡi nhỏ. Ngươi có nghĩ đi ra ngoài săn thú? Qua võ nhìn đầu lưỡi nhỏ như suy tư gì, đầu lưỡi nhỏ dù sao cũng là xa tộc, như vậy nhốt ở nơi này khẳng định là không được. Đầu lưỡi nhỏ đem trong miệng đồ ăn nuốt ăn nhập trong bụng, nó hơi hơi gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Ngày hôm sau, đương qua vi bọn họ lại lần nữa bị cự thạch thú vương trảo ra không gian khi, Qua võ làm nữ nhi đem đầu lưỡi nhỏ cũng mang theo ra tới, nón xanh cũng không chịu cô đơn mà ra tới. Cũng may đầu lưỡi nhỏ cùng nón xanh không có bị cự thạch thú nhóm để và mắt. Bọn họ ở không gian liền thương lượng hảo, đầu lưỡi nhỏ chúng nó ra tới sau 3 ngày tùy ý hoạt động, buổi tối cùng qua vi bọn họ cùng nhau hồi không gian. Ngày này lại là phía trước 2 ngày lặp lại, cự thạch thú nhóm ném cục đá giống như đều trở nên có lệ rất nhiều, liền qua vi đều cảm thấy có chút nhạt nhẽo không thú vị. Chiều hôm buông xuống, sắc trời đã tối, qua vi bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, có chút nôn nóng chờ đợi. Lúc này, hai điều thật lớn xà giao triền ở bên nhau từ trên trời ráng xuống. Ngay sau đó là nón xanh phi phát xuống dưới. Chỉ thấy kia hai điều xà gắt gao mà kín kẽ mà dây dưa ở bên nhau, hai điều thân rắn thượng đều là vết thương chồng chất vết máu lo lộ, có chút vết thương càng là thầm có thể thấy được cốt, nhìn thật sự là chật vật cực kỳ. Lại xem nón xanh, nó nhất bảo bối lông chim đã sớm không còn nữa sạch sẽ, có chút địa phương lông chim thậm chí đều lộ ra lông chim dưới da. Qua vi xem đến mí mắt thằng nhẻ này hai chỉ đây là tao ngộ cái gì cường địch. 193 nhờ hỏa được phúc. Đầu lưỡi nhỏ nằm trên mặt đất cũng không lúc đích, nón xanh cũng có chút nào nào. Qua Vi hoảng sợ, còn tưởng rằng đầu lưỡi nhỏ bỏ mình. Đúng lúc này, nón xanh chợt lại trên mặt đất phịch lên, nó một bên phịch còn một bên hô to, đỡ chấm lên, chấm còn có thể đại chiến 300 hiệp. Qua Vi nghe được dở khóc dở cười, cái này nhị hóa. Nàng lại nhìn kỹ, mới phát hiện bị đầu lưỡi nhỏ cuốn lấy cái kia xà sớm đã khí tuyệt mà chết. Nguyên Lai, like, cái kia xà là đầu lưỡi nhỏ chiến lợi phẩm A. Này thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi. Buổi tối, qua Vi bọn họ tự nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem đầu lưỡi nhỏ địch nhân, cái kia cự xà mổ bụng xử lý, cắt thành một đoạn một đoạn, đặt ở một ngụm nồi to nấu tràn đầy một nồi to xà canh. Tuy rằng bọn họ lần này nấu tràn đầy một nồi to, chính là cự thạch thú nhóm ăn uống đều rất lớn, cho nên bọn họ bốn cái chỉ một người phân non nửa chén nếm thử mới mẻ. Xà canh hương vị tươi ngon, thịt chất nộn mà hoạt, qua Vi ăn đến hận không thể đem đầu lưỡi cũng nuốt vào đi. Ăn xong rồi càng là có chút chưa đã thèm mà nhìn trước mặt không chén, hận không thể đem chén bưng lên tới liếm một lần. Đến nỗi đầu lưới nhỏ cùng nón xanh, bọn họ cũng không như thế nào thích ăn ăn chín, đã sớm trở về không gian tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới xà thoạt nhìn như vậy khó coi, ăn lên như vậy hương. Qua đường liếm liếm quay miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lâm mụ mụ cười, này xà canh chính là thứ tốt, không chỉ có vị Mỹ, lại còn có bổ dưỡng thân thể đâu. Ăn Mỹ Mỹ một đốn xà canh. Qua vi một nhà bốn người lại lần nữa trở về không gian nghỉ ngơi. Tới rồi ngày thứ tư, qua vi bọn họ trước sau như một bị cự thạch thú vương từ không gian lôi ra tới, tiểu cự thạch thú nhóm lại bắt đầu hướng tới qua vi bọn họ ném cục đá. Ba, ngươi nói bọn họ ném cục đá có phải hay không càng ngày càng có lệ. Qua vi một bên nhàn nhã mà tránh né công kích, một bên hướng về phía một bên qua vo nói. Không, chúng nó cũng không có có lệ, hơn nữa chúng ta thực lực đang không ngừng tăng cường thôi. Qua võ cũng không hề giống ngay từ đầu như vậy chật vật, còn có thừa lực đem lâm mụ mụ hộ ở sau người. Qua vi vừa nghe thâm chấp nhận, sắc thật như thế, nguyên lai like ở bất chi bất giác trùng, nàng tốc độ gia tăng rồi, cho nên này đó cự thạch thú nhóm mới càng ngày càng khó đánh chúng nàng A. Nhật tử từng ngày qua đi, ngay từ đầu đầu lưới nhỏ cùng nón xanh luôn là một thân chật vật mà trở về, còn không nhất định có thể mang về con ngồi. sau lại bọn họ chậm rãi chịu thương càng ngày càng nhẹ, hơn nữa mỗi lần đều nông mang về tới một con con ngồi. Thực lực biến hóa biến chuyển từng ngày. Đến nỗi qua vi bọn họ, đám tiêu tiểu cự thạch thú nhóm đã rất khó lại đánh chúng qua vi bọn họ, cho nên, hiện giờ cự thạch thú nhóm đều lười đến đi ném cục đá. Ba, mẹ, các người nói chúng ta thử rời đi được chưa? Qua vi lặng lẽ nói. Ta đi hỏi một chút. Qua Võ cũng cảm thấy qua lâu như vậy, này đàn cự thạch thú nhóm cũng đối bọn họ không thế nào cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cho tới nay bọn họ đều biểu hiện thật sự nghe lời. Như vậy nghĩ... Qua võ chạy đến cự hố bên thật cẩn thận mà cùng cự thạch thú vương thương lượng. Chính là, cự hố cự thạch thú vương phảng phất giống như không nghe thấy, vừa không nói chuyện cũng không trận mắt, không nói đồng ý cũng không nói không được đi. Cái này làm cho qua võ lâm vào trong hai cái khó này. Chính chúng ta chống đi, xem đại gia hỏa có thể hay không ngăn lại chúng ta. Qua đường gãi gãi đầu đề nghị nói. Giống như cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế, ngày hôm sau, đầu lưới nhỏ cùng nón xanh sau khi rời khỏi đây. Bọn họ liền lại lại lần nữa trộm hướng cử phong bên cạnh đi. Đi đến cử phong bên cạnh, Qua Vi theo bản năng nhìn mắt cử hố cử thú, phát hiện vẫn luôn nhắm hai mắt cử thú quả nhiên lại là ở chấm mắt. Nó mắt mở to đại đại, nhìn đến Qua Vi quay đầu lại, nó lại thấp hèn đầu bỏ trở về hố, giống như vừa mới không có nhìn đến Qua Vi dường như. Qua Vi thấy thế lập tức minh bạch nó ý tứ, đây là đồng ý bọn họ rời đi nơi này. Qua Vi lúc này mới rốt cuộc kiên tâm, bất quá, nàng không biết chính là... Nàng Tâm Dung có chút sớm. Qua Vi làm qua Ba Ba bọn họ đều về trước không gian, sau đó nàng một mình một người leo lên ở cự phong vách đá thượng, như thế như vậy, nàng tới nơi nào, qua Ba Ba bọn họ cũng liền đến nơi nào. Cự phong vách đá thượng đại bộ phận địa phương đều có chút trụi lủi, chỉ ngẫu nhiên có mấy viên sinh mệnh lực ngoan cường thụ ở nham phủ trung còn sống. Qua Vi tiểu Tâm mà đi xuống leo lên một khoảng cách, liền thấy được sớm đã chờ ở cự phong dưới đầu lưới nhỏ cùng nó xanh. Nàng nhìn nhìn đầu lưới nhỏ lại nhìn nhìn nón xanh cuối cùng vẫn là do do dự dự mà lựa chọn bắt lấy nón xanh chân mỹ nhân nhi vẫn là châm chân càng hương đi nón xanh khoe khoang mà liếc mắt đầu lưỡi nhỏ đầu lưỡi nhỏ phun ra lưới nho nhỏ trong mắt hiện lên kinh thường tiểu giang nhi mặc kệ ngươi không dám thừa nhận đi mỹ nhân nhi chính là thích chấm ngươi nói một chút ngươi hoặc không lưu thu mỹ nhân nhi tuyệt đối không thích nón xanh ghét nhất đầu lưỡi nhỏ kia thở ơ cá chết dạng nhìn không được lại nhảy lên hào nón xanh Chúng ta đi nhanh đi. Qua vi nghe được đau đầu, chạy nhanh đánh ghê nó nói. Nón xanh lúc này mới bỏ qua, cánh một phách, mang theo qua vi hướng cự phong hạ bay đi. Đầu lưỡi nhỏ động tác linh hoạt mà trượt lại cự phong vách đá thượng, thế nhưng cũng có thể đủ gắt gao mà đi theo nón xanh mặt sau. Qua vi ngạc nhiên đến nhìn, chớp mắt công phu nón xanh liền mang theo nàng đi tới cự phong cái đáy. Qua vi vừa đứng ổn góc chân, liền bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, phát hiện bốn phía im ắng chỉ có gió nhẹ phất quá nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng liền làm qua ba ba lâm mụ mụ cùng qua đường ba người từ trong không gian ra tới. Đây cũng là bọn họ ngày hôm qua liền thương lượng tốt, hạ cự phong qua Vi một người đủ rồi, từ nơi này đi ra ngoài bọn họ tất muốn đồng tâm hiệp lực. Ngay từ đầu, qua vi bọn họ phi thường thông thuận, sau lại bọn họ mới biết được, cự phong trung quanh phạm vi mời dặm phạm vi đều thuộc về cự thạch thú nhất tộc, nơi này không cho phép mặt khác cường đại thú loại cùng tồn tại. Đương nhiên, Một ít ra miêu a cầu tiểu nhân vật tự nhiên không tính. Liên ở qua vi bọn họ cầu nguyện kế tiếp vẫn luôn thông thuận đi xuống thời điểm, bọn họ hảo vận rốt cuộc hao hết. Bọn họ vừa ra cự thạch thú thế lực phạm vi, liền tao ngộ trong cuộc đời ác mộng. Người trải qua quá sợ hãi đến mức tận cùng lại trọng hoạch sinh cơ cảm giác sao. Người biết bị bắt đứng trổng ngược bay lượn khổ bức sao. Qua vi bọn họ bị gờ mà nghiệp tinh không trung chi vương, chuẩn đổi chiều ở trên chân bay ước chừng có một canh giờ. Qua vi chỉ cảm thấy sống không còn gì liên tiếp Nàng bị đổi chiều đem trong bụng sở hữu chữ hàng đều đổ cái xếch sẽ, cuối cùng liền bệnh vàng da thủy đều nôn ra tới, cả người vượng vượng hồ hồ hận không thể ngất xỉu đi. Bất quá, phi thường kỳ quái chính là, này đàn chuẩn chỉ là treo chọc bọn họ, lại không có muốn bọn họ mệnh, trực tiếp đem bọn họ từ trên cao ném tới trên mặt đất. Người cảm thụ quá bị hung đàn vây truy chặt đường, cuối cùng trượt chân rớt vào bùi gai bụi cỏ sao. Qua vi bọn họ liền suối quẩy mà bị một toa độc công cấp theo dõi bị bắt bắt đầu trốn. Trốn vào không gian cũng không làm nên chuyện gì, đáng chết ông chúa một giây cùng lại đây. Sau lại sau lại, bọn họ mới biết được sự tình chân tướng, bọn họ trên người có cự thạch thú vương hơi thở, vợ mạ niệm tình cầu thú nhóm ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ dám trêu chọc bọn họ, lại sẽ không thật sự muốn bọn họ mệnh. nay có tính không bồi chơi lâu như vậy phúc lợi đâu. 194 tinh tế nam thần Qua vi bọn họ đã trải qua đủ loại khó có thể tưởng tượng, một lời khó nói hết chua xót xử rốt cuộc hiểm mà lại hiểm địa tử trong rừng cây ra tới, đi tới nhất bên ngoài mặt cỏ, nhìn gần trong gang tất cảng hàng không cùng cảng hàng không trùng quen thuộc phi thuyền, qua vi bọn họ thiếu chút nữa không hỉ cực mà khóc. Qua vi cảm thấy nàng mỏi mệt bất kham thân thể giống như dũng bánh vào một cổ nhiệt lưu, nháy mắt liền một lần nữa có lực lượng. Trên phi thuyền người cũng thấy được qua vi bọn họ thân ảnh, một chiếc loại nhỏ xe bay thực mau từ phi thuyền trung bay ra. Vi tỷ, lâm gì, các ngươi mau lên đây. Cửa sổ xe trượt xuống. Lộ ra thủy linh lung mặt. Nguyên lai, thủy linh lung ngày hôm qua cũng đã tới rồi này, nàng vốn là muốn cho người khai xe bay đi tìm qua vi bọn họ. Chính là, gần nhất gỡ mạ niệp tinh phạm vi quá quảng, rừng cây mênh mang khó có thể tìm, thứ hai gỡ mạ niệp tinh thú loại đối nhân tộc thực không hữu hảo, qua vi bọn họ cũng sợ thủy linh lung bọn họ sẽ gặp vạ lây. May mà, qua vi bốn người cũng không tánh mạng chi ưu, bất quá là nhiều triệu điểm tra tấn, này cũng coi như là một loại khác loại tôi luyện đi. Qua vi tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe bay, sau đó liền cả người nằm liệt ghế dựa thượng. Vi tỷ, các ngươi thần mã thời điểm thành lính đánh thuê. Còn có A, các ngươi như thế nào liền tới rồi gỡ ma niệm tin làm nhiệm vụ. Thủy Linh lung bùm bùm bắt đầu hỏi tới, này vấn đề nàng chính là ngẹn hồi lâu. Nói ra thì rất dài A, là lúc ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút. Qua vi một chút cũng không muốn để bọn họ bi thôi sử, gục xuống mí mắt vẻ mặt mỏi mệt. Thủy Linh lung thấy không khỏi đau lòng, vội vàng nói, vi tỷ. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi. Qua vi hữu khí vô lực đến gật gật đầu, trở về phi thuyền nàng đội vàng tắm rửa một cái, ngã đầu liền ngủ. Thủy linh lung. Này lưu trình mạc danh đến quen thuộc. Qua vi một đường ngủ trở về trung ương tinh, ngủ cái vui sướng tràn trề, lúc này mới lại cảm giác cả người đều thoải mái. Bất quá, nàng lập tức liền bi thôi phát hiện, nàng đông hưu cũng chỉ dư lại một cái cái đuôi nhỏ. Hơn nữa, cái này cái đuôi nhỏ cũng có người không nghĩ làm nàng quá hảo. Vi tỷ đại tin tức ngày nay, qua vi đang ở trong ký túc xá cất yêu nằm, thủy linh lung đẩy ra cửa phòng hương phấn mà chạy tới, vi tỷ ngươi mau xem, người này chính là tình tế nam thần nga, xoái không xoái. qua vi ánh mắt từ chính mình trước mặt điện tử bình thường dịch hai, phi thường phối hợp đến liếc mắt thủy linh lung trong tay kia trường cuốt sờ tơ. nàng nhìn thoáng qua liền bị hấp dẫn ở ánh mắt, một người sống mái khó phân biệt nam tử buông xuống đầu, một đầu tuyết trắng tóc dài tùy ý mà rối tung xù dưới, đỉnh đầu lộ ra một đôi lông xù sù lỗ thay. Xuống chút nữa là trường mà Kiều Long mi, che khuất cặp kia hẹp dài mắt, cũng che lại trong mắt tuyệt sắc quan hoa. Sắc thật man đẹp mắt. Qua vi hơi hơi gật gật đầu đó là tán đồng. Thế nào? Xoái đi xoái đi. Có phải hay không đặc biệt xoái? Thủy Linh lung kích động mà phát lại đây nói. Làm gì kích động như vậy? Qua vi có chút vô ngữ, hắn xoái cùng ta có quan hệ gì? Á á á. Vì tỉ ta quyết định, về sau ta láo công chính là hắn. Thủy Linh Lung ôm buốt sở tơ vẻ mặt say mê. "Ta vượng, này nam nhân còn không phải là một khuôn mặt đẹp." Qua Vi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nàng luôn luôn đều đối với bề ngoài không thế nào cảm mạo, nàng ấy vẫn là mỹ diệu tiếng nói. Vi tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta là như vậy nông cạn người sao?" Thủy Linh Lung nghe xong càng thêm kích động, nàng một mông ngồi ở qua Vi bên người, bắt đầu bợ lạ bợ lạ. Vi tỷ, ngươi là không biết ta, người này là người sói này đồng lứa trung xuất sắc nhất." Hắn kêu Tuyết Lang, Thế nào có phải hay không đặc biệt khốc? Hắn vẫn là Bạo Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Bạo Lang Dòng binh đoàn ngươi biết không? Nghe nói toàn bộ Bạo Lang Dòng binh đoàn người tất cả đều là người sói, chỉ là ngấm lại đều cảm giác hảo xoay a. Đây chính là trước mắt mới thôi tuổi trẻ nhất thăng cấp tốc độ nhanh nhất dòng binh đoàn. Hơn nữa a, lần này bọn họ thành công gom đủ thần cấp nhiệm vụ 10 đại hi hiu khoáng thạch, thuận lợi thăng cấp thành thần cấp dòng binh đoàn. Thần cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng ai, có phải hay không đặc nhu bậc? Thủy Linh Lung nói nói hai mắt lại bắt đầu bảo ngôi sao. Ngươi nói cái gì? Qua vi thanh âm đột nhiên cất cao, bọn họ bảo lang dòng binh đoàn lần này thăng cấp là bởi vì góp nhạc hy hưu khoáng thạch. Qua vi chỉ cảm thấy nàng trong óc có một đạo tia chớp xẹt qua, nàng lập tức giống như đẩy ra rồi trước mặt mây mù, nhìn thấy gì chân tướng lập tức liền phải miêu tả sinh động. Đúng vậy, nghe nói bọn họ vì thu thập này đó khoáng thạch, hoa ước chừng có hơn nửa năm thời gian mới rốt cuộc thu thập tề. Thủy Linh Lung khẳng định đị đều có nảy đó hy hữu khoáng thạch. Qua Vi ngồi ngay ngắn hỏi: "Nhạ, vi tỷ chính ngươi xem đi." Thủy Linh lung đem trong tay cuốt sở tơ hướng qua Vi trong lòng ngực một tắc, mặt trên đều viết đến rành mạch. Qua Vi cầm lấy cuốt sở tơ, hướng bên cạnh tinh tế văn tự nhìn lại, Lưu Tinh, Cắn Nuốt Thạch, Kim Tinh. Một đám quen mắt mà chữ ở qua Vi trước mắt xuất hiện, qua Vi trực giác ngực càng ngày càng buồn, thật là nghẹn quất a, so đối mặt cự thạch thú đàn khi còn muốn nghẹn quất. Trong phút chốc, Nàng cảm thấy bút sở Tơ Thượng Tuyết Lang đều chướng mắt cực kỳ. Hắn trở thành vạn chúng chú mục kia viên tinh, đứng ở kim tự tháp đỉnh, cao cao tại thượng, mê mội vô số, dẫn người truy đuổi. Bạo Lang Rong binh đoàn cũng thành công thăng cấp, thành thần cấp Rong binh đoàn, thành đại gia cực kỳ hâm mộ đối tượng. Chính là, lại có ai biết, bởi vì bọn họ thu thập hi hi khoáng thạch sai lầm sở dẫn phát một loạt sự cố đâu. Bọn họ rõ ràng là đi làm nhiệm vụ, chính là lại tao ngộ không thể hiểu được thú triều, bị cự thạch thú đàn trêu đùa xong rồi lại thiếu chút nữa thành gờ mà niệm tinh cầu một năm đất vàng. Bọn họ tao ngộ nhiều như vậy bất hạnh, kết quả tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội lại thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, càng không người truy cứu bởi vì bọn họ sai lầm dẫn tới ác liệt hậu quả. Hơn nữa, qua vi vẫn luôn đối bảo lang dòng binh đoàn vứt bỏ bọn họ, thấy chết mà không cứu hành vi canh cánh trong lòng. Ai, ai? Vi tỷ ngươi làm sao vậy? Ai, vi tỷ ngươi đang làm gì? Thủy Linh lung phát hiện qua vi ánh mắt phun hỏa khi. Nàng liền cảm thấy có chút không đúng, sau đó, sau đó nàng thế nhưng nhìn đến qua vi đem hốt sở tơ xoa đem xoa đem tùy tay ném ở trên mặt đất, nàng lập tức đau lòng, vì cướp được này trường hốt sở tơ nàng chính là phí lao đại cái mũi kính. Vi tỷ, ngươi cần thiết giải thích một chút. Thủy Linh lung miệng một đồ cũng sinh khí, nàng thật cẩn thận bước phẳng hốt sở tơ, nhìn trở nên nhăn bèo nhèo tuyết lang liền cảm giác một trận buồn bực đánh út lại. Đây chính là nàng lão công A. Vi tỷ lần này thật là thật quá đáng ha. Ngươi không phải vẫn luôn tò mò chúng ta ở gờ mạn niệp tinh cầu trải qua sao? Qua vi quay đầu nhìn Thủy Linh Lung, vẻ mặt nghiêm túc đắc đạo, ngươi hiện tại còn muốn biết sao? Thủy Linh Lung trong lòng còn nẹn khí, nàng hừ hừ một tiếng, biệt biệt nỉu nỉu địa đạo, tưởng A. Qua vi lúc này mới bắt đầu đưa bọn họ ở gờ mạn niệp tinh tao ngộ nói ra. Ngươi nói cái gì? Vi tỷ ngươi có phải hay không lầm? Đương Thủy Linh Lung nghe được qua vi bọn họ sở dĩ sẽ tao ngộ thú triều. Tạm chín phần mười chính là bởi vì bạo lang dòng binh đoàn thu thập hy hữu khoáng thạch tạo thành, nàng vẫn là có chút khó có thể tin. Hơn nữa càng quá mức chính là, qua vi bọn họ rõ ràng thấy được phi thuyền hơn nữa lập tức liền có thể thượng phi thuyền. Trên phi thuyền người khẳng định cũng thấy được qua vi bọn họ, tuyết lang bọn họ thế nhưng còn bỏ bọn họ với không màng trực tiếp chạy lấy người khi. Thủy Linh lung chỉ cảm thấy nàng cả người đều không tốt. 195 vạch trần kia tầng xa. Giờ khắc này, tuyết lang hình tượng ở nàng trước mặt vỡ thành cát bã. Việc này nếu là thật sự, Tiêu Tuyết Lang lớn lên lại xoáy lại như thế nào? Cặn bã chính là cặn bã. Thủy Linh Lung sinh khí mà đem nàng trước mặt nàng thật vất vả vớt phẳng tốt sờ tơ lại lần nữa xoa thành một đoàn, tùy tay ném vào rác rưởi soạn. ở Lão Công cùng bạn tốt Chi gian, khẳng định là bạn tốt càng quan trọng. Thúy Chi, nàng này tinh tế quốc dân Lão Công vẫn là cái cặn bã. Qua vi là thế nào, Thủy Linh Lung trong lòng hiểu rõ thực, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ mà chửi bới người khác. Vì tỷ ngươi chờ. Ta đi cho ngươi xuất khẩu ác khí, xem ta không ghê tởm chết bọn họ." Thủy Linh Lung cảm thấy chính mình đã chịu 10 vạn điểm bạo kích, Tuyết Lang ở trong lòng nàng hình tượng lập tức từ thần đàn ngã vào đến bùi bặm. "Ngươi như thế nào hết giận? Như thế nào ghê tởm bọn họ?" Qua Vi vội vàng ngăn trở Thủy Linh Lung, đừng đến lúc đó ngươi khí không có ra xong, ngược lại bị hắn phan náo tàn cấp tức chết. Qua Vi chính là phi thường rõ ràng một ít phan náo tàn uy lực, trước kia các nàng trên địa cầu truy tinh tộc điên cuồng lên làm người lưu luyến. Vì tỉ Các ngươi lúc ấy chẳng lẽ đều không có lưu lại cái gì chứng cứ, tỉ như video linh tinh sao. Thủy Linh Lung vẫn không cam lòng đến nói. Lúc ấy chúng ta ngay từ đầu vẫn luôn ở nghiêm túc làm nhiệm vụ, liền trí nào đều là tình âm, tới rồi mặt sau chúng ta cũng chỉ cố chạy trốn, nơi nào có thời gian tưởng mặt khác. Qua vi vẻ mặt khổ bức địa đạo. Chủ nhân đang ở qua vi tự đoán tự ngải khi, tiểu may mắn đột nhiên khẽ sờ sờ bay đến qua vi trước mặt, thanh âm chờ mong địa đạo. Chủ nhân, ta có chứng cứ Nga. ngươi có chứng cứ. Qua vi cùng Thủy Linh lung ánh mắt đồng thời dừng ở tiểu may mắn trên người, vẻ mặt kinh hỉ, Làm tốt lắm. Qua vi tán thưởng nói, mau lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem. Chủ nhân ngươi xem. Tiểu may mắn tung ra một đạo điện tử màn hình. Trên màn hình, qua vi một nhà bốn người đang ở đoạt mệnh chạy như điên. Cách đó không xa là một cái loại nhỏ cảng hàng không. Màn ảnh vừa chuyển, qua vi bốn người phía sau là nhiều như châu chấu các màu thú loại. Chúng nó cùng qua vi bọn họ giống nhau cũng ở điên cuồng buôn đảo giống như phía sau có cái gì chí mạng nguy hiếp Qua Vi bọn họ ở tránh né thú triều, thú triều lại ở tránh né cái gì. đúng lúc này, một đầu hùng vĩ nguy nga cử thú xuất hiện ở màn ảnh nội. hết thề đều không cần nói cũng biết. đúng lúc này, màn ảnh lại là vừa chuyển. Qua Vi bọn họ đã tiến vào cảng hàng không, lập tức phải nhờ vào gần phi thuyền khi, kia chiếc phi thuyền thế nhưng một bước lên trời, chạy. Qua Vi xem xong giữa lưng Trung thật sự ý nan bình, Thủy Linh Lung trực tiếp liền gào to lên, làm giận. Thật sự là làm giận. Vi tỷ ngươi chờ, ta đi cầu ta thái tổ phụ cha một cha ha, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Nói, Thủy Linh lung một trận gió dường như quát chạy. Nha đầu này, hấp tấp. Qua vi nhìn Thủy Linh lung như vậy vì chính mình suy nghĩ, nàng chợt liền không tức giận như vậy. Chỉ cần bằng hữu là lý giải chính mình nhận đồng chính mình, nàng liền cảm thấy thực giá trị. Là lướt hiệu suất rất cao, tới rồi buổi chiều thời điểm, nàng liền cấp qua vi đã phát cái video lại đây. Vi tỷ. Ta hỏi qua ta thái tổ phụ, hắn nói bạo lang rong binh đoàn trước một đoạn thời gian xác thật đi qua gờ mạn nhịp tinh cầu. Hơn nữa bọn họ cũng là ở nơi đó tìm được rồi vài loại hy hữu khoáng thạch. Hơn nữa lần này gờ mạn nhịp tinh cầu thú triều chính là bọn họ treo chọc không nên treo chọc cử thú khiến cho các ngươi quả thực chính là gặp thai bay vạ gió. Này giúp cạn bã, bạch bạch lãng phí lửa gạt cảm tình của ta. Thủy linh lung nói mặt sau hỏa đại không được, qua vi vội vàng trấn an nàng, là lướt đừng nóng giận cũng may chúng ta vận khí tốt không có việc gì hiện tại chúng ta chỉ cần làm đại gia biết bọn họ gương mặt thật là được ân ta đi tìm cá nhân trước nặc danh phát cái thiệp ra tới ngươi chờ thủy linh lung lại hoắc hoắc mà vội đi qua vi cảm động không thôi này đó là bằng hữu chân chính a có thể vì bằng hữu trả giá vì bằng hữu phân ưu bằng hữu nàng sẽ không làm là lướt một mình chiến đấu hang hái nàng làm tiểu may mắn đem kia đoạn video tiệt xuống dưới đi tìm tiểu tề Hắn xử lý video linh tinh rất có kinh nghiệm. Buổi tối, một cái thiệp bị đẩy thượng tinh tế nhất Nhật c bạ cũng nhanh chóng phát hỏa lên. Kinh hiện nhân tra. Nguyên lai like hắn là cái dạng này người sói. Thiệp nội phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà viết qua vi bọn họ tao ngộ, đặc biệt là qua vi bị phi thuyền vứt bỏ một đoạn này, càng là xông ra miêu tả chi tiết, cái loại này từ hy vọng rất vào vực sâu, ngược lại tuyệt vọng cảm giác, từ giữa những hàng chữ toát ra tới. Ở văn tự trước còn cố ý xứng một bộ đồ Rõ ràng là thủy linh lung lấy tới buốt sở thơ điện tử bảng. Qua vi cô y đi nhìn nhìn liền nhịn không được vô an tán dương, quả thực đem bọn họ ngay lúc đó nội tâm vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu hiện ra tới a. Thiệp mới vừa ra tới, thiệp chủ nhân liền bị Tuyết Lang Fenn măng cái máu chó đầy đầu, thậm chí có người hồn nào làm thiệp chủ nhân chạy nhanh xóa thiệp, bằng không liền thịt người thiệp chủ nhân. Qua vi cùng thủy linh lung yên lặng nhìn sự tình phát triển ấp ủ, cái này thiệp là lả lướt chuyên môn tìm phong thanh dương pháp, thiệp chủ nhân cấp bậc rất cao. Người bình thường căn bản là thịt người không được, có thể thịt người đến người căn bản sẽ không mất đi lý trí mà nhúng tay. Chờ đến thiệp hạ tiếng mắng như nước ghi, qua vi mới lấy người bị hại danh nghĩa phát ra nàng tìm tiểu tề ra công quá video, đương nhiên, nàng cũng là nặc danh phát ra. Video một phát ra, thiệp hạ lại phát hỏa, ngay từ đầu có người nghi ngờ video chân thật tính, có phải hay không bị thêm quá công ác ý chửi bới bạo lang dòng binh đoàn. Bất quá lúc này đây, bởi vì có này xác thực video. Phía dưới bình luận thật không có giống ngay từ đầu như vậy nghiêng về một bên. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều tuyết lang mê muội không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là có tiểu bộ phận người bắt đầu nghĩ lại sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Về video chân thật tính sự tình, thực mô liền có phi thường chuyên nghiệp người ở dưới phân tích, video trừ bỏ bên trong người mặt bị đánh mô sải, mặt khác cảnh tượng tuyệt đối là chân thật. Ngay sau đó, lại có người bắt đầu nghi ngờ, thả ra này video có phải hay không bụng dạ khó lường vì tiện lây ra một cái video liền khấu tới rồi bạo lang dòng binh đoàn trên người, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Qua vi lập tức liền phản kích giận dỗi qua đi, nếu có ai nghi ngờ chiếc phi thuyền này không phải bạo lang dòng binh đoàn, thỉnh lấy ra chứng cứ tới, không cần ở chỗ này hạt nhiều lần. Bạo lang dòng binh đoàn, nếu bọn họ thật sự không thẹn với tâm, vì sao chuyện này đã xảy ra lâu như vậy lại không thấy một cái bạo lang dòng binh đoàn người ra tới nói chuyện. Qua vi nói giống như một fan bén nọt đao đem che lớp bạo lang dòng binh đoàn một mặt xa mỏng cấp đâm thủng, rất nhiều tuyết lang fans cũng bắt đầu buồn bực lên. đúng vậy, này thiệp phát ra tới cũng có vài tiếng đồng hồ, hơn nữa chuyện này nháo đến như thế ồn ào huyên náo, không đạo lý bạo lang dòng binh đoàn người còn không biết chuyện này à? chính là, hiện giờ bạo lang dòng binh đoàn người lại không rên một tiếng, không ai đứng ra nói chuyện, thậm chí là ở vào gió lốc trung tâm tuyết lang bản nhân cũng vẫn luôn không có thấy hắn hiện thân vì chính mình bịa giải, này hết thảy hết thảy đều lộ ra một cổ quỷ dị. Sẽ không cái này video là thật sự đi. Vẫn là nói cái này thiệp nói tất cả đều là thật sự. Những người này căn bản là không có mặt ra tới phản bác. Chương 196-196 Nguyên lai like là ngộ đạo. Lúc này, đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bão lang rong binh đoàn mọi người cùng nhau ngồi vây quanh ở một gian trong phòng khách. Bọn họ trên mặt đều tràn ngập phẫn hận bất bình. lão đại, ngươi vì cái gì không chuẩn chúng ta nói chuyện. Màu đỏ tóc người sói ngạnh cổ vẻ mặt không phục. Ở phòng khách đại đại cửa sổ sắt đất trước, Tuyết Lang lẳng lặng mà đứng, nghe vậy hắn tự rêu cười cười, chúng ta có cái gì tư cách nói chuyện? Chúng ta như thế nào không có tư cách, kia thiệp ở nói bậy bôi nhỏ. Một cái khác màu vàng lông tóc người sói cũng bất mãn lẩm bẩm. Kia thiệp có phải hay không thật sự ở nói hiệu nói vượn bôi nhỏ chúng ta, đại gia trong lòng sẽ không điểm số. Tuyết Lang rộng mở xoay người, mắt sáng như bước trường hướng nói chuyện hai người. Bị Tuyết Lang ánh mắt sở uy hiếp, mọi người đều không hề răng Sự thật như thế nào mọi người đều rất rõ ràng, bất quá là vấn đề mặt mũi không muốn thừa nhận thôi. "Hảo, việc này các ngươi đừng động, ngày mai ta sẽ trả lời xin lỗi." Tuyết Lang nhìn chung quanh một vòng chung quanh, xoay người rời đi phòng khách. Đoàn trưởng có người nhìn Tuyết Lang rời đi bóng dáng muốn nói lại thôi. "Mọi người đều minh bạch, nếu là công khai xin lỗi, đối với Tuyết Lang cùng với bọn họ Bạo Lang Dung binh đoàn thanh danh là có phi thường đại ảnh hưởng." "Hảo, mọi người đều tan đi, đừng quấy rối." Có người đứng lên nói: Đoàn trưởng hắn tâm tình vốn dĩ cũng đã thực không xong, nào đó người còn như vậy không hiểu chuyện. Mọi người đều đứng lên, yên lặng mà rời đi phòng khách. Vào lúc ban đêm, Tuyết Lang liền lấy chính mình danh nghĩa đại biểu bạo Lang Dung binh đoàn hướng lần này, bởi vì bọn họ sai lầm dẫn phát thú triều, mà làm ở gờ mạn nhịp tinh làm nhiệm vụ qua vi một hàng gặp thai bay vạ gió biểu đạt thật sâu xin lỗi. Tuyết Lang thiệp một khi phát ra liền khiến cho sóng to gió lớn. Đây là Tuyết Lang bản nhân. Thích, nguyên lai like, Tuyết Lang là cái dạng này người. Mặt người dạ thú, rắn giết mỹ nhân. Có người tán thưởng tuyết lang dũng khí đáng khen, đặc biệt là tuyết lang phan trung thành. Bọn họ càng là cho rằng tuyết lang đều đã xin lỗi. Hơn nữa người cũng không có gì sự tình, chuyện này dừng ở đây không phải được rồi. Ở bọn họ trong mắt, tuyết lang chính là kia thiên thượng nguyệt, họa trung tiên, sáng tỏ sáng ngời, cao không thể phản. Ngươi chờ nho nhỏ con kiến có gì tư cách làm tuyết lang mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu. Bất quá, ở càng nhiều người trong lòng. Tuyết Lang cùng Bạo Lang trong binh đoàn hình tượng hoàn toàn sụp xuống. Nay cũng quá không phụ trách nhiệm, rõ ràng là ngươi dẫn phát thú triều, còn trí nhân gia với không màng, nếu không phải qua vi bọn họ vận khí tốt, gặp gỡ cửu thú không có giận chó đánh mèo, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a. Tinh vong phía trên, đối Tuyết Lang tiếng mắng lập tức như thủy triều giống nhau mà nhiều, thậm chí có người nói Tuyết Lang là nhân tra trung chiến đấu cơ. Tuyết Lang như vậy dứt khoát mà nhận sai xin lỗi ngược lại đại gia qua vi dự kiến. Đối với tuyết lang ấn tượng nhưng thật ra có điều đổi mới, xem ra người này không chỉ có lớn lên có thể, cũng rất có phong độ. Rốt cuộc làm một cái nhân vật phong vân, công khai hướng một ít không biết tên tiểu nhân vật xin lỗi, này không chỉ có yêu cầu dũng khí, còn cần lòng dạ. Hiện giờ chân tướng đại bạch, qua vi trong lòng buồn bực tiêu tán hơn phân nửa, liền cùng thủy linh lung thương lượng không truy cứu đi xuống. Nào đến bay là tả trận này sẽ bạ sự liền như vậy kết thúc. Bất quá qua vi tuy rằng không có lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Tuyết Lang cùng Bạo Lang rong binh đoàn vẫn là trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Rốt cuộc chuyện này xác nhận quá mức chấn động nhân tâm. Thời gian như vậy từng ngày dịch chuyển, thực mau qua vi bọn họ đông hưu liền tiến vào kết thúc. Tân học kỳ sắp bắt đầu. Khai giảng trước, theo thường lệ là Tân sinh khảo hạch phỏng vấn, đến từ địa cầu hơn trăm người đều tham dự tiến vào. Toàn bộ đông hưu người địa cầu đều phi thường nỗ lực tăng lên tự mình, vì tương lai giao tranh. Đường đông hưu kết thúc, Tân học kỳ bắt đầu khi Tân sinh danh sách cũng ra tới. Lúc này đây người địa cầu có hơn 20 người thi đậu trung ương tinh trường học, 50 nhiều người tác khảo đi mặt khác tinh cầu, dư lại 20 người tới tác tính toán trước tiên hồi địa cầu. Năm sau tái chiến, rốt cuộc ở trung ương tinh sinh hoạt cái gì đều yêu cầu tinh tế tệ, tuy rằng bọn họ dựa phát sóng trực tiếp cùng giả thuyết nhà ăn kiếm lời chút tinh tế tệ, nhưng yêu cầu tiền địa phương quá nhiều, tiết kiệm vì thượng. Hơn nữa, hiện giờ địa cầu bị bầu thành tăng tinh, chính thức trở thành một cái du lịch tinh cầu, bởi vì qua vi bọn họ phát sóng trực tiếp mang đến không ít nhiệt độ. Thậm chí hiện tại đã khai thông một ngày đường hàng không, mỗi cách hai ngày liền có nhất ban chuyến bay sẽ bay đi địa cầu, đối ngoại giao thông tiện lợi rất nhiều, người địa cầu nghĩ đến tinh tế tùy thời đều có thể. Tinh tế trường quân đội trung ương, công kích hệ đỉnh tầng, khai giảng đệ nhất khóa theo thường lệ là tư tạp giáo viên lý luận hóa, đệ nhị tiết còn lại là mạ dị giáo viên tinh thần lực trương trình học. Vừa tan học mạ dị giáo viên liền hứng thú bừng bừng mà dẫn dắt qua vi vào đỉnh tầng. Nói là muốn kiểm tra một chút qua vi đông hưu có hay không lười biếng. Mạ gì giáo viên mở ra nàng chuyên trúc văn phòng, qua vi quen cửa quen nẻo mà ngồi ở máy trắc nghiệm trước. Mạ gì giáo viên mở ra máy trắc nghiệm một thí nghiệm, thiếu chút nữa không cả kinh đem trong tay đổ vật toàn ném. Ngươi! Tiểu vi ngươi! Ngươi trường nào thì đột phá tứ cấp. Từ trước đến nay chấn định tự nhiên mạ gì giáo viên cảm thấy mỗi lần chính mình gặp được qua vi đều giống gặp được quỷ giống nhau. Thật sự là quá khảo nghiệm nàng tố chất tâm lý. Cái gì? Mạ dì giáo viên ta tinh thần lực đột phá tứ cấp. Qua vi cũng là vẻ mặt ngốc, nàng khi nào đột phá nàng chính mình cũng không biết ta hảo phạt. Ngươi đều không có cái gì cảm giác sao. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại ngươi gần nhất đều đã xảy ra sự tình gì. Mạ dì giáo viên có chút không cam lòng lại có chút lo lắng, nay có đôi khi đột phá tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện tốt ta. Qua vi bắt đầu hồi ức chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, tuy rằng nói chỉ có ngắn ngủn một tháng. Nhưng nàng này một tháng xuất sắc trình độ đều có thể này một quyển sách ra tới. Nếu nói nàng trong khoảng thời gian này tinh thần thượng trải qua kỳ lạ nhất liền thuộc nàng ở phế tinh thượng chờ đợi phi thuyền kia đoạn thời gian. Lúc ấy cái kia vứt đi tinh cầu bên hắc động giống như làm nàng tiến vào một loại phi thường ở huyền diệu cảnh giới, nhất nhãn vào năm, nàng giống như cùng viên tinh cầu kia hòa hợp nhất thể, cảm thụ được nó hưng suy biến hóa. Sẽ không chính là ở cái kia trong quá trình nàng tinh thần lực bất chi bất giác liền tăng lên đi. Qua vi nghĩ liền đem nàng này đoạn trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà cùng mạ dì giáo viên nói một lần. Mạ dì giáo viên sau khi nghe xong, nhìn qua vi lại là hâm mộ lại là vui vẻ, nha đầu này vận khí thật đúng là hảo, thế nhưng gặp gỡ ngộ đạo. Ngộ đạo đối với tinh thần lực ôn dưỡng cùng tăng lên đều có phi thường không tồi ảnh hưởng, lại còn có không có gì tác dụng phụ, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện tốt à. Qua vi nghe xong mạ dì giáo viên nói, trong lòng cái kia cao hứng a, này thật đúng là thật tốt quá. Buổi chiều thời điểm là viêm phi thể năng khóa, xét thấy qua vi biểu hiện xuất sắc, viêm phi giáo viên lại dạy một bộ tân quân thể quyền. Học kỳ này qua vi xin dược tề học thông qua, cho nên nàng học kỳ này nhiều một môn học, dược tề cơ sở. Thượng xong thể năng khóa nàng còn phải vội vàng đi thượng dược tề khóa. Đối với viêm phi giáo viên đối qua vi đặc thù đãi ngộ, mặt khác đồng học sớm đã thói quen, cho nên đều có chút thấy nhiều không trách. Qua vi nghiêm túc đến làm đệ tam bộ quân thể quyền, thực mô liền bắt đầu rơi vào cảnh đẹp. Nàng lại cảm nhận được kia quen thuộc mà thoải mái cảm Chương 197-197 Sơ học dược tề Thượng song vui sướng tràn trề thể năng khóa Qua vi cả người trên người đều ra một tầng hãn Nàng vội vàng hồi ký túc xá giặt sạch cái chiến đấu tám Lại vội vàng đi dược tề hệ đi học Bất đồng với công kích hệ tục tàng hào phóng phong cách Dược tề hệ phong cách tắt thiên hướng tự nhiên thoải mái thanh tân Tùy ý có thể thấy được một ít đáng yêu tiểu xảo cây xanh chậu hoa cao lớn trên cây thường thường truyền đến luyện chuyển điều thú minh thanh. Qua vi đi ở này hoa thơm chim hót gian, đi tới dược tề hệ tân sinh nhất ban, nàng là làm một cái xếp lớp sinh ra nghe giảng bài. Qua vi vừa đi tiến dược tề nhất ban phòng học, liền phát hiện có rất nhiều người ánh mắt như có như không mà đảo qua chính mình, nhưng chờ nàng xem qua đi khi, rồi lại không thấy được là ai đang xem nàng. Thật là một đám đáng yêu người, như vậy thẹn thùng. Qua vi tùy ý tìm một góc vị trí ngồi xuống, Nàng phía trước ngồi một cái một đầu tóc ngắn trường thật dài thai thỏ thiếu nữ quay đầu nhìn về phía qua vi, nàng trên mặt lộ ra điểm mỹ cười, ngươi hảo, ta kêu thỏ Nhi. Ngươi hảo, ta kêu qua vi. Qua vi cũng hữu hảo mà đáp lại nói. Ngươi thật là qua vi. Thỏ Nhi thanh âm cất cao, vẻ mặt ngạc nhiên, chính là ngươi không phải công kích hệ sao. Như thế nào tới chúng ta dược tề hệ đi học. Thỏ Nhi nói khiến cho đại gia mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Vừa mới ngồi ở trong phòng học người đã sớm cảm thấy Qua Vi đã lạ mắt lại mạc danh cảm thấy rất quen thuộc. Nguyên lai thật đúng là chính là bọn họ trường học lần này tân sinh đại biểu Qua Vi A. Chẳng qua nàng một cái công kích hệ học sinh tới bọn họ dược tề hệ làm gì. Đại gia tâm giống như bị miêu bắt ngỡ. Nga, ta đối dược tề hệ thực cảm thấy hứng thú, liền tân tuyển dược tề học. Qua Vi cười tủm tỉm nói. Học thân đại nhân cười, cười rộ lên thực nhưng lại thực nhưng lại, chính là vì cái gì bọn họ lại cảm giác đã chịu 100 điểm bạo kích Đang lúc Thỏ Ni còn tưởng ở hỏi nhiều hỏi khi, phòng học cửa đi vào tới một vị quần áo khảo cứu lão giả, Thỏ Ni đôi mắt dư quang một ngắm đến lão giả liền lập tức vèo một chút ngồi thẳng tắp. Không chỉ có Thỏ Ni như thế, lớp học mặt khác đồng học đều lập tức ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc đến nhìn về phía trước, nên đón lão giả đã đến. Lão cũ ký tới, mau ngồi xong. Qua vi nghe được phía sau có người nói thầm nhắc nhở nói, nàng cũng học đại gia bộ dáng, thẳng thắn eo lưng ngồi ngay ngắn đó là một vị khí chất nho nhã lão giả lưu trữ một bộ trường dâu an mặc một kiện màu nguyệt bạch áo dài dưới nách kẹp theo một quyển sách bước bình tĩnh bước chân chậm rãi đi vào phòng học dường như một sợi gió nhẹ phất tới hắn ngừng ở trên bục giảng ánh mắt thói quen tính mà nhìn quét một vòng trong phòng học học sinh ánh mắt ở qua vi trên người thoáng dừng một chút lại lập tức tự nhiên thu hồi tới nhìn đến đại gia nghiêm túc bộ dáng hắn lộ ra vừa lòng biểu tình Hảo, chúng ta bắt đầu đi học thỉnh các bạn học mở ra sách giáo khoa Hôm nay chúng ta tới giảng một giảng dược tề phân loại lão giả dùng đầy nhịp điệu thanh âm bắt đầu đi học. Ở hắn từ từ kể ra giảng giải hạ, dược tề thế giới chậm rãi hướng qua vi rộng mở nó đại môn, qua vi nghe được như si như say, chỉ cảm thấy dược tề thế giới lại là như vậy kỳ diệu thú vị. Hảo, hôm nay khóa tạm thời đến này. Lão giả kêu dễ đem trong tay thư khép lại, chỉ chỉ góc qua vi, ngươi, lại đây một chút. Qua vi chính cảm thán này tiết khóa nhanh như vậy liền kết thúc. Liền phát hiện chính mình bị kêu dễ điểm danh. Qua học thần, ngươi cần phải bảo trọng A. Thiết, nhân gia chính là học thần, ngươi cho rằng cùng ngươi dường như. Thượng một cái bị láo cũ ký kêu đi trở về khóc, tốt nhất một cái bị kêu đi ngày hôm sau không có tới đi học, thượng thượng thượng một cái bị kêu đi nghe nói chuyện trường, không biết chúng ta qua đại học thần sẽ thế nào. Ha ha, ta cũng tò mò, ôn lại chờ rất cấp bách. Qua vi tử trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo kêu dễ đi ra phòng học, mặt sau thảo luận phập phập phồng phồng. Theo gió bay vào trong thai lại tiêu tán vô tung. Tiêu dễ đi ở phía trước, qua vi thái độ cung kính mà theo ở phía sau, hai người một trước một sau đi đến một chỗ tầm nhìn trống trải trong đỉnh. Ngươi chính là tiểu môi nói cái kia nữ sinh. Tiêu dễ vừa nói lời nói, qua vi liền cảm thấy có điểm lốc. Văn tử thuẫn. Tiểu môi ơi. Nàng không có lý giải sai đi. Cảm giác giống như tất cầu. Tiêu lão sư, ngươi nói chính là văn hiệu trưởng sao. Qua vi chứng thực nói. Ân. Ngươi như vậy nhất tâm nhị dụng có thể được không? Tiêu dễ nhìn qua vi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, giống như một đầu liệp ưng theo dõi nó con ngồi, một cổ bức nhân khí thế lao thẳng tới mặt, như là vào đông lạnh thấu xương gió lạnh quất tới. Qua vi như cũ chạm đến thẳng tắp như tùng, giống như căn bản không có cảm giác được tiêu dễ ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên địa đạo, không, ta có nắm chắc có thể hai người chiếu cố. Tiêu dễ nhướng mày, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, xem ra tiểu mỗi lần này không có nhìn lầm người a. Nhà đầu này ánh mắt trong suốt kiên định, nhưng thật ra cái khả tạo chi tài. Hôm nay chương trình học có hay không không hiểu. Tiêu dễ nói, qua vi dù sao cũng là xếp lớp sinh, sợ là tiến độ sẽ có điểm đuổi không kịp. Còn Hảo đi, ta đông hưu khi có chuẩn bị bài phương diện này chi thức. Qua vi gật gật đầu, tỏ vẻ vấn đề không lớn. Hảo, có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi ta. Tiêu dễ dặn dò nói, đúng rồi, nhà ngươi cùng thủy gia hợp khai kia ra nhà ăn không tồi, ta thích. Nói tiêu dễ liền xoay người rời đi, qua vi nghe được sửng sốt sửng sốt, này vẫn là đồng học trong miệng cái kia lão cũ ký tiêu dễ lao sư sao. Tiêu lão sư tài kiến. Qua vi hậu chi hậu giác điệu đạo, tiêu dễ vây vây tay, lại gió nhẹ dường như phiêu đi rồi. Thường một ngày khóa, qua vi trở lại ký túc xá liền nằm liệt trên sofa, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hoán lại đây. Tiểu vi, ăn cơm. Lâm mụ mụ cũng nhìn ra nàng mệnh, đau lòng đến xoa xoa nàng đầu. Tiểu vi. Nếu không ngươi vẫn là đường thượng dược tề khóa đi Mẹ, ta tưởng thượng Qua vi nhìn lâm mụ mụ Trong mắt giống như có quang ở chất động Dược tề học thật sự rất có ý tứ Lâm mụ mụ nạc nạc miệng Nữ nhi nếu thiệt tình thích Nàng tự nhiên sẽ không cường ngạnh đi ngăn cản Hảo, vậy ngươi phải đáp ứng mụ mụ Không thể quá mệt mỏi Ân, mụ mụ ta minh bạch Qua vi gật đầu bảo đảm Hảo, chúng ta ăn cơm trước đi Lâm mụ mụ ôn hòa đáp đạo Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút Ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Qua vi quan tâm đắc đạo. Lâm mụ mụ vẻ mặt vui mừng mà nhìn nữ nhi, ngọt ngào mà đang ăn cơm. Bên cạnh cỏ cơm la quân cùng nhã lệ, ta là tranh yêu, hảo toan hảo toan cái loại này. Nhật từ một ngày lại một ngày qua khứ, thực mau khai giảng đó là hơn một tháng, qua vi cũng có ngay từ đầu mệt trở nên thành thạo. Không chỉ có công kích hệ khóa học phi thường xuất sắc, hơn nữa dược tề lý luận khóa cũng học lưu lưu. Ngay cả từ trước đến nay lấy cũ kỹ xương tiêu dễ đều bắt đầu liên tiếp khen ngợi qua vi. Tiêu dễ ngay từ đầu nhớ kỹ qua vi là bởi vì văn từ thuẫn, sau lại càng ngày càng thưởng thức lại là bởi vì qua vi thông thấu cùng linh khí. Qua vi như là trời sinh nên học tập dự tề, vô luận cỡ nào cửa hồng chi thức qua vi đều là một giảng liền thông, hơn nữa nàng còn sẽ suy luận suy một gia ba, như vậy học sinh không có cái nào lão sư sẽ không thích. Dược tề hệ nhất ban người vừa thấy đến qua vi liền học thần trường học thần đoạn. Quả thực là nhất ban bảo bối. Chương 198-198 Lần đầu tiên lấy ra Thượng hơn một tháng thuần lý luật hóa, ngày này tan học khi Qua vi bọn họ bị tiêu dễ báo cho một cái tin tức tốt